cái này đài cao tên là đốc trận đài là cố ý cho lánh binh thống xoáy xây dựng phương tiện thống xoáy tác chiến thơ y điểm có thể đủ nhìn chung toàn cục điều động chỉ huy này lúc phượng giao cùng thiết hổ phân biệt tại đều tự trận bên trong đốc trận đài bên trên lệnh lấy mắt xa xa đối mặt thứ công chúa này chỗ không phải biên cảnh là tấn nguyên thành địa giới thiết hổ cao giọng mở miệng mặc dù hai người cách nhau rất xa nhưng mà thanh âm chuyển đến phượng giao chỗ lúc lại giống như vang ở bên h a i y gì theo ngươi ta quyền quản h ạ t hạn phân chia tây bắc cảnh nội tất cả quân sự động tác đều từ ta điều động chỉ huy tứ công chúa mang binh đích thân đến tấn nguyên thành như là mượn con đường qua cũng là không sao nhưng nếu là can thiệp thiết mô làm việc kia có thể là đã vượt biên giới phượng giao ngồi vững đốc trận đ à i giữa lông mày đều là lệnh ý môi son nhẹ mở nhẹ nhàng trả lời thiết đại thống lĩnh lần này xuất sơn trọng trưởng binh quyền thật đáng mừng phượng giao như không có đ o á n sai nhất định là ta cái kia xuẩn đệ đệ phượng d ụ đem thiết đại thống lĩnh mời đi ra à. thiết hổ đứng chắp tay thần s á c nghiêm nghị thiết mỗ là nhận lệnh triều đình bình định tây bắc c h i loạn cùng ngũ điện hạ cũng không có quan hệ phượng giao không chịu được cười nói n g ư ờ i ta ở giữa liền không cần phải nói những n à y đường hoàng khách sáo lời phượng d ụ c xem là đem ngươi khiên ra đến liền có thể vì hắn tăng thêm hổ tí đối ta tiến hành tiết chế thực tại là vô cùng ngu xuẩn trên một điểm này hắn còn không bằng thái tử thông minh thiết hổ lãnh đạm nói thái tử điện hạ là quốc chi thái tử tự nhiên anh minh thông huệ thường nhân khó đặt đến ngũ điện hạ tâm hệ biên cảnh an nguy cũng là hợp tình lý hai vị điện hạ đều có sở trường tại thiết mô mắt bên trong đều là đại vệ quốc tương lai chi hy vọng phượng giao nhịn không được cười ra tiếng nhẹ nhẹ l â y động đầu nói thiết đại thống l i n h yên lặng ba năm thế mà cũng sẽ nói những này lời hay thật là làm cho phượng giao lau mắt mà nhìn chỉ là phượng giao lo lắng nói ngươi tuyển trạch phượng g ụ c tiểu tử kia không phải cũng là nhìn chúng h ắ n vụng về vô năng căn bản vô lực trường khống ngươi sao thiết hổ sắc mặt không đổi nói tứ công chúa cái này lời nói thiết mẫu người nghe không rõ hiện tại hổ bí doanh lập tức liền muốn có càn quét hành động còn mời tứ công chúa nhân mã rời đi trước phượng giao lại giống như không có nghe được đưa tay hướng bên cạnh ngân nguyệt vây tay một cái ngân nguyệt lập tức đưa tới nhất chỉ công văn phượng giao cầm lấy kia nhất chỉ công văn tiếng nói trong trèo đọc nay bác địa lang đình dị tâm khó g i tây bác biên quan dị động liên tiếp sợ sinh chiến sự đặc mệnh tứ công chúa phượng giao đảm nhiệm tây bắc c h i cảnh bắc cảnh đại thống lĩnh tiết chế điều động biên giới tây bắc phòng quân thiết hổ hơi nhíu lên lông mày lúc này phượng giao niệm lên những vật này là cái gì ý tứ nhưng mà phượng giao vẫn phối hợp đ ộ c tiếp như địch quốc tặc tâm bất tử xua binh xâm phạm thì dùng phượng giao làm chủ xoái tây bắc các lộ binh lực đều nhận phượng giao giao tiết chế điều động nam cảnh đại thống lĩnh thiết hổ làm pho xoái từ bên cạnh hiệp trợ chu thống binh tác chiến sự tỉnh như chiến sự kịch liệt biên phòng binh lực không đủ trừ tây bắc cảnh nội binh lực bên ngoài còn có thể điều động qua nở dê ninh quận vui vẻ lâu dài quận cùng nguyên quận bao gồm quận binh lực phong phú biên phòng thiết hổ lạnh lùng đánh gãy phượng giao nói tứ công chúa sắc phong công văn có thể đi trở về chậm rãi nhìn kỹ hiện nay lưỡng quốc chiến sự không khởi tứ công chúa vẫn là trở lại biên cảnh hào hào c h ấ n thủ biên quan đi cái này nhất chỉ công văn thiết hổ đã sớm liền biết ngũ hoàng tử vì suy yếu phượng giao đối tây bắc quân đoàn không chế tại cái này công văn đã phí rất nhiều tâm tư trên danh nghĩa phượng giao cùng thiết hổ đều chia nam bắc hai đại thống lĩnh trên thực tế bởi vì biên phòng chi binh không thể thiện động cho nên thiết hổ tay bên trong có thể dùng binh lực xa xa lớn hơn phượng giao mà lại mặc dù trong công văn rõ ràng như là chiến sự nổ ra phượng giao bổ nhiệm chủ soái tiết chế điều động các lộ binh lực nhìn giống như quyền hạn khá lớn nhưng mà thiết hổ quyền hạn lại là chu thống binh tác chiến sự tỉnh một cuộc chiến tranh ngắn thì mấy tháng nhiều năm mấy năm thậm chí càng dài trong này hai quân các loại giao phong bày trận chém giết thành phòng đối chọi rút nên truy kích đều là thống binh tác chiến sự t ỉ n h chỉ có chiến sự rằng co thảm liệt binh lực không đủ thơ ý điểm mới cần thiết hướng nơi khác tiết chế điều động binh lực cứ như vậy cả cái quân đội chủ đạo quyền cùng thực tế quyền không chế trên thực tế đều tại thiết hổ tay bên trong hắn còn có thể dùng mượn chiến sự chi cơ hướng phượng giao yêu cầu tiết chế điều động cái khác quận binh lực phượng giao như là không muốn thua rơi cái này cuộc chiến tranh liền cần phải đáp ứng thiết hổ yêu cầu nhưng mà những binh lực này một ngày đầu nhập chiến sự đồng dạng rơi vào thiết hổ bàn tay phượng giao là toàn bộ tại cho thiết hổ tác giá áo mặc dù chiến sự kết thúc phượng giao cũng có thể thu được quân công phong t h ư ờ n g nhưng mà nàng chân chính nghĩ muốn quân đội quyền k h ô n g chế lại không có chút nào đến tay ngũ hoàng tử dựa vào hiện nay l á o hoàng thượng đối phượng giao có chút lạnh nhạt chi cơ dùng nhất chỉ sắc phong chèn ép phượng giao tâm tư đã là hiển lộ không thể nghi ngờ mà dùng chiến công h i ể n hách thiết hổ chủ đạo chiến sự lại lộ ra có lý có cứ người khác cũng không thể nói gì hơn cái này cũng không trách ngũ hoàng tử như này nhằm vào phượng giao nói cho cùng phượng giao một đến tây bắc đem hắn bổ nhiệm tại tây bắc biên quân vinh thiếu uy cho trạm ngũ hoàng tử tự nhiên một bụng hỏa phượng giao cười nhạt một tiếng chậm rãi đứng dậy đem công văn trong tay dương lên nói nay ta chính thức tuyên bố tây bắc toàn cảnh tiến vào chiến lúc trạng thái tây bắc cảnh nội tất cả binh lực đều nhận ta tiết chế điều động thiết hổ lạnh lùng nhìn lấy Phượng giao, châm giọng nói, hiện không cảnh binh, lùng lấy tại Mạc giọng nói, còn biên nào đến chiến sự? Phượng Giao, tại Bắc thế bố đại ế chiến n Phượng không chút hoang mang nói, chút Giao sự. m thống Tây Bắc động tác động đã k ô n ngày hai ngày, cái này lưỡng g phải hai cái là một q u c giao p h kỳ thực sớm lĩnh i Thiết đại ề n thống bắt đầu. l lâu không lanh binh chẳng lẽ đã như này không có cảnh giới chi tâm dô y sao nhất định phải đợi đến quân địch binh lâm thành hạ mới vội vàng tiến vào chiến lúc trạng thái chỉ sợ sớm đã mất t i ê n cơ thiết hổ nhúng mày t h ư l ệ n h lên tiếng nói như là tuyên bố chiến sự đã lên người thống binh này t ắ t chiến sự tỉnh liền ứng từ ta thống lĩnh chỉ huy t ắ t chiến thứ công chúa bao biện làm thay sợ là không quá thỏa đáng a phượng giao huyện chuyển cười một tiếng t r i ể n lộ ngàn vạn phong tình nói ta chỉ là tuyên bố tiến nhập chiến lúc trạng thái liền giống thiết đại thống l ĩ n h nói mặc bác đại quân c h ư a đến thống binh t ắ t chiến còn còn cần thiết chút thời gian hiện nay cái này đoạn thời gian là chính thức chiến sự trước chuẩn bị chiến thời gian tất cả tiết chế điều động từ ta toàn quyền phụ trách cái này thiết đại thống lĩnh không có gì nghị a thiết hổ sắc mặt một mảnh lãnh túc phượng giao vậy mà từ giấy bổ nhiệm bên trong n ó c chữ tìm tới đem chiến mà không chiến cái này thời gian cho chính mình gia tăng quyền hạn nhưng mà phượng giao lời nói lại là còn chưa xong cầm trong tay công văn đưa cho ngân nguyệt phượng giao nhẹ dơ lên cái c ằ m mang theo đùa cật nói còn có bổ nhiệm trạng bên trên chỉ nói thiết đại thống lĩnh chu thống binh tắt chiến sự t ì n h có thể không có nói thiết đại thống lĩnh chu là kia đầy đất thống binh tác chiến đâu ta nhìn trừ mạc bắc lang đình phía tây sở hạ o quốc cũng chuẩn bị khởi binh biên cảnh quả thực đáng lo không bằng liền để thiết đại thống lĩnh mang lấy cái này năm vạn hồ bí doanh tây tiến minh mang nên kích sở hạ o quốc biên cảnh địch tới đánh tấn nguyên thành chuyện nơi đây liền giao cho ta đến khắc phục hậu quả tốt sở hạ o quốc tại đại vệ quốc phía tây thương mãn g quần sơn chính là một đạo tâm chắn thiên nhiên muốn tiến đánh đại vệ quốc sở hạ o quốc cần phải muốn lượn quanh đạo đến thương mãn g quần sơn sơn mạch phân đôi từ địa thế tương đối thấp bé chi chỗ vượt qua qua tới tuy nói loại chuyện này cũng không phải không có khả năng nhưng mà cái này loại hành quân tốn thời gian lại phí sức lương thảo đồ quân nhu lại rất khó bảo hộ là kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình là d u n g rất nhiều năm đến nay sở hạ o quốc đều căn bản không có động qua cái này phiên tâm tư biên cảnh phía trên càng là gió êm sóng lặng phượng giao lúc này đem sở hạ o quốc nói ra thể hiện rõ chính là muốn đem thiết hổ ném đến vùng núi bên trong cho m ố i đốt để hắn rời xa tây bắc vòng chiến thiết hổ không chịu được ngửa mặt lên trời cười to nói tứ công chúa quả nhiên có ý tứ để ta mang năm vạn người đi phía tây vùng núi cái này cả cái tây bắc liền đều nhận ngươi trường khống công chúa thật là biện pháp tốt thiết hổ thanh âm bỗng nhiên dừng lại mắt bên trong tinh quang trợi hiện chỉ là cái này tây bắc biên quân đều là ta bộ hạ cũ bao quát công chúa hôm nay mang đến ba vạn tướng sĩ cũng là ta trước kia bộ hạ chi binh c ô n g c h ú a n h ư này bốn trí thiết h mỗ, c ẳ g không lẽ sợ đại t r ậ n trước m ắ t q u â n t â m bất tỉ ổn. Đên ở hoàn n ở sở hệ hay c ù mươi một b à nhị tay vàng, n m ả là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo tài, thiên phải, h Trưng n vừa có gì.、Chương、451, nhị phẩm kiều ý n g u y ệ t hoa lạc tuyết phượng giao ánh mắt run lên thuận thế phát tác tiếng nói lăng lệ nói cái này thiên hạ trăm vạn hùng binh đều là quốc c h i tướng sĩ thủ là đại vệ quốc thổ hộ là đại vệ tử dân cái này n g h e lệnh cũng là đại vệ quốc hoàng mệnh ta thân vì hoàng tộc lại là hướng bên trong rõ ràng lệnh cắt cử tây bắc chủ soái đ i ề u bố quân phòng là thiền kinh địa nghĩa như nói gì đến bố trí hai chữ thiết đại thống lĩnh mặc dù t h â n cư cao vị lại không muốn quên đi ngươi cũng là thiền tử c h i thần nhận m ộ t hoàng ân như là đem những này tây bắc bộ hạ cũ toàn bộ coi là ngươi tư b ì n h cùng như phản có gì khác phượng giao tu vi cũng đã không thấp lời nói này thanh sắc câu lệ lại thông qua nguyên khí chấn động vang vọng hai bên quân doanh bầu trời hai quân mấy vạn tướng sĩ không khỏi nghe rõ ràng nghe đến tứ công chúa vậy mà nói đến mưu phản không khỏi đều hai mặt nhìn nhau mưu phản kia có thể là cực kỳ nghiêm trọng trọng tội không chỉ mưu phản người là t ử tội càng sẽ liên lụy cả gia tộc thiết hổ gặp phượng giao nguyên lai ở chỗ này chờ lấy hắn lanh đạm nói tứ công chúa các loại miệng lưỡi lại nguyên lai là muốn cho thiết mô gán thêm tội phượng giao ngữ khí chậm lại thanh âm lại như cũ truyền khắp quân doanh ta chỉ là nhắc nhở thiết đại thống lĩnh đừng muốn quên đi chính mình thân phận như là một bước đạp sai chính mình chết đi sự tình nhỏ còn muốn liên lụy cha mẹ vợ con nga còn giống như muốn giết cả cựu tộc vĩnh thế nhận vạn người thoá mạng kết quả như vậy chỉ sợ là được không bù mất nói xong về sau phượng giao lại là từ đốc trận đài nhẹ nhẹ nhàng doanh đi xuống lại không để ý tới thiết hổ ngân n g u y ệ t tại bên người nàng thấp giọng nói công chúa cái này phiên ngôn tử quả nhiên sắc bén cực kỳ cái này mưu phản mũ chụp đi qua thiết hổ lại có di động quân bên trong tướng sĩ chỉ sợ đều phải nghĩ lại mà đi phượng giao lại nhẹ nhẹ lay động đầu nói thiết hổ cái này ra hỏa bất kể là chiến lược cá nhân vẫn là lãnh binh trí năng đều là nhân tuyển tốt nhất trong quân đội u y vọng quá cao vẹn vẹn chơi đùa cái lòng dạ h ẹ p hỏi không có khả năng liền này áp chế được hắn nghĩ muốn đem không cái này tây bắc thế cục không phải nhất thời bán hội mà sự tình ngân nguyệt không phục nói công chúa cũng là nữ trung hào kiệt văn thao vũ lược chưa từng bại bởi bất luận người nào công chúa đến tây bắc thời gian mặc dù ngắn ngủi nhưng mà từ nội trảm bình thiếu uy bắt đầu q u â ngân bên n t r o danh vọng đã từng bước dựng chúa vọng từng nên lên đến. Mà lại công h đã t bước lại Mà phụ h o à nguyệt tộc h ế thiết vàng. Bất quá, thiết t tôn thể ta Bất ta trộm gà bất thành phản thực mét. mạch, đám mạnh, muốn lại lại lại lại khác có cười ngược cho cũng Ngược rục nước cờ cùng chỉ há sánh. Phượng hội hổ không hai hắn. Phượng phản địa đi vị Giao vàng. sùng, người nói, ngươi này, ăn Ngân n so sợ sau sợ gà g là là là là quá, u y hiếu kỳ nói công chúa có ý tứ là ngũ hoàng tử bắt đầu dùng thiết hổ sau cùng ngược lại muốn bị chính mình nẹt chân phượng giao mặt lộ vẻ khinh miệt nói phượng dục cái kia bao cỏ làm sao có thể trưởng không thiết hổ nhân vật như vậy thái tử cũng là biết rõ cái này một điểm mấy phen muốn mượn sức thiết hổ sau cùng đều bởi vì quá mức kiếm kỵ cuối cùng là từ bỏ ta cũng là nhiều lần cân nhắc về sau mới có nắm chắc khởi động lại thiết hổ chỉ là thế cục biến hóa quá nhanh khởi động lại sự tình bị ép gắt lại lại bị phượng dục cắm một chân làm thành hiện tại cái dạng này ngân n g u y ệ t có chút lo lắng nói như là thiết hổ kháng m ệ n h công nhẹ nhẹ là c h ba năm trước đây thiên hổ thoái ẩn thơ ý điểm phượng giao còn không hiện lộ ra tài năng không nghĩ tới mới qua ba năm nàng cũng đã hiện ra như này khí thế cường đại mà lại căn cứ thiết hổ biết phượng giao bản thân tu vi cũng là cực cao nữ tử này mặc dù chỉ là công chúa chi tư vậy mà ẩn ẩn có lấy hùng bá thiên hạ vương giả chi uy so lên nàng kia hai cái huynh đệ có thể nói mạnh hơn quá nhiều đàm tiến trung đi đến thiết hổ bên cạnh xin chỉ thị đại thống lĩnh bách lý thôn bố trí còn muốn tiếp tục đi xuống sao thiết hổ nhìn về phía đối diện quân doanh ánh mắt bên trong đột nhiên sinh ra lăng lệ ý sát phạt không chỉ muốn tiếp tục còn muốn sớm nên hôm nay t r ạ n và tối liên bắt đầu càn quét bách lý thôn đàm tiến trung nghiêm nghị đáp thuộc hạ tuân mệnh cuối cùng lại hơi lộ ra trần trở nói k i a tứ công chúa nếu muốn ngăn cản lại làm như thế nào thiết hổ cười lạnh nói nàng sẽ không ngăn trở hiện tại cái này thế cục nàng còn sẽ không theo ta trở mặt nàng như thật muốn động thủ với ta cũng muốn tại đem như phản tội dành cho ta chứng thực về sau đàm tiến trung cả giận nói đại thống l ĩ n h một lòng vì nước trung tâm có thể chiêu tứ công chúa vậy mà như này hám hại trung lương ha không lệnh người c ư ờ i chê thiết hổ nhìn về phía đàm tiến trung chậm dãi nói ta như thật khởi binh n g ư ờ i muốn như nào đàm tiến trung b i ế n sắc lớn tiếng nói thuộc hạ nhận đại thống lĩnh đại ân tự đương đi theo đại thống lĩnh dù là núi đao biển lửa không chối từ thiết hổ ánh mắt lộ ra vui mừng vẻ tán thành nói t ố t có ngươi câu nói này vậy liền đủ này lúc tấn nguyên thành bên trong bỗng nhiên xông ra một đội quân sĩ còn nhấc lên một nữ tử một bên vội vàng hướng hổ bí doanh cái này một bên chạy tới một bên kêu lớn đại thống lĩnh đại sự khẩn cấp thiết hổ nhìn lướt qua ẩn ẩn cảm thấy hắn nhóm nhấc lên nữ tử có chút quen mắt ánh mắt không khỏi co r ụ t lại xảy ra chuyện gì dẫn đầu lý chính phong một đường nhanh chóng chạy nhìn qua thậm chí kinh hoàng liền âm thanh đều thay đổi mới vừa rồi thành bên trong đ ố n g nhiên có thú hóa người bạo khởi ngụy ra đại viện chưa có thể may mắn thoát khỏi thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ đại thống lĩnh phu nhân tại ngụy gia nội viện chém giết hơn mười tên thú hóa người ai biết cùng người lục gia cùng nhau ngụy gia láo gia tử vậy mà cũng sinh ra dị biến mà lại mang theo trí mạng kịch độc đại thống lĩnh phu nhân sơ xuất chúng độc hiện tại nguy cơ sớm tối thiết hổ n h ư ớ n g mày nói trước đem người mang lên lý chính phong liên tục thúc giục sau lưng quân sĩ mau đem người đặt lên đốc trận đài thiết hổ lên trước mấy bước nhìn đến cáng cư h u thương phía trên quả nhiên là lục vũ thiên chỉ gặp sắc mặt nàng xanh đen hơi thở mong manh thật là chúng độc trí tướng thiết hổ mặt trầm như nước túi người xuống đặt tay lên lục vũ thiên tay cổ tay xem thương tình cái này là cái gì độc ngay một khắc này lý chính phong liền cùng cùng hắn cùng tiến lên đến hơn mười tên quân sĩ đồng thời xuất thủ hàn quang trợt hiện đàm tiến trung một lúc s ừ n g sốt đông dương phản ứng qua tới bảo hộ đại thống lĩnh nhưng mà hạ một màn lại lại để cho hắn lại lần nữa s ừ n g sốt tống hoa dung các loại người cầm trong tay lợi nhận trực tiếp đâm về thiết hổ nhưng mà lý chính phong lại nâng t r ư ớ c đánh thiết hổ một chân cũng cùng một tên khác quân sĩ đồng thời rút đao mục tiêu lại là tống hóa dung các loại người liên tại lý chính phong cùng kia tên quân sĩ xuất thủ thơ ý điểm tống hóa dung các loại người thân thể lại giống là bị thứ gì vây khốn chém ra chiến đao đột nhiên tấn giữa không trung lại là vô pháp lại hướng phía trước tiến dần lên một phần cái này thố không kịp đ ể phòng liên tục xuất hiện đột biến để đàm tiến trung cũng kinh ngạc khó hiểu Xoạn, xoạn, xoạn, ánh đao ánh lướt、qua. Đốc tống r trên, ậ n bên tán loạn, mấy khỏa người lăn đài đầu đã giữa bay lát huyết dây mấy ở khỏa u vũ x đài Mà bên trên. t hoa i giác hiểm, cái ế t phát thừa t hổ cũng đã phát giác được nguy hiểm, thừa dịp cái này đã dịp r n ngáy mắt, phút chốc tránh đến một bên. Tống g Sát mắt, một phút thủ, chốc h o dũng hà trường văn các loại người vốn cho rằng hành động ám sát lần này vô cùng viên mãn nhất định có thể đem thiết hổ che mờ ở dưới đao ai có thể nghĩ vậy mà tại tối hậu quan đầu gây ra rủi ro tống hoa dũng lập tức phản ứng qua đến cung hống một tiếng ngươi không phải chắc giã nhưng mà hiện tại biết rõ đã trễ mặc trên người khải giáp n à y lúc giống là một đạo vô cùng kiên cố vòng sát đem hắn nhóm thân thể chặt chẽ khóa lại hắn nhóm căn bản vô pháp bình thường thi triển động tác lý chính phong cũng không có tính toán cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào giơ tay chém xuống liền muốn đem những này sát thủ toàn bộ chém giết hô một đao qua ca o y cổ cũng chỉ có một cái không không mũ giáp lý chính phong ồ lên một tiếng tập trung nhìn vào những sát thủ kia vậy mà tại cực kỳ nguy cấp thời khắc dây lát ở giữa cải biến chính mình thân thể hình thái giống một đầu giống như cá bơi từ khải giáp buộc khô nở bên trong chân ra ngoài thoát khốn huyết linh sát thủ trong lòng biết hôm nay tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi đồng thời bạo khởi dùng hết toàn bộ tu vi hướng thiết hổ đánh tới s á t na ở giữa huyết mang quần c u ộ n giống như biển cả đem toàn bộ đốc trận đài toàn bộ bạo phủ đông dưng huyết hải bên trong vang lên từng tiếng quát lý chính phong bên cạnh kia tên quân sĩ phút chốc tế ra một thanh hỏa hồng trường kiếm trường kiếm một da huyết hải bên trong phảng phất dâng lên một vòng đầy tháng giữa thiên điệu bỗng nhiên hàn ý dày đặc vô số bông tuyết từ sáng trong nguyện hoa bên trong hàn lâm mỗi một mảnh bông tuyết đều mang lăng lệ vô song kiếm ý đem phiến này huyết hải s i n h s i n h phá vỡ liên liên thiết hổ cũng không nhịn được vì đó đ ộ n g dung nhị phẩm kiếm ý nguyện hoa lạc tuyết Đê n ở h o a n tỷ hệ sở hay cùng hải tôn chỉ m ả n h là trang bức chỉ có một bàn tay vàng m ả n h là thiên tài y y vừa phải có l o g i chương bốn trăm năm mươi hai bên ngoài mu bàn chân cú đá vòng cung đ ô n g tuyết mạn thiên phi vũ kiếm ý tung hoành thiên địa từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết tại quần c u ậ n huyết hải bên trong lộ da nhỏ bé vô cùng lại tỏa ra không gì sánh kịp quan mang nhìn giống như vô cùng vô tận huyết hải vậy mà cũng vô pháp đem hắn bao phủ mà vô số đ ô n g tuyết mang lấy sắc bén vô song kiếm ý ngược lại đem cái này một mảnh huyết hải toàn bộ cắt chém liên liên những kia huyết linh sát thủ nhóm thân thể cũng nhiều g i vô số miệng máu huyết linh sát thủ nhóm vạn vạn không nghĩ tới phía bên mình phí hết tâm tư ám độ i t r ầ n thương lại sớm liền bị người khám phá đối phương ngược lại tương k ế tự kế lẫn vào chính mình trận bên trong tại mấu chốt nhất thơ y điểm lầm trận quay giáo rút tuổi dưới đáy nồi để hắn nhóm cái này mưu đồ đã lâu hành động ám sát thất bại trong găng thớt tống hoa dũng biết rõ lưu cho chính mình cùng đồng bạn thời gian không nhiều thiết hổ bản thân tu vi đã phi thường cường đại bằng không bọn hắn cái này chẳng hành động ám sát cũng sẽ không chuẩn bị cẩn thận như vậy nhưng bây giờ thiết hổ đã giật mình ám sát đã chuyển thành chính diện đối chiến hết lần này tới lần khác cái này hai cái trà trộn vào ngay trong bọn họ ra hỏa thực lực vậy mà cũng là chút nào không thấp vừa mới càng là đột thi đắc thủ một lần chém giết bản phương ba bốn cái đồng bạn đốc trận đại hạ còn có hổ bí doanh mấy vạn tinh binh cái này một liên tục bất lợi nhân tố ảnh hưởng dưới bản phương phần thắng đã bị vô hạn giảm xuống tống hoa dũng quát lên một tiếng lớn tụ huyết sinh linh nghe đến tống hoa dũng còn lại huyết linh sát thủ nhóm cấp tốc di hình hoa vị tụ hợp cùng một chỗ hắn nhóm thân thể giống là đột nhiên bị tan hóa bắt đầu chạy xuôi hiện ra huyết quang huyết nhục liền liền xương cốt đều tan hóa được không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì huyết linh sát thủ nhóm trôi nổi huyết nhục lẫn nhau ra hòa sinh trưởng bất quá trong khoảnh khắc tất cả huyết linh sát thủ thân thể đều tan thành một đoàn cực kỳ quái dị to lớn cu cờ thi tờ mà cái này cu cờ thi tờ phía trên lại vẫn sinh lấy từng t r ư ơ n g nhân loại khuôn mặt những này gương mặt có lấy rõ ràng mạc bắc người l ạ thủ chỉ là hiện tại đã biến đến v ặ n vẹo quái dị không chỉ hai mắt buốc lên huyết quang mặt dữ tợn mở ra đầy là huyết thủy miệng to còn tại phẫn nộ tê gọi gào the tờ tình cảnh này nhìn qua lại là quỷ dị lại là làm người ta sợ hãi không cần phải nói những này gương mặt chính là huyết linh sát thủ nhóm vốn là bộ dáng chỉ là huyết linh thần giáo bí pháp vẫn là trước sau như một tác tâm to lớn cu cờ thi tờ tại trên đất bắn ra mà lên trực tiếp hướng thiết hổ đụng tới mộ dung thanh nguyệt đưa mũ giáp lấy xuống vượt qua một bên lộ ra thanh lanh tuyệt mị r u n g nhan trường kiếm vung lên vô số đ ô n g tuyết hướng cu cờ thi t ở rơi xuống xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt cu cờ thi t ở bị cắt ra vô số thật sâu miệng máu tiên huyết từ bên trong phun ra đến chỉ là phun ra ngoài tiên huyết lại không có rơi xuống nước tại trên đất mà là cấp tốc hóa thành một cái quái dị xúc tu tiếp tục hướng thiết hổ phóng đi mộ dung thanh nguyệt nhẹ k h ẽ nhíu lên lông mày nhìn về phía mặt trần hắn nhóm biến thành cái dạng này tương đương với liền không có chỗ yếu hại muốn giết chết hắn nhóm khả năng chỉ có đem viên thịt này toàn bộ phá hủy thiết hổ nhìn lấy lăn lộn mà đến to lớn cu cờ thi tờ n h ư ớ n g mày toàn thân chiến mang tăng vọt nên lấy cu cờ thi tờ một q u y ề n kích ra kiên cố như thiết q u y ề n đầu bên trên lóe ra hừng hực giống như mặt trời gây gắt b ă n g nhưng chiến khí chính chính nện tại cu cờ thi tờ phía trên hoa n h cu cờ thi tờ tựa hồ cũng không chịu nổi trọng kích đ ô n g dưng nổ t u n g vô số huyết nhục hôn hòa lấy tiên huyết phun tùng toé ra đến nhưng mà những n à y huyết nhục cùng tiên huyết lại lần nữa tại không trung ngưng tụ hóa thành vô số đầu dài dài xúc tu giống một cái dày đặc xúc tu đ ạ i lưới đem thiết hổ giam ở trong đó cùng lúc đó cu cờ thi tờ huyết mang toàn bộ nội liễm cả cái cu cờ thi tờ đột nhiên phồng lên lên đến hắn nhóm muốn tự bạo mộ dung thanh n g u y ệ t trường kiếm vung lên đ ô n g tuyết đầy trời xoay tròn phi vũ đem từng chiếc xúc tu toàn bộ chặt đứt mặc trần toàn thân hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lây phút chốc lướt ra ngoài kỳ hy cười nói để cho ta tới bắn v ọ t rơi xuống đùi to lắc nhẹ bắp chân phát lử mu bàn chân thẳng b ă n g một cái đa uy lư cờ rút bắn trùng điệp đá vào cu cờ thi tờ phía trên cu cờ thi tờ lập tức giống một k h ỏ a như đạn pháo bị đá bay ra ngoài thậm chí còn vẽ ra trên không trung một đạo nhẹ nhàng đường vòng cung cu cờ thi tờ vài t r ư ơ n g gương mặt đồng thời phát ra không cam lại tuyệt vọng tê gọi tại không trung ầm vang nổ tung vô số huyết vũ rơi xuống đến giữa thiên địa bình tĩnh lại đốc trận đài những kia bị chặt đứt xúc tu mất đi huyết linh bí pháp dẫn đạo cũng đ ề u hóa thành huyết thủy mặc trần meo mắt lại nhìn lấy không trung lộ ra đầy ý c h i sắc nói cái này một cái bên ngoài mu bàn chân cú đá vòng cung chất lượng còn được mộ dung thanh nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn nói cái gì gọi là bên ngoài mu bàn chân cú đá vòng cung mặc trần cười ha ha một tiếng nói chỉ là một cái giải trí hoạt động có không ta dạy cho người nhà mộ dung thanh nguyệt vẻ mặt ghét bỏ mới không m u ố n ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói nói đến ngươi phía trước làm cái kia hồn linh trò chơi rất lâu không có mở qua lúc nào lại mở một lần mặc trần sơ sơ cái cảm nói nói cũng phải lúc trước ta còn nghĩ lấy làm một cái dây chuyển sản nghiệp kia mà cái này tốt hạng mục cũng không thể hoang phế nghĩ đến hạng mục mặc trần không chịu được lại phát tán lên tư duy có ư ớ c lăng c h ạ c h cái này tầng quan hệ có thể dùng đem thiên hành kiếm trai kéo vào tới Có cái có tiểu diệp tử cái này, tầng quan hệ, có thể diệp quan dùng hệ, này đ e mộ tử tiêu tu viện cũng kéo vào tới.、Cùng、thiên hạ thánh địa tu thi viện phải đấu, vào cũng Cùng hành cùng chàng thi đấu, có phải hay không hơn có bức cách cao kéo hạ hay địa m t tốt còn có thể tại tuyến mạng Làm lớn? không còn gặp phải có dung i phi ệ p hồng thân. bản Mộ d thanh nguyện nói vậy có thể hay không hướng diệp phi hồng lĩnh giáo kiếm đạo mặc trần vỗ đầu một cái cười hát hát nói kia khẳng định là kim bài thu phí hạng mục nha cần phải hảo hảo sắp đặt một lần ngươi nghĩ muốn tăng lên n g ư ờ i cảnh giới sao ngươi nghĩ muốn đột phá ngươi bình cảnh sao ngươi nghĩ muốn ngươi tu vi lại lên một tầng nữa sao thiên hạ thánh địa tu hành vì ngươi tại tuyến giải đáp nghi vấn giúp giúp rút giúp giúp giúp giúp giúp giúp mộ dung thanh nguyệt phốc một lần cười ra tiếng ngươi cái này đầu góc bên trong nghĩ đều là cái gì mưu ma trước quỷ nay lúc thiết hổ vẻ mặt âm châm đi tới nhìn chằm chằm mạc trần cùng mộ dung thanh nguyệt nhìn qua mười phần lanh đạm nói lại là ngươi mặc trần đuôi lông mày nhẹ nhẹ dương lên nói chính là tại hạ thiết hổ khe quát một tiếng nói ta đã truyền đạt lệnh cấm tấn nguyên thành bên trong tất cả người ba ngày không cho phép ra khỏi nhà kẻ trái lệnh trạm lệnh cấm này tu hành người cũng phải chấp hành ngươi vậy mà không nhìn lệnh cấm tự tiện ra khỏi thành thật làm ta quân lệnh là xem là trò đùa sao mạc t r â n nhún nhún vai nói đại thống linh là chuẩn bị nghiêm chỉnh quân lệnh đem ta liền xử trảm dùng k í n h bắt t r ư ớ c làm theo sao thiết hổ lãnh đ ạ m nói cô niệm tình ngươi này cử động là vì ngăn cản mạc bắc lang đình ám sát hành động ta liền không truy cứu ngươi trái lệnh tri tội ngươi tự mình rời đi đi mộ dung thanh nguyệt một nghe không hài lòng ta nhóm tốt xấu cũng tính là vì cứu ngươi ngươi không cảm tạ cũng coi như thế mà còn muốn truy cứu tội lỗi của chúng ta ngươi cái này người thế nào như này không thể nói lý thiết hổ ngạo n g h e nói tức liền những này người có thể đi đến trước mặt của ta cũng không có khả năng giết được ta vốn là ta còn nghĩ bắt một hai cái từ hắn nhóm miệng bên trong hỏi một chút m ạ c bắc lang đình nội tình hiện tại những ngày người chết ngay cả c ậ n cũng không còn lại làm cho ta đi chỗ nào thẩm vấn mộ dung thanh nguyệt lông mày dựng lên nói chiếu ngươi cái này nói thế mà còn là ta nhóm làm sai rồi mặc trần đưa tay giữ chặt nàng thản nhiên nói đ ừ n g sinh khí hắn là cố ý nói như thế mộ dung thanh nguyệt quay đầu lại nhìn chằm chằm mặc trần nói cái gì ý tứ mặc trần nhìn lấy thiết hổ nói thiết đại thống lĩnh biết rõ ta tại sao lại muốn tới ngăn cản cái này chàng hành động ám sát nhưng là hắn đã hạ quyết tâm muốn càn quét bách lý thôn cho nên vô luận như thế nào không chịu thừa nhận thiếu ta nhân tình bởi vì như là thiếu ta ân tình hắn liền không thể không nhìn thỉnh cầu của ta tiếp tục để cái này năm vạn đại quân lệnh lùng hạ sát thủ đúng không chương bốn trăm năm mươi ba ngươi là thượng thần ta là phạm nhân thiết hổ thật sâu nhìn mạc trần một mắt quay người hướng trên cáng cứu thương lục vũ thiên đi qua lời ta đã nói rất rõ ràng ngươi nhóm hai người mau mau rời đi nếu không đừng trách ta dùng quân pháp m ạ c trần nhẹ nhẹ c u ơ lấy tay đến c h ầ m rãi nói ta biết rõ thiết đại thống linh thực lực cao tuyệt liền tính không có chúng ta đến lẫn vào những này sát thủ cũng chưa chắc có thể đủ thành công chỉ là ta cũng không có muốn để thiết đại thống linh thiếu ta m ạ c trần nhân tình cái này nhân tình thiết đại thống linh ác là người khác thiết hổ giống là không có nghe được đặt tay lên lục vũ thiên tay cổ tay ta không thiếu bất luận người nào nhân tình m ạ c trần đi đến lục vũ thiên bên người lấy ra một hạt dược hoàn thiết hổ lặng lẽ nhìn lấy mặc trần không nói gì cũng không có ngăn cản hắn động tác mặc chân lại không nhìn hắn cái mở miệng nói ta vốn là nghĩ dùng tĩnh tức hoàn để tâm mạch của nàng khí tức yếu đi lại dùng bích sinh đan tạo nên chúng độc giả tượng nhưng là lục tiểu thư lại nói sát thủ nhân số rất nhiều từ tấn nguyên thành đến nơi đây khoảng cách lại rất xa lo lắng đường bên trên hội bị sát thủ nhìn ra sơ hở cho nên tại lục tiểu thư yêu cầu dưới ta cho nàng ăn xuống chân chính độc dược loại độc dược này mặc dù trí mạng tính không mạnh lại để người rất khó chịu nhưng mà thân thể lại ở vào tê liệt trạng thái hoàn toàn vô pháp động tác mà một khi bại lộ lục tiểu thư thân bên trên không tu vi lại không thể chạy trốn chỉ là chiến đấu bên trong vô ý lan đến cũng sẽ để nàng chết đi ngay tại chỗ mặc trần cầm trong tay rửa hoàn nhẹ nhẹ để vào lục vũ thiên miệng bên trong hoàn thuốc vào miệng rất nhanh hóa thành một luồng thanh tuyền lưu vào lục vũ thiên bụng bên trong một lát sau lục vũ thiên trên mặt xanh đen chi sắc dần dần cởi ra nguyên bản yếu ớt khí tức cũng dần dần trở nên mãnh liệt、Hoa. lục vũ thiên xoay người phun ra một cái xanh đen tụ huyết sắc mặt có chút tái nhận nhưng mà trạng thái tinh thần lại rõ ràng đã khá nhiều mặc c h â n lui ra phía sau mấy bước dắt lên mộ rung thanh n g ư ờ i tay nói như đại thống l ĩ n h mong muốn ta cùng sư tỷ cái này liền rời đi chuyện còn lại đại thống l ĩ n h chính mình nhìn lấy làm đi thiết hổ giữa lông mày lướt qua một vệ hàn ý nói ngươi cho rằng đem phu nhân nhà ta khiêng ra đến liền có thể để ta thay đổi chủ ý sao quả thực c h u y ệ n cười càn quét bách l ý thôn là đại thế quân lệnh đã hạ không dung có biến mộ dung thanh nguyệt nghe không quen thiết hổ ngự a khí cùng n ô n t ử n h ư ớ n g mày liền muốn cai trở về đột nhiên cảm thấy mạc trần trong bóng tối nắm một lần bàn tay của nàng d ư ơ n g mắt nhìn lại lại gặp mạc trần hướng nàng nhẹ nhẹ cười một tiếng mạc trần tiếu dung như trước đây có chút bại hoại có chút nghịch ngợm lại có chút nói không ra ý vị ở bên trong đông nhiên ở giữa mộ dung thanh nguyệt chỉ cảm thấy nụ cười này liền cùng trên bàn tay nhiệt độ đều để trong nội tâm nàng những kia phẫn buồn bực dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa cái kia thiết hổ nói cao y gì làm cái gì một lần liền biến đến một chút cũng không trọng yếu mặc trần hướng về thiết hổ đạm nhiên cười nói thứ nhất lục tiểu thư đã rõ ràng cùng ngươi đoạn tuyệt phu thê quan hệ cho nên nàng hiện tại không phải ngươi đại thống linh phu nhân mà là lục gia nhị tiểu thư thứ hai mặc trần ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo thân bên trên khí thế cũng đột nhiên nhất biến kia cỗ đã từng làm bạn lười nhác chi khí biến mất không thấy gì nữa lại sinh ra một loại bệ nghệ thế gian bức người khí thế thẳng tắp nhìn lấy thiết hổ mặc trần một chữ một câu rơi xuống hữu thanh thiết đại thống lĩnh gót sát nếu muốn đạp tiến bách lý thôn vậy liền muốn t r ư ớ c vượt qua ta thiết hổ đ ố n g dưng tuân ra một trận cười to ngươi tự cao có chút tu vi vậy mà cuồng vọng đến cái này loại độ ngươi thật cho là dùng ngươi điểm kia năng lực liền có thể chống được ta mấy vạn tướng sĩ sao quả thực là buồn cười cực kỳ tiếng cười một thu thiết hổ mắt bên trong lộ ra ý lạnh âm u đừng nói là ngươi chính là diệp phi hồng nam cung viễn vọng những ngày người đến ta thiết hổ cũng có thể để hắn nhóm có đến mà không có về mạc trần nhẹ nhàng ngâng bắt đầu nhìn về phía không trung không trung có phi đ i ể u v ô cánh bay qua phi đ i ể u phía trên có bạch vân lam thiên mà mạc trần biết rõ tại kia lam thiên phía trên còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật thiết hổ nói cho ngươi một cái bí mật đi diệp phi hồng cùng nam cung viễn vọng có lẽ đều không thể địch qua ngươi bởi vì bọn hắn bất kể tu vi cao bao nhiêu đều chỉ là nhất giới phạm nhân mà ngươi là đến từ thiên giới thượng thần lời này vừa nói ra thiết hổ lại là nghe đến ánh mắt trầm xuống cái này ra hỏa đến tột cùng là lại nói cười vẫn là cố ý quấy dối bên cạnh lục vũ thiên cùng đàm tiến trung cũng là vẻ mặt kinh ngạc chỉ có mộ dung thanh nguyện thần sắc đ ạ m nhiên cái này ra hỏa lại tại làm cái gì ý đồ xấu mặc c h â n lời nói xoay chuyển nói nhưng là ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm đối diện cái kia gọi phượng giao nữ nhân cùng ngươi cũng giống như vậy sợ rằng ngươi cũng cảm thấy nàng không phải dễ đối phó như vậy đúng không bởi vì nàng cũng là thiên giới nhập thế thượng thần một trong mà giống ngươi nhóm cái này dạng nhập thế thượng thần hết thệ có bảy cái thiết h ổ góc cạnh rõ ràng đen nhánh khuôn mặt nhìn không ra cái gì ba động lại mang lấy một tia rếu rêu nói nếu thật là cái này dạng ta đều đã là thiên thần nhập thế ngươi chẳng phải là càng thêm không có bất kỳ phần thắng nào m ạ c trần đột nhiên n ở nụ cười tiếu dung bên trong mang nói không ra đùa cợt n g ư ơ i nhóm bảy cái là thiên giới thượng thần cho nên cái gì diệp phi hồng nam cung viễn vọng cái gì hiên viên lưu vân đều không thể trở thành ngươi nhóm trở ngại tại cái này thế gian ngươi nhóm chỉ có một cái đối thủ chân chính m ạ c trần chỉ mình chót l ũ i cái kia người liền là ta thiết hổ sửng sốt một chút không chịu được r ê u cợt nói ồ ta còn không biết ngươi nguyên lai còn có cái này trọng yếu thân phận bảy cái trên trời thần minh mới có thể đối phó ngươi dám hỏi các hạ lại là thần thánh phương nào đâu mặc trần hai tay một quán nói ta không phải cái gì thần thánh chỉ là nhất giới phạm nhân thiết hổ r ố t cuộc nghe không vô quắt lên một tiếng lớn nói đủ ngươi những n à y vô căn cứ lời nói lưu lấy trở về gạt tiểu hài tử đi nói chuyện ở giữa thiết hổ đ ố n g nhiên xuất thủ c h ó i mắt chiến mang giống như liệt hỏa mặt trời g â y g ắ t phút c h ố c hướng mặc trần bạo hướng mà đi mộ dung thanh n g u y ệ t ánh mắt đột nhiên lạnh liền muốn xuất kiếm ai ngờ mạc trần cầm nàng tay lại nhẹ nhẹ nắm chặt một bộ kim quang bốn phía cổ pháp cự thư đột nhiên xuất hiện tại mạc trần trước người trang địa có khắc lấy màu đồng cổ văn văn sức kim loại khung phía trên kim quang lưu chuyển lộ ra cực là bất phàm mặt trên còn có ba cái kiểu dáng không đồng nhất đồng quyền cái này là mộ dung thanh nguyệt lần thứ hai nhìn đến mạc trần cầm ra cái này bản thư tới lần đầu tiên là tại lâm giang thành đi hướng thịnh an thành đường bên trên huyền vũ vô song cùng ma môn bên trong người sau khi chiến đấu mặc c h â n liền cầm lấy cái này bản thư tại đó lắp mấy lần cái này một lần hắn lại lấy ra cái này bản thư đến là muốn làm gì cái này lúc vừa mới thiết hổ một q u y ề n tuân ra trói mắt chiến mang đã xông đến lại gặp kia bản cự thư trước một cái đồng vòng đột nhiên sáng lên đồng vòng bên trong cẳng có một cái xanh thẳm vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lệnh n g ư ờ i khó có thể tin một màn xuất hiện thiết hổ đánh ra đến cái này đạo công kích vậy mà đều bị cái kia xanh thẳm vòng xoáy hút vào、cảnh. chỉ nghe một trận nồng hậu dày đặc tiếng vang cự thư lật ra trang sách hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh vài cái chữ to bạo viêm chiến khí chữ lớn phía dưới còn có một đoàn nhỏ khiêu động sáng tỏ con đoàn chương 454, t r xé rách không gian tại chỗ tất cả mọi người bị cảnh tượng này cho kinh sợ vừa mới thiết hổ một quyền có thể là đem kia mấy cái huyết linh sát thủ tụ hợp thành viên thịt cho s i n h s i n h đánh đến huyết nhục bạo bay hiện tại thế mà tại mạc trần ném ra cái này bản cổ phát sách lớn phía trước liền cái bọt đều không có bước lên tới tuy nói thiết hổ cái này một quyền chủ yếu dùng giáo huấn cảnh cáo làm chủ cũng không có hạ trọng thủ nhưng mà hắn cũng là hạ quyết tâm muốn cho mạc trần một điểm nhan sắc nhìn thế nào hội như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền bị hóa giải mất mà lại cái này bản thư không chỉ đem hắn công kích cho hốt đi thậm chí còn phân tích ra cái này một chiêu danh tự bạo viêm chiến khí cái này thế gian tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng có cái này loại công hiệu linh khí đây cũng là mạc trần lần thứ nhất tại như này nhiều đám người thậm chí là thượng thần trước mặt lộ ra k ỳ hệ nở thần khi này nhìn đến đây liền liền thiết hổ cũng hơi biến sắc mặt liền theo sau liền lộ ra sáng tỏ ánh mắt trách không được ngươi dám lại trước mặt ta khiêu chiến nguyên lai là không biết từ nơi nào làm tới cái này cái bạo bối cho nên tại cái này bên trong hiền bày thiết hổ đ ố n g nhiên vừa để khí chiến mang đ ố n g nhiên biến đến càng là hừng hực nhưng là chỉ dựa vào những n à y ngoại vật liền muốn đối địch với ta sợ rằng còn nói chi còn sớm lại tiếp ta một chiêu thử thử lại là một quyền vung ra nhưng lần này từ quyền đầu bắn ra chiến mang lại xa không giống như phía trước kia thể tích to lớn uy thế kinh người tất cả chiến mang ngưng tụ thành trói mắt trói mắt q u a n thúc bất quá lớn bằng cánh tay lại vô cùng cô đ ộ n g lại tốc độ cực nhanh như đao giống như t h ư ờ n g dây lát ở giữa phá vỡ hai người ở giữa không khí mang khoe khoang e k h o tài giỏi duệ kêu to tiếng Cái này mặc ộ t kích chân liếc mắt liền nhìn ra thiết hổ cái này một k í c h so với vừa mới bạo viêm chiến khí hung hiểm 10 lần. Như lần. mới viêm là vừa mới bạo viêm chiến khí có h khí i ế n c thể dùng so sánh là cầm lấy gậy gỗ lớn dùng lực gõ tia trước mắt cái này một k í c h cũng chỉ có thể dùng sắc bén thủy thủ đâm thẳng yếu hại để hình dung ánh mắt mọi người đều nhìn về mặc trần cũng nhìn về phía ngăn tại mặc trần trước mặt kia bản cổ phát sách lớn cái này một lần kia bản thư còn có thể hóa giải được thiết hổ cái này một chiêu sao nhưng mà đúng lúc này mặc trần lại là một cái vô cùng kinh người cử động hắn vây tay ngăn tại hắn trước mặt kim sắc sách lớn vậy mà phút chốc tiêu thất thiết hổ cũng không nhịn được sửng sốt một chút chính mình cái này một chiêu khá là sắc bén hạ quyết tâm muốn đem mặc trần tay bên trong cái kia vô danh cổ quái linh khí nhất cử phá hủy m ạ c trần như thế nào thu hồi linh khí muốn đón đỡ chính mình cái này một chiêu kia có thể là tương đương hung hiểm muốn linh khí không muốn m ệ n h ừ thật là ngu xuẩn theo thiết hổ m ạ c trần thể hiện rõ là đau lòng linh khí của mình lo lắng bị chính mình làm hỏng lúc này mới đem kia bản q u á i thư cho thu nhưng như thế vừa đến m ạ c trần liền phải tự mình đến tiếp nhận thiết hổ công kích cái này một kích bạo viêm chiến nhận hội tụ thiết hổ năm thành tu vi lại há là có thể dùng dễ dàng liền có thể tiếp xuống như là ứng đôi không thích đáng coi như không chết cũng sẽ nhận trọng thương mặc t r â n lại tựa hồ như đối chính mình đối mặt khốn cảnh không có chút nào giác ngộ thần s ắ c lưu loát lại là một chút cũng không lo lắng tay trài y nguyên nắm mộ dung thanh nguyệt tay phải vươn lên ra ngón cái ngón giữa ngón áp ú t ngón ú t k h â u khép tờ chỉ có một cái ngón trỏ hướng về phía trước mà lúc này k i a đạo điện quang k i a lửa bạo viêm chiến nhận đã gần tại trước mắt của hắn mặc t r â n ngón trỏ tay phải tại không trung nhẹ nhẹ vạch một cái động tác này nhìn qua không có bất luận cái gì khí thế thậm chí đều nhìn không ra một điểm nguyên khí ba đ ộ n bình thản đến liền giống là cùng mộ dung thanh nguyệt ở trong vườn dắt tay nắm g hoa sau đó cho người bên cạnh mà tùy ý chỉ một lần nào đó đoá hoa nở đến bao nhiêu kiểu diễm nhưng là theo lấy mạc trần cái này bình thản c h i cực động tác hắn trước mặt không gian bỗng nhiên giống là bị s i n h s i n h cắt n ứ t ra một đường vết rách không gian xe rách k i a đạo lăng lệ chiến mang phút chốc tiến vào cái này đạo lăng không nứt ra người liền giống là đột nhiên đi đến một thế giới khác lại không một chút hình chiếu và tiếng động cả cái đốc trận đài hoàn toàn yên tĩnh nếu như nói vừa mới m ặ c trần dùng kia bản cổ quái sách lớn hấp thu hết thiết hổ công kích chỉ là mượn ngoại vật chi công kia vừa mới cái này một lần liền là hoàn toàn không dung chất vấn thực lực chân thật xé rách không gian đó chính là nắm giữ không gian phát tắc cái này cùng nguyên khí điều khiển căn bản liền là không thể so sánh nổi hai cái cảnh giới mặc trần ngón tay y nguyên rừng ở không trung cách một hồi mới âm thầm một hơi. thở ra không gian xé rách cần thiết hao phí đại lượng tinh khí thần mỗi một lần phóng ra mặc trần đều cần bỏ chút thời gian đến điều chỉnh khôi phục cũng may đi qua cái này đoạn thời gian tu luyện đề thăng đặc biệt là đánh với phượng giao một trận về sau phượng giao không gian đổ sụp đối hắn dẫn dắt rất nhiều mặc trần hiện tại xé rách không gian so từ trước càng lớn điều chỉnh khôi phục thời gian lại so phía trước ngắn hơn thiết h ổ thân sắc rốt cuộc biến đến trang nghiêm lên đến cái này là kế phượng giao về sau hắn cảm thấy coi trọng người thứ hai ngươi vậy mà l ĩ n h ngộ không gian phát tắc ta còn thực sự là xem thường ngươi mặc trần cười nhạt một tiếng nói ngươi không phải xem thường ta ngươi chỉ là đánh giá cao chính ngươi thiết h ổ lạnh lùng hư một tiếng hiển nhiên đối m ặ c trần câu nói này chút nào không thể tán đồng thế gian tất cả c ư ờ n giả g ai không phải đi qua vô số chiến đấu ma luyện dốc sức làm ra đến tất cả năng lực đều có thể tại trên người đối thủ được đến s á t minh lại như thế nào có thể nói đánh giá cao hai chữ mạc trần nhẹ nhẹ lay động đầu cũng đã mang lấy mộ dung thanh nguyệt chuẩn bị rời đi ta còn có việc liền không nhiều quái dày đại thống lĩnh t h i ế t hổ chỉ cảm thấy cái này ra hỏa có chút không hiểu đấu lại có chút l ạ i nhải như là không phải vừa mới cái kia một tay không gian xé rách khá là kinh ngạc t h i ế t hổ hiện tại đa muốn làm chàng đem cái này ra hỏa cầm xuống hảo hảo giáo hấn một phen nhìn lấy mạc trần cùng mộ dung thanh nguyệt đã đi hạ đốc trận đài t h i ế t hổ cất giọng nói như là ngươi nói là thực tình cái này thế gian có bảy cái nhập thế thần minh mà ngươi lại chỉ là một phạm nhân lại như thế nào có thể làm bảy cái thần minh đối thủ mạc trần không quay đầu lại chỉ lạnh nhạt nói vấn đề này ta nghĩ ngươi rất nhanh liền hội biết rõ đáp án thiết hổ lập trên đốc trận đài nhìn lấy mạc trần cùng mộ dung thanh nguyệt dắt tay rời đi quân doanh giữa lông mày lại nhữ lại vùng đi không được cú ám mạc trần nói tới hết thảy giống là một cái hoang đường vui đùa tràn ngập để người khó có thể tin ly kỳ thế gian có bảy cái nhập thế thần minh cái này đã đầy đủ để người kinh dị cái này bảy cái thần minh đối thủ thế mà chỉ là một phạm nhân thần minh cùng phạm nhân tranh lệch bản thân đều đã không thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung mà là đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng húng chi là bảy đối một cái này thái quá nhưng mà trong mơ hồ thiết h ồ tựa hồ lại cảm thấy đây cơ hồ có thể dùng coi như là điên cuồng hoang đường phía sau có lẽ cũng không có thật kia hoang đường tiểu tử này bên trong đến tột cùng có mấy phần thật mấy phần giả đ ồ n g nhiên ở giữa thiết hổ chú ý tới lục vũ thiên còn đứng ở bên cạnh lục vũ thiên đi qua cái này thật lâu khôi phục mặt của nàng sắc đã cơ bản hồi phục bình thường tinh thần cũng tốt rất nhiều nhìn lấy lục vũ thiên thiết hổ một lần nghĩ lên mạc trần nói cái này nhân tình ngươi thiếu là người khác thiết hổ nhất thời trong lòng sinh ra buồn bực ý cái này ra hỏa vậy mà như này ti tiện biết rõ ngươi không có nửa điểm tu vi lại đem ngươi cũng kéo vào cái này chàng ám sát vòng xoáy bên trong thực tại quá mức đáng ghét lục vũ thiên từ bừng tỉnh về sau liền không nói gì này lúc nghe đến thiết hổ đ ề cập chính mình mới rốt cục mở miệng lẳng lặng nhìn lấy thiết hổ lục vũ thiên nói bất kể mạc trần có tới hay không ta kỳ thực sớm đã thân tại cục bên trong nhưng mà đem ta c u ố n vào cái này tràng vòng xoáy cũng không phải mạc trần mà là ngươi chương 455, kẻ yếu quyền lực thiết hổ mang lấy xin lỗi nói thật xin lỗi ta cũng không nghĩ cái này dạng lục vũ thiên khỏe miệng ngâng lên tự d ê u mỉm cười lại nói từ ba năm trước đây ngươi đi vào lục gia bắt đầu ta nhân sinh cũng đã bị chú định đã từng bị nhận chế d u bất t ư ớ c vị hôn phu lắc mình biến hóa thành vì tay cầm trọng binh đại thống lĩnh thế là ta cũng ma tước biến phượng hoàng một lần bay lên cành cây cao từ bị tất cả người chê cười cô vợ nhỏ biến thành chính nhất phẩm đại thống lĩnh phu nhân đây chính là ngươi cho ta ra ra hồi báo đúng hay không thiết hổ nhìn lấy lục vũ thiên nói như là ngươi nguyện ý ta có thể cấp cho ngươi thế gian tốt nhất hết thảy lục vũ thiên khỏe môi nhấp ra một cái mỹ lệ đường vòng cung mắt bên trong lại mang nói không ra ưu thương chi ý thiết đại thống lĩnh nhận là thế gian tốt nhất hết thảy lại là cái gì thiết hổ do dự một chút nói ngươi có thể được đến bất kỳ vật gì chỉ cần ta có thể làm được đều có thể cho ngươi lục vũ thiên nhẹ nhẹ lay động lắc đầu nhìn qua đốc trận đài hạ chỉnh tề lâm lập quân doanh phát ra một tiếng sâu kín thở dài thật lâu im lặng qua một lúc lâu mới nói thiết đại thống lĩnh như là cái ta một cái nhân tình liền bỏ qua cái này bách lý thôn đi thiết hổ ánh mắt châm xuống nói khác ta đều có thể đáp ứng ngươi nhưng mà cái này là quân vụ đại sự không có điều kiện có thể giảng lục vũ thiên tựa hồ đối với câu trả lời này một chút cũng không ngoài ý m u ố n nhưng mà nàng đã đáp ứng m ặ c trần muốn hết sức nỗ lực là dùng cũng không thể bởi vì thiết hổ một câu mà từ bỏ thiết đại thống lĩnh quân uy h i ề n hách lại cần gì gấp tại cái này một lúc hiện nay m ặ c bắc lang đình kiếm chỉ biên quan chiến sự hết sức căng thẳng Đại thiên ố n g hổ lâm nhiên nói t sinh lão bệnh tử vốn là người chi truyền thường hôm nay thiên hạ loạn tượng dần sinh sinh tử càng là bình thường những ngày tiêm ẩn người vốn chính là huyết linh thần giáo dự nằm quân cờ lúc nào cũng có thể biến thành thú hóa người hoặc là gieo gió gặp bão hoặc là lan đến cái khác vô cớ cùng hắn chết không có chút giá trị chết tại đại quân ta d ư ớ i đ a o có lẽ sẽ càng có ý nghĩa lục vũ thiên không chịu được nhẹ xoẹt một tiếng nói đại thống lĩnh quả nhiên ánh mắt cao xa ta bỗng nhiên minh bạch vì cái gì mạc trần nói ngươi đánh giá cao chính ngươi bởi vì ngươi đem chính ngươi áp đảo tất cả những người khác phía trên ở rể lục gia ba năm một không sự tình chỉ vì ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng trường khống hết thảy bao quát vận mệnh của ta n g ư ơ i càn quét bách lý thôn cái này hơn một vạn đầu nhân mạng cũng bất quá là có thể dùng tùy ý lấy hay bỏ quân cờ trong mắt ngươi trong tay ngươi lực lượng cùng quyền lực mới là cái này thế gian cao nhất pháp tắc ca thiết h ổ thản nhiên nói thế đạo này vốn là như đây cường giả vi tôn kẻ yếu có cái gì năng lực chi phối chính mình vận mệnh húng chi ta cũng không có trường khống vận mệnh của ngươi cái này ba năm ta từ chưa khô chỗ c ả n ngươi bất cứ chuyện gì cho đến ngày nay ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ ta còn cho ngươi ba ngày thời gian cân nhờ ả cờ lục vũ thiên không khỏi lại là thở dài một tiếng cái này thở dài một tiếng lại là tràn đầy bất đắc dĩ chi ý quả nhiên có một số việc ngươi quả nhiên vĩnh viễn đều sẽ không hiểu hướng về thiết hổ nhẹ nhàng thi lễ lục vũ thiên nói ta chỉ là một cái bình thường nhược nữ tử không cảm giác được đại thống lĩnh bệ nghệ thiên hạ khí thôn sơn hà uy vũ hùng t r ắ n g chỉ có thể cầu chúc đại thống lĩnh thần uy đại hiển bình định thiên hạ nói đi lục vũ thiên lại là quay người rời đi t h i ế t hổ mặt trầm như nước nhìn lấy lục vũ thiên lộ vẻ nhu nhược bóng lưng tựa h ồ n g h ĩ muốn nói ca y gì lại cuối cùng là không có lại mở miệng thằng đến lục vũ thiên rời đi đàm tiến trung mới tiến lên phía trước nói đại thống lĩnh làm thật sự cái này dạng để phu nhân đi rồi phu nhân liều mình tới cứu chính là ứng nàng không đánh cái này bách lý thôn hẳn là cũng không có cái gì quan hệ à t h i ế t hổ chắp hai tay sau lưng mặt hồi phục bình tĩnh không vui không buồn tiến trung ta có thể dùng nói cho ngươi hoàng thượng đã thời gian không nhiều một ngày băng hà thái tử tứ công chúa ngũ hoàng tử ở giữa lập tức liền hội thành thủy hỏa chi thế cho nên lúc này có thể đủ nắm trong tay binh lực tuyệt đối không thể để người khác lấy đi phượng giao là một cái rất mạnh mẽ đối thủ có chút sơ sẩy liền hội bị nàng chui chỗ trống muốn một mực bảo trì đối tây bắc đại quân quyền k h ô n g chế nhất định phải có duy trì liên tục không ngừng quân sự động tác tây bắc thu hóa người bạo loạn liền là trước mắt tốt nhất động binh lý do chỉ cần một mực bảo trì không gián đoạn tác chiến trạng thái phượng giao liền không có cơ hội dùng điều động chi danh cướp đi trong tay của ta binh quyền đàm tiến trung nội tâm run lên nhanh chóng đáp thuộc hạ minh bạch đi ra quân doanh lục vũ thiên dừng bước lại nhìn về phía bách lý thôn vị trí mặc c h â n này lúc cũng đã tại chuẩn bị ứng chiến đi đứng một hồi lục vũ thiên bỗng nhiên hạ quyết tâm hướng về bách lý thôn đi tới quả nhiên mới đi đến cửa thôn liền nhìn đến tiềm ẩn người doanh trại m ạ c trần ngay tại đám người bên trong cùng những người khác thương nghị cái gì mỗi người sắc mặt đều phi thường ngưng trọng nhìn đến lục vũ thiên m ạ c trần lộ ra có chút kinh ngạc lục tiểu thư lục vũ thiên hướng m ạ c trần thi cái lễ mang lấy xin lỗi nói vũ thiên phụ mạc công tử nhờ vả không có thể thuyết phục thiết hổ xin lỗi m ạ c trần đáp lễ nhất lễ nói lục tiểu thư có thể đủ cam mạo đại hiểm phối hợp kế hoạch của ta lại động thân ra mặt thuyết phục thiết hổ tại dưới đã phi thường cảm kích kết quả này Cũng không phải là mặc chân một nghe nhất thời giật n ả y mình nói lục tiểu thư cái này bên ngoài có thể là năm vạn đại quân thật đánh lên không phải huyên nào chơi đao kiếm không có mắt tiễn n ỏ vô tình ai cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh cái gì mà lại ngươi lại không có tu vi liền tự bảo vệ mình đều rất khô n ở khó lưu tại nơi này cực kỳ nguy hiểm lục vũ thiên không hề bị lay động nói ngươi muốn làm gì muốn ăn bài cái gì chỉ qua n ở đi làm ta chỉ là nghĩ ở lại đây mà thôi sẽ không kéo ngươi chân sau mặc chân gặp nàng thái độ kiên quyết như thế có chút không biết rõ nói lục tiểu thư vì cái gì nhất định phải tới cái này nguy hiểm chỗ lục vũ thiên ánh mắt một mảnh đ ạ m nhiên nói ta chỉ là chán ghét vĩnh viễn đều bị người chi phối sinh hoạt mặc trần ngây ngốc một chút nói nhưng là như là lục tiểu thư nghĩ muốn đổi cái cách sống hoặc là hoàn cảnh cũng có thể dùng có rất nhiều nơi có thể dùng đi lục vũ thiên xa xa nhìn ra phía ngoài quân doanh bên trong kia chỗ cao cao đốc trận đải ánh mắt biến đến thanh minh ta vừa mới bỗng nhiên minh bạch ngươi nói với hắn lời nói là có ý gì hắn cảm thấy hắn có thể dựa vào trong tay lực lượng cùng quyền lực trưởng không hết thệ tất cả mà ta liền muốn biết ta làm một nửa điểm lực lượng cùng quyền lực đều không có tuyệt đối kẻ yếu đến tột cùng còn có thể hay không quyết định chính ta vận mệnh lục vũ thiên vẫn là lưu tại bách lý thôn mặc trần cũng xác thực không có quá nhiều thời gian đến cùng nàng thảo luận đi ở vấn đề thiết hổ năm vạn đại quân khả năng rất nhanh liền hội động thủ huyết linh bi pháp sư hốt nhĩ chết vẫn nuốt trong bóng tối hơn một vạn tiềm ẩn người lúc nào cũng có thể hóa thành cồn g bạo yêu thú người cái này dưới nền đất còn có tùy thời chuẩn bị xuất hiện vệ linh huyết điểm cần thiết hắn cân nhờ ai ở cờ sự tình còn có rất nhiều mặc trần muốn làm chuyện thứ nhất liền làm mau chóng thanh trừ tiềm ẩn người thân thể bên trong thú linh như là tại thiết h ồ động thủ thời điểm những này tiềm ẩn người mới đột nhiên biến dị kia cái này hơn một vạn người sẽ hội một mảnh hỗn loạn căn bản không có biện pháp hình thành hữu hiệu chiến lược cũng may trung tiểu huyện dựa vào khải giáp che giấu cũng thuận lợi ra khỏi thành cái này dạng tiềm ẩn người thú linh thanh trừ công tác liền sẽ nhanh hơn một chút tức liền cái này dạng dùng một vạn đối năm vạn đối thủ vẫn là thần kinh bách chiến thắng trận vô số đại thống lĩnh trong này tranh lệ y nguyên phi thường lớn nhưng mà mạc trần cũng dần dần tìm tới bản phương ưu thế chỗ tiêm ẩn người thân thể bên trong thú linh thanh trừ về sau dị hóa hình thái khác nhau liền có thể tạo thành loại hình khác nhau binh chủng lực lượng hình có thể vì nhục thuẫn tiên phong nhanh nhẹn hình có thể làm cánh biên phi hành loại có thể làm không tập kỵ binh độc tố loại sinh hóa binh chủng cũng là nhất chi không thể coi thường lực lượng đồng thời cái này một lần ngăn cản hành động ám sát bên trong thiên cơ biến hóa làm khải giáp cho mạc trần dùng lớn lao linh cảm lần này trừ mạc trần mộ dung thanh n g u y ệ t cùng trung tiểu huyện kiêm mười mấy cái huyết linh sát thủ thân bên trên khải giáp cũng là thiên cơ biến sở hóa thiên cơ biến thiết bị đâu chỉ vạn vạn ngàn ngàn như thế nào không thể trở thành cái này hơn một vạn người vũ khí cùng trang bị đâu mà mạc trần làm sao có thể để tất cả mặc vào khải giáp người đều có thể nhìn đến toàn bộ chiến trường tình trạng kia mỗi người đều sẽ lập t ứ chương m i n bạch h giao đấu song đấu p thế cục bốn i là trăm y n lệnh hắn n đạt chỉ h năm mươi sáu dũng tướng trọng binh mặc trần cấp tốc dùng hồn lực tại trước mặt bày ra một cái cỡ nhỏ xa bàn xa bàn bên trong trừ có tấn nguyên thành đến bách lý thôn cả cái cái này một mảng lớn tất cả địa lý địa thế còn có phượng giao ba vạn quân lực phân bố vị trí thiết hổ thủ hạ năm vạn hổ bí doanh binh lực phân bố vị trí cùng với bách lý thôn hơn một vạn ẩn nút người phân bố liên quan tới phượng giao cùng thiết hổ hai đại binh doanh binh lực phân bố tình huống xa bàn biểu hiện đến phi thường rõ ràng tỉ mỉ thậm chí liên doanh phòng bố trí lương thảo dự bị đại hình đồ quân nhu các loại chi tiết cũng đều nhất nhất ở phía trên hiện ra m ạ c trần thiên cơ vong phảng phất là một cái ba dê không góc chết thiên vong giám sát mặc dù thân tại bách lý thôn lại có thể đem cái này bên ngoài tất cả mọi thứ đều thu hết vào mắt lại thêm hắn siêu cường hồn linh thế giới tố tạo năng lực lại có thể đem tất cả những gì chứng kiến toàn bộ như thật hoàn nguyên ra đến là d u n g m ạ c trần cái này sa bàn đã không chỉ là một cái sa bàn càng giống là một cái thu nhỏ lại tiểu tiểu thế giới vương nhất sơn các loại người đứng ở bên cạnh hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua như này t ì n h xảo sa bàn Cái, cái cũng á i c không khỏi đến kinh ngạc không thôi chỉ là chế tắc một cái ghi chép núi sông hình dạng mặt đất địa đồ liền cần tốn hao rất nhiều thời gian đến khám xét đo đạc cùng tính toán chưa từng có người gặp qua mạc trần cái này loại cực hạn tinh tế hoàn nguyên thậm chí những kia xa bàn binh sĩ thế mà còn có thể đi lại vương nhất sơn thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác phảng phất hắn hướng về những binh lính kia hô một tiếng hắn nhóm đều có thể hồi ứng chính mình đồng dạng cái này dạng đánh vào thị giác mang đến kinh ngạc là bất kể cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung mà lại mặc trần l à như thế nào làm đến đem cái này rất nhiều chi tiết đều hiểu rõ ràng như vậy chính là để vương nhất sơn những người này ở đây quân doanh bên trong chạy lên một vòng hắn nhóm cũng vô pháp ghi nhớ cái này rất nhiều thứ huống chi phượng giao cùng thiết hổ lại thế nào khả năng bỏ mặc hắn nhóm tại trong quân doanh l o ạ n lắc mộ dung thanh nguyệt sớm liền chơi qua mạc trần hồn linh trò chơi cũng biết hắn thiên cơ võng cho nên đối với mấy cái này thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc n à y lúc nàng đang lẳng lặng ngồi ở một bên xa vào chuyên chú minh tưởng bên trong mặc trần tại thiết hổ trước mặt thi triển một chiêu không gian xé rách phá vỡ không gian để thiết hổ công kích đi đến một thế giới khác mặc trần bày ra không gian pháp tắc chỉ có kia ngắn ngủi một giây lát nhưng mà thật sâu khắc ở mộ dung thanh nguyệt trong đầu nàng cần thiết một chút thời gian đến phỏng đoán một lần mặc trần hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt sa bàn nhẹ nhẹ c ơ lấy hai tay mà vương nhất sơn bọn người ở tại đi qua ban đầu kinh ngạc về sau dần dần thấy rõ cả cái xa bàn tất cả chi tiết sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi lên đến phượng giao ba vạn đại quân tạm thời trước không nói chỉ là thiết hổ phía dưới năm vạn hổ bí doanh từ xa bàn bên trên liền có kinh người chiến lược năm vạn dũng tướng quân sĩ trong đó có hai vạn đều là phù văn trọng giáp binh phù văn trọng giáp binh là một loại phòng ngự cùng công kích lực đều cực cao binh chủng hắn nhóm thân bên trên khôi giáp dày cộm nặng nề g h so bình thường quân sĩ thân bên trên khải giáp muốn kiên cố rất nhiều đồng thời mặt trên còn có linh khí sư phủ văn gia t r ỉ có thể đủ tiêu giảm bộ phận thuật pháp công kích vũ khí của bọn hắn đều là vũ khí hạng nặng hạng nặng khảm đao hoặc là trọng phủ một đánh xuống đi phổ thông khải giáp đều có thể trực tiếp phá vỡ cái này binh chủng trên chiến trường tấn công chính diện lúc chiến lược phi thường cường hãn mặc dù nhận trọng giáp ảnh hưởng chỉnh thể tính cơ động không cao nhưng là cả cái quân trận có thể đủ giống là xe tăng trên chiến trường cưỡng ép tiến lên phổ thông cung tiễn rất khó xuyên thấu những n à y binh sĩ thân bên trên phủ văn trọng giáp xung kích lực cực mạnh kỵ binh hướng phủ văn trọng giáp binh phát lên công kích trên cơ bản cũng vô pháp xông phá hắn nhóm cường đại phòng ngự sau cùng ngược lại sẽ bị hãm sâu tại phủ văn trọng giáp binh trong chiến trận mà một khi mất đi tính cơ động ưu thế kỵ binh cùng phủ văn trọng giáp binh chính diện cứng rắn thì hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào chỉ có thể biến thành dưa chuột bị chém giết đối tượng cái này loại binh trùng thiếu hụt liền là hành động lực không đủ vô pháp nhanh chóng cơ động rời đi trận địa cho nên chỉ có thể dùng tại trận địa chiến nhưng đối với bách lý thôn cái này dạng vây quét chiến đấu liền không có gì thích hợp bằng trừ bỏ hai vạn phù văn trọng giáp binh còn có một vạn cung t i ễ n thủ một vạn giáp nhẹ kỵ binh cung t i ễ n thủ nhân thủ một thanh phù văn trọng cung thuộc về thông thường xa binh chủng sau cùng còn có một ngàn chiếc cường cơ trọng nỗ xa bởi vì cường cơ trọng nỗ xa di động chứa lấp phát xạ đều càng phức tạp cho nên mỗi chiếc cường cơ trọng nỗ xa cần thiết một ư ơ i tên trọng nỗ binh phụ trách cái này một ngàn chiếc cường cơ trọng nỗ xa liền cần thiết một vạn trọng nỏ binh cường cơ trọng nỗ xa có thể xưng chiến trường tối cường sát khí cùng nhân mạng thu hoạch cơ c ơ t lò so không chế hạ bắn ra mạnh nỏ máy tiễn có người thành niên lớn bằng cánh tay đủ dùng phá vỡ trọng giáp binh thân bên trên hạng nặng khải giáp bắn ra thơ ý điểm càng có thể kích hoạt mạnh nỏ máy trên tên chiến khí phù văn không chỉ có thể đem tên nỏ tốc độ cùng lực phá hoại để thăng tới một cái khủng bố độ còn rất rõ ràng từ binh chủng phối trí đến xem hổ bí doanh nhất chi công thành phá phòng trọng đầu quân đội liền giống hắn nhóm danh tự đồng dạng chi bộ đội này liền giống một đầu mánh hổ hắn không cần phải có l â y giống l i ệ p báo một dạng nhanh nhẹn chỉ cần nắm giữ không thể l â y động lực lượng cùng siêu cường lực phá hoại liền có thể ở chính diện chiến trường không gì không phá có thể nói bách lý thôn đối mặt thiết hổ hổ bí doanh bất kể tại nhân số bên trên vẫn là trang bị lên vẫn là quân sự tố dưỡng bên trên đều có vô pháp nhảy vọt tranh lệ n h tại manh liệt lo lăng phía dưới vương nhất sơn đám người đã vây quanh xa bàn bắt đầu thảo luận lên thiết hổ khả năng sử dụng chiến thuật lên đến nhưng là hồn linh xa bàn biểu hiện quá mức rõ ràng đối phương ưu thế liếc qua thấy ngay bách lý thôn những n à y người lấy cái gì cùng đối phương đấu c h à o giang còn có quyền đầu mặc trần đối trước mắt tình thế cũng lòng biết rõ từ hổ bí doanh binh t r ù n g phối trí bên trên rất dễ dàng có thể đủ nhìn ra đối phương tác chiến suy nghĩ tại đối bách lý thôn hình thành phong tỏa về sau một vạn cung tiến thủ liền hội dẫn đầu đối bách lý thôn tiến hành xa đà kích bách lý thôn địa thế bằng thẳng Căn bản không có bất luận cái gì có thể dùng tại ẩn thân công sự che chắn ẩn nút người doanh trại là lâm thời xây dựng dùng tài phi thường đơn giản không hình thành nên hữu hiệu phòng ngự thôn bên trong phòng ố c cũng rất đơn sơ đồng dạng không đủ dựa vào cho nên chỉ là phù văn trọng cung ném bắn đều hội cho bách lý thôn mang đến một đợt lại một đợt liên tục tổn thương bách lý thôn ẩn nút người vô pháp thoát khốn chờ chết nhất định sẽ nghĩ biện pháp sông hướng mặt ngoài tìm kiếm đảo mệnh cơ hội cái này lúc cường cơ cư trọng nỗ xa liền ở bên ngoài chờ lấy h à n nhóm đối mặt điên cuồng trốn ra người bầy đủ dùng phá vỡ trọng giáp phòng ngự cường cơ cư trọng nỗ xa chỉ cần một vòng phản bán liền có thể tại thời gian cực ngắn thu hoạch đi một nhóm lớn ẩn nút người sinh mệnh liền tính những này ẩn nút người dị hóa biên độ lớn tăng lên thân thể cường độ cũng không có khả năng bằng vào thân thể tiếp nhận phá thiết nước ra giáp trọng kích đi qua trọng tiến ném bắn cùng cường nỗ đả kích về sau bách lý thôn bên trong cái này hơn một vạn người phỏng trừng trí ít tử thương quá nửa chính là lạc quan một điểm cũng hẳn là có bốn thành hao tổn một cỗ mạnh nỏ máy xe một lần chứa lấp chỉ có thể phát xạ năm nhánh cường nỗ tiễn một vòng xạ kích kết thúc về sau thay mới cần thiết thời gian nhất định lúc này liền đến thiên phủ văn trọng giáp binh ra sân hắn nhóm không cần gì sức tưởng tượng chiến thuật chỉ cần bày trận hướng về phía trước đẩy ngang gặp người hết thẻ chém giết tại không có bất kỳ vũ khí nào cùng phòng ngự tình hôn giới còn lại ẩn núp người hoặc là dị hóa giả không có khả năng xông phá hai vạn phù văn trọng giáp binh phòng tuyến cho dù có tiểu cổ thú hóa người cưỡng ép phá vây rết ra ngoài ngoại vi còn có một vạn khinh kỵ binh phụ trách truy kích vây bắt chương 457, p h ạ m nhân gầm thét cái này một loạt chiến thuật có thể nói căn bản không phức tạp hoàn toàn thuộc về là thông thường thao tác bởi vì theo thiết hổ bách lý thôn bên trong những n à y người trừ dị hóa sau chiến lực có thể đủ để thăng một đoạn tại cái khác phương diện hoàn toàn cùng một bang giặc cỏ không có cái gì khác nhau không có chỉ huy không có chiến thuật duy nhất trang bị vẫn chỉ là dị hóa sau yêu thú thân thể cho nên thiết hổ cũng không cần chơi cái gì đặc biệt chiến lược chiến thuật hắn chỉ cần dùng nhỏ nhất đại giới thu hoạch đến thắng lợi cuối cùng là đủ hiện tại duy nhất tại thiết hổ tính toán bên ngoài chỉ có mạc trần biến số này hơn một vạn ẩn nút người tại mạc trần cùng trung tiểu huyện cố gắng hạ đã có một hơn phân nửa thuận lợi thanh trừ thân thể bên trong thú linh thành vì có thể dùng tự do khống chế yêu thú lực lượng dị hóa giả còn có gần một nửa hiện huyện thanh thao tại từ trung tiểu tại tiếp tục thanh trừ. Đi trung từ tục trừ. một loạt thao tác qua vương ề sau, trung tiểu huyện thức bên trong thiểm t hồn bên điện đã vận dụng đến phi h đã ờ n thuần、thủ. thanh không trần g thủ, trừ tốc chậm h mạc độ lại là không so mạc trần chậm hơn bao nhiêu. n v ư ơ đại ca mạc trần đánh gây vương nhất sơn các loại người thảo luận hỏi ta cần thiết người đem bách lý thôn bên trong dị hóa giả toàn bộ tổ chức để hắn nhóm theo bất đồng dị hóa loại hình chia nhóm thành trợn vương nhất sơn lập tức nói t ố t ta lập tức liền đi làm hiện nay việc đã đến nước này m ạ c trần đã là hắn nhóm cái này giúp người duy nhất hy vọng mặc dù bên ngoài trọng binh trận liệt nhưng mà vương nhất sơn từ đầu đến cuối đều cảm thấy m ạ c trần rồi sẽ có biện pháp ứng đối tất cả những thứ này đông nhiên cái này lúc trung tiểu h u y ề n thông qua kia mai chiếc nhận hướng m ạ c trần truyền đến tin tức trung tiểu h u y ề n thanh âm có chút không quá ổn định hô hấp có chút thô trọng hiển nhiên cái này một dạng cường độ cao liên tục thi pháp đối nàng cũng là một loại rất lớn khảo nghiệm m ạ c trần không tốt còn lại còn không có thanh trừ một bộ phận ẩn n u t người Bắt bí hắn Trần tối huyết hốt chết, tại phát trực tiếp đem còn không giải trừ linh thú ẩn nút Trần thức cấp tốc đầu đã động, đem động. dị dẫn hóa. nhứng Hiện nhiên, chỗ linh pháp như hiện nhóm hành không linh hồn nhìn kia sang. Mạc mẩy. Mạc cái giác còn cấp ẩn ẩn người giải vào sư quả nhiên tại ẩn nút người doanh trại bên trong mấy ngàn tên hai mắt xích hồng thú hóa người ngay tại cuồng bạo tại doanh địa bên trong gào the tờ trang diện một dạo phi thường hỗn loạn may mắn tiền kỳ hắn nhóm đã giải trừ một hơn phân nửa ẩn nút người thân thể bên trong thú linh hiện tại doanh địa bên trong dị hóa giả số lượng chiếm ưu đang toàn lực đem bạo tẩu thú hóa người vây quanh ở bên trong chỉ là thú hóa người bởi vì mất lý trí trong đầu chỉ có thị huyết cùng q u ù n bạo dị hóa giả cái này điểm có hạn nhân số ưu thế căn bản không cách nào khống chế cục diện mặc trần tâm niệm vừa động thiên cơ biến bên trong vô số kim sắc thiết bị khuynh tiết mà ra là như mưa rơi đồng dạng hướng về doanh trại rơi xuống cái này cái này là cái gì tất cả mọi người nhìn đến không rõ nghe đến ta người tiếp tốt kim s ắ c thiết bị cấp tốc hóa thành một cái lại một cái nặng nề g h cự thuẫn ầm ầm ầm ầm rơi tại doanh trại bên trong một đầu tê giác hình thái dị hóa giả thuận tay quơ lấy một mặt kim s ắ c cự thuẫn đứng trước người hướng về trước mặt thú hóa người liền vào tới vảnh Và trước mặt mấy bạo nộ thú hóa người bị hắn cái này một lần va chạm xinh xinh đụng bay ra ngoài tê giác hình thái vì dị hóa giả cung cấp đầy đủ cường lực lực lượng bảo hộ kim s ắ c cự thuẫn thì vì hắn cung cấp càng là hữu hiệu phòng hộ dị hóa giả nhóm một lần hiệu được lần lượt cơ lấy c ự thuẫn rất nhanh liền kết thành một đạo kiên cố hàng rào thú hóa người vô pháp sông phá cái này đạo kim sắc hàng rào ngược lại bị từng chút từng chút đè ép không gian biến đến càng ngày càng nhỏ tiểu huyện ngươi đừng có ngừng tiếp tục trung tiểu huyện ổn định tâm thần hồn thức bên trong tái hiện t i ề m điện mạc trần nói ta đến dẫn đạo ngươi hồn lực tiến vào ta thiên cơ võng trung tiểu huyện cảm nhận được ngón tay chiếc nhẫn truyền đến mạc trần hồn thức ba động lập tức đem chính mình hồn thức dẫn tới hai người hồn thức sen lẫn liên tiếp cùng một chỗ mặc trần hồn thức giống là vì trung tiểu huyện sáng lập một cái không chướng ngại thông đạo khiến nàng hồn lực dây lát ở giữa truyền đến thiên cơ vong bên trên mặc trần cấp tốc trên thiên cơ vong khóa chặt tất cả bạo tẩu thú hóa người cùng hắn hồn thức tương liên trung tiểu huyện lập tức ngầm hiểu ưu lam t h i ể m điện dây lát ở giữa phóng thích giữa không trung phút chốc sáng lên một mảnh dày đặc sen lẫn ưu lam lưới điện vê a anh... ba vô số thanh âm cơ hồ tại cùng một thời gian vang lên hội tụ vào một chỗ phản phất chỉ có một tiếng dị thường dày đặc quanh m ì n h như tia c h ư ớ c về sau cả cái làm ồn doanh trại đột nhiên liền yên tĩnh trở lại cự thuẫn vây khốn bên trong những kia thú hóa người dần dần thanh tỉnh qua đến nhìn lấy chung quanh cảnh tượng đầu tiên là có chút mờ mịt mà sao liền rất nhanh minh bạch phát sinh cái gì nói cho cùng những chuyện này hắn nhóm đã đều sớm thông qua vương nhất sơn các loại người biết nghĩ không ra cái này nhanh liền phát sinh ở trên người mình mà những kia nói trước bị thanh trừ thú linh người thì lại là kinh hãi lại là may mắn nếu không phải là bị nói trước cáo chi đi tới nơi này chính mình sợ rằng đã tại nhà bên trong nổi cơn điên nhìn đến những k i a thú hóa người ngang ngược bộ dáng như là là phát sinh ở trong nhà mình hậu quả kia quả thực liền nghị cũng không dám nghĩ mặc trần không có thời gian cho những n à y người cảm khái thanh âm tại doanh trại bên trong vang lên các vị hiện tại bách lý thôn bên ngoài có năm vạn đại quân chở lấy ta nhóm cái này là lỗi của ta không có có thể thuyết phục thiết hổ đại thống l ĩ n h chiến binh nhưng là ta nhóm mặc dù chỉ có hơn một vạn người nhưng lại không phải là không có phần thắng một trận ta cần thiết ngươi nhóm mỗi một cái người duy trì vương nhất sơn thần sắc kích động nói mặc đạo hữu rất nhiều người đều đem ta nhóm nhìn thành quái vật bao quát bên ngoài những đại quân kia chỉ có ngươi từ đầu tới đuôi đều tận tâm tận lực trợ giúp chúng ta hôm nay một trận căn bản cũng không phải là lỗi của ngươi cùng vương nhất sơn cùng nhau long toàn cũng lớn tiếng nói không có sai mặc đạo hữu làm hết thảy cái này bên trong tất cả mọi người nhìn ở trong mắt kỳ thực dùng ngươi năng lực sớm có thể rời đi nhưng mà ngươi lại tuyển trạch lưu lại chỉ là cái này một điểm đã làm chúng ta vô cùng cảm nghiệm ngươi yên tâm hiện tại bất kể ngươi nói cái gì ta nhóm tất cả nghe theo ngươi mệnh lệnh hành sự ta nhóm mỗi một cái người đều hội ủng hộ ngươi doanh trại bên trong tuân ra như sấm xét tiếng hô duy trì mặc chân hít một hơi thật sâu nói kỳ thực ta cùng các ngươi mọi người giống nhau đều chỉ bất quá là một cái bình thường phạm nhân chỉ là có lẽ là trời x u i lất kiến có lẽ là thượng thiên chú định người nhóm cùng ta thành hôm nay cái dạng này mặc trần thanh e m dần dần biến đến cao vút nhưng là thượng thiên chú định đồ vật liền nhất định là đúng sao lao thiên để chúng ta hèn mọn sống lấy ta nhóm liền muốn từ bỏ hết t h ạ truy cầu thành vì người khác vinh quang sao doanh trại bên trong phát ra giống giận dung trời không muốn mặc trần lớn tiếng nói lao thiên muốn chúng ta chết ở chỗ này ta nhóm liền muốn từ bỏ hết t h ạ vươn cổ liền giết m ặ c người làm thì sao giống giận r u n g trời lại lần nữa vang vọng doanh trại không muốn mạc trần nói tiếp hôm nay có người nói với ta nàng muốn biết một cái yếu nhất người có không có tuyển trạch chính mình vận mệnh quyền lực nghe đến đó lục vũ thiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên lại chỉ nghe được mạc trần thanh n â m tại doanh trại bên trong quanh quẩn vấn đề này ta không có đáp án nhưng là hiện tại ta muốn ngươi nhóm cho ta một đáp án bên ngoài bây giờ mấy vạn đại quân ép sát trọng giáp trận liệt cường n ộ i trở phân phó mà ta nhóm chỉ có hơn một vạn người không có trang bị không có vũ khí người nhóm cảm thấy tại loại tình huống này người nhóm còn có hay không tư cách tuyển trạch chính các ngươi vận mệnh tất cả mọi người hai mắt biến đến như hỏa nóng bỏng nóng bỏng tiên huyết tại trong thân thể của bọn hắn trào lên vô số quyền đầu nắm thật chặt có ta nhóm tuyển trạch huyết chiến đến cùng chương 458, bảy trận phát trang bị huyết chiến đến cùng cái này là thế nào một đám thế gian bình thường nhất p h à m nhân vì chính mình lựa chọn vận mệnh hắn nhóm không có bất luận cái gì quan g hoàn gia trì, cũng không có hậu v ì hệ nở tương trợ hắn nhóm tất cả chỉ có chính mình chỉ có lẫn nhau dù cho thân ở thế yếu dù cho phía trước tràn ngập tiên huyết cùng chiến hỏa cũng phải vì chính mình vận mệnh một chiến vào giờ phút này bất kể người nào nghĩ muốn quyết định vận mệnh của bọn hắn cùng sinh tử đều nhất định muốn bỏ ra cái giá tương ứng cho dù là trên trời thần minh mặc trần thanh â m như lôi âm cuồn cuộn trên bầu trời bách lý thôn khuấy động tất cả người nghe ta hiệu lệnh dị hóa biến thân bách lý thôn doanh trại một lần biến đến giống như thương mãn g quần sơn đàn thú chỗ tụ tập vô số hoặc sắt l ệ n h the thé hoặc nột ngạt hoặc sụp sôi yêu thú gầm rú liên tục mà hình dạng của bọn hắn cũng biến thành các loại mang lấy mãnh liệt yêu thú đặc thù nửa người nửa thú hình thái vô số không giống nhau hình thái hóa hình ra đến yêu thú lực lượng trong đám người cấp tốc tăng gọn bởi vì trong lòng mỗi người đều sinh ra vô cùng mãnh liệt chiến ý cùng thiêu đốt đến như hỏa hừng hực đấu trí cái này một hóa hình lẫn nhau tăng vọt yêu thú lực lượng lại là kích lên mãnh liệt cộng minh cùng chấn động mỗi người đều dây lát ở giữa cảm nhận được đến tự thân một bên vô số đồng bạn khích lệ những n à y khích lệ phản hồi về đến thân hình của bọn hắn cùng lực lượng lại là lại tăng ba phân tất cả người cơ hồ tại cùng một thời gian hướng lên bầu trời phát ra điên cuồng gào thét hống cái này nhất k h á c cái này hơn một vạn dị hóa giả không lại là từng cái từng cái một cái thân thể hắn nhóm là một cái lẫn nhau tương liên c h í n h thể m ạ c trần khoe miệng rốt cuộc hiện ra ý cười phân loại bày trận vương nhất sơn cấp tốc kêu gọi tất cả người căn cứ lẫn nhau bất đồng dị hóa hình thái phân tán đứng ra côn g bạo ma hùng độc giác mang yêu thiết đề yêu tê đoạn nha yêu tựa huyết văn phi g i á c sư tử tinh ban lan hổ thiết bối ngân tồng làng linh nham phong nhật báo tuyết vũ lôi dực điêu kim sĩ thiểm đ ị a n ưng thực vụ ngân hoàn điểu thần hỏa phi nha liệt địa xuyên sân giáp m ạ c bác cự yêu tích tử hỏa thiểm điện tử tuyết bối phong linh điêu huyền minh sa mạng xà quỷ diện huyết nha t r u thâm viên địa hành hạt kim đồng lang đầu b ớ c manh tự doanh l i n h lấy trang bị không c h u n g lại lần nữa rơi xuống vô số kim quang lóng lánh linh kiện rơi xuống vị trí chính là yêu hùng yêu nghiêu yêu tê yêu tượng các loại hình thái dị hóa giả chỗ vị trí cái này một lần những này đổ vật không phải tùy ý rơi mà là giống mọc mắt trực tiếp rơi đến hắn nhóm thân bên trên cái này cái này là dị hóa giả nhóm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình từng cái từng cái kim sắc thiết bị tại những này thể hình hùng tráng dị hóa giả thân bên trên ghép lại lên đến hình thành từng kiện tạo hình t h u kệch lại lại tràn ngập bá khí hạng nặng khải giáp thậm chí tại những này khải giáp n g ư ợ c sau lưng còn thật có một cái manh chữ cái này là chúng ta trang bị dị hóa giả nhóm vừa mừng vừa sợ to lớn vui sướng s u n g k í c h hạng lại là cuồng tiếu không thôi nhưng mà mạc trần cho bọn hắn kinh hỉ còn chưa kết thúc vênh vênh vênh vênh không trung truyền đến trầm muộn tiếng xe gió thân xuyên mánh hạng nặng khải giáp dị hóa giả nhóm ngẩng đầu hướng thiên cánh tay tráng kiện giơ lên đem không trung rơi xuống đồ vật một thanh tiếp lấy đó là bọn họ vũ khí hạng nặng đại truy đánh trôi dài ước chừng một triệu năm đầu đúa dài một t r ư ợ n g rộng năm thước những này dị hóa giả hình thể vốn là hùng tráng mặc vào trọng giáp tay cầm như này hạng nặng đại truy lại là h uy phong l ấ m liệt phảng phất phía trước liền tính thiên quân văn mã cũng thế không thể đỡ một màn này liền liền vương nhất sơn cái này loại đối mặt trần có lấy khá nhiều hiểu rõ người cũng nhìn trận mắt hốc mồm mạc đạo h i ế u lại là từ chỗ nào lấy được cái này rất nhiều vũ khí trang bị có thể là liền tính làm tới cái này rất nhiều trang bị những này dị hóa giả hình thể nhưng lại không giống nhau liền là cùng làm anh tự doanh cũng không phải mỗi người thân thể đều lớn lên giống nhau như đúc có thể hết lần này tới lần khác những này khải r ắ p xuyên trên người bọn hắn liền giống trước đó lượn qua vô cùng vừa người vương nhất sơn tự nhiên không biết mạc trần căn bản không cần phải đi đo đạc mỗi người hình thể thiên cơ biến biến hóa ra đến hình thái có thể dùng có lấy vô số biến hóa cái này loại thích hợp thể hình khải giáp biến hình thực tại là quá mức đơn giản cái khác dị hóa giả nhóm lại không có hứng thú suy nghĩ cái này loại d â u rĩa vấn đề hắn nhóm đã bị mạc trần mang đến kinh hỷ thiêu đốt đến cực hạ n dũng tự doanh l i n h lấy trang bị cái này một lần là huyết văn phi giáp sư tử tinh ban lan hổ thiết bối ngân tồng lang linh nham phong nhận báo các loại hình thái dị hóa giả khải giáp cùng mánh tự doanh trọng giáp so sánh muốn nhỏ hơn một chút vũ khí cũng là rộng khiêng đại phủ tuyết vũ lôi dực điêu kim sĩ thiểm điện ứng các loại cụ có năng lực phi hành dị hóa giả xếp vào phi dực doanh khải giáp nhẹ nhàng linh hoạt vũ khí lại là một thanh trường cung thêm lên đoàn kiếm phá tự doanh liệt địa xuyên sân giáp t ử hỏa thiểm điện thử tuyết bối phong linh điêu các loại hình thái dị hóa giả đều quy về cái này một đội loại này hình thể đồng dạng không lớn thậm chí còn hơi nhỏ đối mặt đất phía dưới hoạt động phi thường am hiểu vũ khí của bọn hắn cũng hơi đ à cờ bị hệ tờ câu liêm thương độc tự doanh đương nhiên không cần phải nói yêu x à yêu chu yêu bọ cạp các loại cụ có độc tố công kích hình thái dị hóa giả về tại cái này bên trong mà vũ khí của bọn hắn thì là tốc độ rất nhanh gai nhọn s o n g kiếm dũng mãnh phi phá độc hơn một vạn dị hóa giả chia nhóm thành chỉnh chỉnh tề tề năm cái chiến đội hắn nhóm nhìn xem chính mình lại nhìn xem đồng bạn bên cạnh đ ỗ n g nhiên ở giữa cảm nhận được một loại từ không có qua cường đại phía trước những này dị hóa giả đứng chung một chỗ gào the tờ hò hét thời điểm mặc dù quần tình phân chấn nhưng mà chỉ là dựa vào một lời huyết dũng bốc cháy lên vô thượng đ ầ u trí kia lúc hắn nhóm trong đầu chỉ có nhiệt huyết chém giết dùng hết toàn lực huyết chiến đến cùng chỉ thế thôi cái này loại ý nghĩ cùng lúc trước hai ngàn dị hóa giả giao đấu phượng giao một ngàn tinh kỵ lúc giống nhau như l ú c nhưng bây giờ hắn nhóm đột nhiên phát hiện hắn nhóm cái này hơn một vạn người bị mạc trần chính xác chia từng nhanh chức trách rõ ràng chiến đội mà thân chỗ bất đồng chiến đội mỗi người dù là mạc trần còn không có cho bọn hắn truyền đạt bất luận cái gì chỉ lệnh hắn nhóm đều đã đối chính mình trên chiến trường chức trách có một cái đại khái rõ ràng khái niệm manh tự doanh lực lớn vô cùng vũ khí công kích cũng là cự hình trọng truy tự nhiên là chính diện phá phòng làm chủ d ũ n g tự doanh lực lượng cùng tốc độ đủ cả hẳn là chủ công chiến đội phi tự doanh tốc độ cực nhanh có không trung ưu thế Từ trận thường thích tự bên cạnh lược trận cùng không chung doanh lược kích phi thích hợp. Phá đá a một hiểu hành kề sát đất đ n g có h ể đủ x u ấ trận kỳ không bất tự t ý. Độc tự doanh càng không cần nói, cường lực doanh nói, phụ ợ chiến đội. Nhìn đến đây, tất cả người cấp tốc minh bạch, Nhìn minh đội. người đến đây, một tất t r hắn nhóm không phải chính ù n n g a u lung tung. tiến Một trận, phiền lên đánh làm h c là những n à y tâm ý tương thông lẫn nhau tương liên đồng bạn nhóm cộng đồng hoàn thành một lần tinh vi phối hợp cùng khăng khít hợp tác cái này loại tỉnh táo lại đến thanh t ỉ n h nhận thức không chỉ không có ảnh hưởng chút nào hắn nhóm b ư ớ c cháy lên đấu trí cùng chiến ý ngược lại bởi vì càng rõ ràng hơn xem đến bản phương trận doanh bên trong sinh ra đáng mừng biến hóa mà sinh ra vô cùng mãnh liệt tự tin cái này loại tự tin mãnh liệt đem vốn là nóng bỏng tràn đầy đấu trí thiêu đến càng phát c ù n g liệt mà lúc này tầm mắt của bọn hắn đ ỗ n g nhiên nhất biến tầm mắt phải phía trên lại lại thêm ra một cái hình ảnh kia là cả cái bách lý thôn toàn cảnh mà hình ảnh thị giác lại là từ không trung nhìn xuống mà xuống đem toàn bộ bách lý thôn nhìn đến nhất thanh nhị sở càng là nhìn đến doanh trại bên trong cái này hơn một vạn thân khoác kim sắc khải giáp người bày mà lại cái này tầm mắt phải phía trên nhiều da đến hình ảnh lại phảng phất là trong suốt cũng không ảnh hưởng bình thường tầm mắt mặc trần thanh â m lại lần nữa vang lên từ giờ trở đi người nhóm phải nhớ kỹ cái này bên trong mỗi một cái người đều không phải một mình tồn tại người nhóm bên cạnh có đồng bạn người nhóm bên cạnh bên cạnh vẫn có đồng bạn mà này là ta dùng hồn thức c h u y ể n cho các ngươi mỗi một cái người hãn hội để cho ngươi nhóm càng rõ ràng hơn xem đến chiến đấu tình trạng ngươi nhóm muốn làm liền là tại chiến đấu bên trong cũng phải tùy thời chú ý ta chỉ lệnh cùng quan sát cái này chiến đấu hình ảnh cái này lúc dị hóa giả nhóm nhìn đến tầm mắt bên trong nhiều ra đến trong tấm hình cái này một mảnh doanh trại bỗng nhiên sáng lên vàng xanh tim trắng lục năm cái khu vực khác nhau mỗi cái nhan sắc khu vực trung phân đừng còn xuất hiện dũng m á n h bay phá độc chữ chúng ta bây giờ đến thử một chút chương á c d o a n n bốn trăm năm mươi chín mỗi người có tâm tư riêng bách lý thôn gào the tờ cùng ù ủ tiếng bước chân xa xa c h u y ể n tống ra ngoài ngoài thôn hai đại quân doanh đều nghe đến thanh thế rung trời tiếng k ê ừ đàm t i ế n trung nhìn về phía bách lý thôn phương hướng đ ố i thiết hổ nói đại thống lĩnh nghe thanh âm này cái này bách lý thôn bắt đầu thao luyện lên đến thiết hổ thân sắc lạnh lùng ánh mắt trầm ổ n như thường cái kia gọi m ặ t trần xác thực có mấy phần bản sự có thể đủ đem những người này đấu trí kích phát đến cái này loại độ cũng coi là một nhân tài bất quá những này người chỉ có đấu trí lại có thể thế nào binh pháp thao hành cần thiết tích lũy tháng ngày huấn luyện cùng rèn luyện vẹn vẹn cái này một chút thời gian đám ô hợp không có khả năng thành vì nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chiến sĩ tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệ trước mặt bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi đàm tiến trung cũng gật gật đầu h ổ bí doanh vẫn luôn ở trong tay của hắn hắn tự nhiên phi thường rõ ràng chính mình bên dưới cái này năm vạn quân sĩ chiến lược như thế nào hoàn mỹ trang bị thêm lên nghiêm khắc huấn luyện hợp với bất đồng binh chủng hiệp đồng tác chiến h ổ bí doanh luôn luôn đều là đại vệ quốc quân đội tối cường chiến lược đại biểu thiết hổ trầm ngâm một hồi nói hổ khiếu doanh hẳn là cũng nhanh đến đi đàm tiến trung nhìn xem sắt trời nói phòng t r ừ n g còn có hai ba canh giờ liền đến thiết hổ hơi hơi gật đầu chuyên lệnh xuống các bộ bệ trận chuẩn bị khai trì ế n vâng cùng hổ bí doanh tương đối quân doanh bên trong một ly tươi mát hương thơm trà xanh chính bảy trước mặt phượng giao ngân nguyệt hướng doanh t r ư ớ n g bên ngoài mong hai mắt nói công chúa hổ bí doanh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu càn quét hành động chúng ta bây giờ làm thế nào dự định phượng giao nâng c h u n g trà lên thiện ẩm một miệng nước trà lạnh nhạt nói không cần làm cái gì chúng ta chờ liền là ngân nguyệt khó hiểu nói ai cũng không rút như là thiết đại thống lĩnh đem bách lý thôn tiêu diệt ta nhóm cũng không có rơi đến chỗ tốt gì à phượng giao nhìn lấy nàng nói nếu không đâu giúp thiết hổ vẫn là giúp mặc trần ngân nguyệt cao mày suy nghĩ một chút phát hiện tựa hồ xác thực đều rất khó tuyển trạch giúp thiết hổ kia bách lý thôn càn quét liền hội càng thêm thông thuận nhưng là thiết hổ hiển nhiên sẽ không người này cái phượng giao nhân tình càng sẽ không cầm trong tay binh lực ngược lại cho nên trợ giúp thiết hổ trên cơ bản là một cái nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình giúp mặc trần liền càng khó làm hơn phượng giao tay bên trong chỉ có ba vạn binh lực thêm lên bách lý thôn hơn một vạn người cũng mới bốn vạn binh lực về số lượng y nguyên ở thế yếu mà lại phượng giao ba vạn binh lực dùng bộ tốt làm chủ phụ dùng khinh kỵ binh cùng cung tiến thủ nhưng mà hổ bí doanh chỉ là phù văn trọng giáp binh đều có hai vạn phượng giao tay bên trong cũng không có khả năng khắc chế phù văn trọng giáp binh binh chủng cũng không có cường cơ trọng nỗ xa cái này dạng cường lực phá giáp trang bị cho nên như là phượng giao tuyển trạch đánh với thiết hổ một trận kết quả khả năng hội tương đương thảm liệt đến mức bách lý thôn kia hơn một vạn người ngân n g u y ệ t thực tại không cho rằng hắn nhóm có thể biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh đến mức nào ra đến trước đây phượng giao một ngàn tinh kỵ đối hơn hai ngàn tên dị hóa giả chiến đấu kết quả đã đầy đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề dị hóa giả nhân số rõ ràng nhiều ra một lần kết quả bị kỵ binh một cái công kích liền cho xông đến thất linh bát lạc như là không phải mạc trần ngăn cơn sóng giữ gắn g gượng dùng bản thân ngăn trở hơn ngàn tinh kỵ chỉ là những kia dị hóa giả chỉ cần mấy cái đến về liền hội bị kỵ binh hoàn toàn phá tan phượng giao nhẹ nhẹ phủi nhẹ trà mặt trà mạt nói thiết hổ vì nam cảnh đại thống lĩnh phụ trách cả cái tây bắc cảnh bên trong hành động quân sự ta mặc dù tuyên bố tiến nhập chiến lúc trạng thái nhưng mà muốn liền này phân ly thiết hổ trong tay binh lực bằng vào một câu còn không đủ cũng may cái này một lần huyết linh thần giáo cũng ở chỗ này có bố trí ám sát thiết hổ hành động đã dùng sự kiện lần này thăng một cái cấp bậc như là tại càn quét quá trình huyết linh thần giáo người cũng đồng thời xuất thủ ta liền có thể có đầy đủ lý do nhận định lần này tấn nguyên thành sự kiện vượt qua cảnh nội quyền quản hạt h ạ n lúc kia y theo giới triều đình đạt bổ nhiệm thư ta làm chủ thiết hổ làm phó ta phụ trách tiết chế điều động hắn phụ trách thống binh tác chiến mặc dù người cầm đầu này chỉ là trên danh nghĩa nhưng mà ta đương nhiên muốn đem cái danh này tác dụng phát huy đến lớn nhất thông qua điều động đến phân tán thiết hổ trong tay binh quyền ngân nguyệt mặc dù cảm thấy phượng giao lời nói cũng có đạo ly nhưng là vẫn lo lắng nói nhưng mà như là càn quét hành động dính đến huyết linh thần giáo k i a liền không phải hẳn là thuộc về là thống binh tác chiến phạm vì sao thiết hổ như là một mực mang lấy đại quân bốn phía càn quét công chúa lại như thế nào tiết chế binh lực của hắn nhìn lấy n g â y n nguyệt phượng giao nhẹ nhẹ cười một tiếng nói càn quét hành động mặc dù có thể tính tại thống binh tác chiến bên trong nhưng là trước mắt trừ cái này bên trong địa phương khác cũng không có mới thú hóa người bạo động cũng không có huyết linh thần giáo gián điệp hành động cho nên bách lý thôn càn quét hành động vừa kết thúc thiết hổ thống binh tác chiến cũng liền tạm thời đình chỉ ta dù sao cũng là trên danh nghĩa chủ soái liền có thể mượn cơ hội này sử dụng điều động quyền lực ngân nguyệt nghĩ nghĩ lại có chút trần trờ nói vạn nhất thiết hổ cự không giao binh đâu ta nhìn dáng vẻ của hắn hẳn không phải là hai ba câu nói liền có thể nói động phượng giao tiếng nói một l ệ n h hư nhẹ nói nếu như hắn kháng cự vậy liền cho hắn định vị kháng mệnh bất tuân c h i tội hắn chắc chắn sẽ không chịu phục chỉ cần hắn có chút di động ta liền dùng mưu phản chi tội luận sử ngân nguyệt một lần mở to hai mắt công chúa ngươi cái này không phải muốn ép thiết đại thống lĩnh tạo phản phượng giao cách cách n ở nụ cười không buộc hắn tạo phản ngươi cho rằng ta còn có thể cùng hắn tốt tiếng thương lượng hay sao lời nói xoay chuyển phượng giao sắc mặt biến đến nghiêm túc lên kinh thành đến tin ngươi cũng nhìn đến phụ hoàng đã c h ố n g không bao lâu một ngày phụ hoàng băng hà sóng ngầm d ũ n g động hoàng quyền tranh đoạt liền ngay lập tức sẽ diễn biến thành người chết ta sống ngoài sáng chém giết cho nên bây giờ căn bản không có thời gian đi những kia tạm thích hứng sự tình thiết hổ đã đứng tại ngũ hoàng tử phượng g ụ c một bên liền tính ta không buộc hắn tạo phản phụ hoàng vừa ngã xuống mũi đ a o của hắn cũng một dạng hội chỉ hướng ta đem ta đánh về sau hắn liền hội ngược lại đối phó thái tử ta cùng thái tử như là đều bị hắn đánh bại thế lực trong tay của hắn cũng đã lớn đến đủ dùng đổi hướng đội đình phượng dục căn bản không có khả năng k h ô n g chế hắn kia lúc phượng dục có thể bảo mệnh tính mệnh làm cái hoàng đế bù nhìn đều tính thiết hổ đại phát thiện tâm như là hắn một cái không yêu thích tùy thời đều có thể đem phượng dục một đao chạm ngân nguyệt nghe đến trận cả mắt lên thiết đại thống lĩnh vậy mà lại biến thành cái này dạng phượng giao cười lạnh nói ngươi cho rằng hắn là ai trung tâm vì nước đại trung thần cái này phượng g i a hoàng triều bên trong hắn hiệu chung người ở nơi nào đâu ngân nguyệt cúi đầu nghĩ một trận lại là cảm thấy lành ý dân sinh phượng gia hoàng triều thiết hộ lại là người nào cũng không có hiệu chung hắn làm việc chỉ là dựa vào bản thân tâm ý mà thôi phượng giao nhẹ nhẹ để chén trà trong tay xuống giãn nhẹ một hơi nói cho nên ta cần phải ở thơ ý điểm này bức cũng muốn bước ra một cái mưu phản thiết hổ vừa đến cái này dạng tiếp nhận trong tay hắn dư bộ liền nổi danh chính ngôn thuận thứ hai có mưu phản cái này đ ạ i tội hắn bộ hạ cũ lại muốn đi theo hắn trừ một chút tử chung bên ngoài những người khác chúng quy hội có chút lo lắng chỉ cần có lo lắng liền là có tư tâm có tư tâm những này người tự nhiên là sẽ không lại là bền chắc như thép phân hóa liền lại khó tránh khỏi đang lúc này bên ngoài truyền đến âu âu kèn lệnh thanh â m phượng giao nhẹ nhẹ đứng dậy nhìn lấy chướng doanh bên ngoài giữa ngón tay lại khuấy động lấy một mai đồng khấu nội tâm thầm nghĩ mặc trần trước mắt là khuynh ê ư ớ n g ngươi tự giải quyết tốt đi cái này một lần ngươi nếu có thể d ế t ra bao vây trước a liền ngươi, ngươi ủng hộ người, vì t o n cung g giả tay trợ. hóa dị hiệp cấp n ngàn người đồng、bộ. Tiếng kèn lên, bách lý thôn bên ngoài, hổ bí doanh đại quân chuẩn bị trận liệt. Phù văn trọng giáp binh toàn bộ vũ trang, nền g giáp 460, ư đại liệt. bộ. bách bí bị bộ b lý hổ Phù vũ chỉnh trận ề về đồng đi dạng bộ pháp đi về phía t ư Trước ớ c tiến. Hơn vạn trầm trọng thời sát tiếng. Xoát xoát, khải giáp Hơn vạn đồng thời mà sát lên phó r mà xoát xoát, xoát xoát. xoát. Trước trận cầm thuẫn giống như thiết tưởng bên trong trận trường thương lâm lập hậu trận chiến đao ra khỏi vỏ còn chưa bắt đầu chém giết đã biểu hiện ra vô cùng cường đại trấn nhất lực một ngàn chiếc cường cơ trọng nỗ xa bày tại phù văn trọng giáp binh trận bên trong xe nỏ dưới chướng có vòng lăn tùy thời căn cứ an bài chiến thuật trước đưa hoặc sau rời một vạn cung tiễn thủ thì an bài trọng giáp hậu trận hình về sau phân ba trận vòng bán một vạn giáp nhẹ kỵ binh chia nhóm hai bên hai bên tùy thời chuẩn bị truy kích như này cường đại trận thế chỉ vì đối phó chính là hơn một vạn người nói thực lời đã có chút đại tài tiểu dụng nhưng là cái này là thiết hổ trọng trưởng binh quyền trận chiến đầu tiên hắn muốn không chỉ muốn chiến thắng càng muốn hướng tất cả người biểu hiện ra trong tay hắn quân đội vô địch chiến lược hắn muốn dùng một tràng bẻ gãy nghiền nát không thể kén chọn thắng lợi nói cho tất cả người h ắ n thiết hổ vẫn là cái kia tối cường lánh binh thông soái mấy vạn quân sĩ xếp thành chiến trận chậm rãi hướng bách lý thôn vượt trên đi tại uy thế như thế hạ bách lý thôn cái này nguyên bản không đáng chú ý tiểu địa phương càng thêm lộ ra yếu không ra gió Ở như người n d o a địa địa bị doanh ngoại vi, vẹn vẹn chỉ dùng một vòng cọc gỗ vây lại. Mà trong doanh địa tình huống mặc dù bị cọc gỗ che chán, n gỗ gỗ lại. vi, vây chỉ cọc mặc cọc che h dù một Mà này g m tất cả mọi người biết trong bất chút thêm thông tên thể thể cấp cả càng chứng chống căn cung bản bảo mọi mũi mệnh người liền đơn đồng, không không dùng phòng Như n rõ, ở trong đó đều đỡ, đủ đủ có quá là à phổ hộ. sơ đơn sơ phòng ngự để người hoài nghi bách lý thôn có thể hay không sống qua hổ bí doanh một lần xung kích Này lúc, hổ bí doanh 5 vạn đại quân đã tới gần đến ngoài thôn lúc, hổ bí đại đã tới cả cái đại quân lặng im im mắng lại mang lấy một loại để người khó nói lên lời b u áp lính liên lạc lệnh kỳ một chỉ n à y lúc tất cả cung t i ễ n thủ trọng t i ễ n đã lên dây cung vì cho đối phương duy trì liên tục làm đã kích một vạn cung t i ễ n thủ phân ba bộ bộ thứ nhất ném bắn kết thúc về sau bước thứ hai theo sát phía sau sau đó là bộ thứ ba bộ thứ ba kết thúc lúc bộ thứ nhất ném bắn cung t i ễ n thủ đã mới tên lên dây vừa vặn có thể dùng tiếp lên lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại căn bản không cho đối thủ thở dốc cùng cơ hội tranh né hiện tại những n à y cung tiến thủ chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền muốn hướng bách lý thôn ném bắn ra đầy trời tiến vũ ngay tại cái này lúc bách lý thôn kia chỗ doanh trại lại từ từ mở ra đại môn chỉ là từ bên trong ra đến đồ vật lại làm cho bên ngoài tất cả mọi người nhìn đến một kinh doanh trại bên trong một cái lại một thân thể hình to lớn dị hóa giản lện bước bước chân nặng nề đi ra vành vành vành vành những này dị hóa giả nhìn qua hoặc là giống mang m u hoặc là giống cự tượng hoặc là giống tê giác đồng thời những này dị hóa giả toàn thân đều mặc kim sắt trọng giáp giáp ngực chỗ còn có một cái to lớn manh chữ tay bên trong sách theo dài đến mấy trượng cự hình đại truy nhìn qua h uy không thể đỡ nguyên bản hắn nhóm rộng lớn cường tráng thân thể đã đã so bình thường người lớn mặc thêm vào cái này một thân trong giáp cơ hồ so bình thường người đại gấp hai trở lên tại hắn nhóm trước mặt hổ bí doanh uy vũ hùng tráng phù văn trọng giáp binh đột nhiên một hạ liền biến đến xinh s ắ n lên đến mà cái này còn chưa xong những này tráng kiện dị hóa giả hai người một tổ mỗi người tay bên trong còn kéo lấy một đầu xiềng xích xiềng xích đằng sau là từng chiếc chiến xa màu vàng nóng đi ra manh tự hào dị hóa giả sợ không có hơn hai ngàn tên kéo lấy chiến xa lại là có cỗ xe chiến xa màu vàng nóng thể dài ước chừng mười t r ư ợ n g rộng hai ba t r ư ợ n g bốn phía có giáp cái bậy có tứ luân chính diện còn đứng thẳng rộng lớn nặng nề tấm thuẫn những này tấm thuẫn nghiêng nghiêng hướng về sau không chỉ tăng lớn phòng ngự diện tích chính diện phóng tới tên nọ cũng biết bởi vì đụng vào mặt p h ẳ n g nghiêng vô pháp hoàn toàn nhận lực mà bị đẩy lùi ra ngoài cả cái chiến xa tạo hình nhìn qua cực kỳ quái dị cả cái hạo cực đại lục đều chưa từng có cái này loại tạo hình chiến xa hơn ngàn tên thân khoác kim giáp cầm trong tay cự truy cao lớn dị hóa giả kéo lấy ngàn chiếc chiến xa mặc dù so không lên đối diện mấy vạn quân sĩ quy mô to lớn lại vẫn h i ể n lộ ra chút nào không thua bởi đối phương khí thế cường đại thiết hổ nhìn chăm chú lên những n à y chiến xa màu vàng nóng lông mày một lần khóa lại bách lý thôn bên trong lúc nào có những n à y đồ vật ở bên cạnh hắn đàm tiến trung cũng là không hiểu ra sao thuộc hạ đến lúc đã quan sát qua bên trong trừ một chút có gỗ không có bất luận cái gì trang bị càng không có những n à y tạo hình cổ quái chiến xa màu vàng nóng những tiêu dị hóa giả thân bên trên kim sắc khải giáp kim sắc cự truy đều là phía trước hoàn toàn chưa từng nhìn thấy đặc biệt là những n à y chiến xa không chỉ thể tích rộng lớn số lượng lại nhiều kia chỗ doanh trại căn bản không có khả năng ẩ n tàng đến hạn mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng mà nhìn trận thế này đối phương hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị muốn cùng hổ bí doanh liều chết một chiến đại thống lĩnh còn muốn bắn tên sao đàm tiến trung hướng thiết hổ hỏi thiết hổ mặt tâm trầm thiến không nói gì những kia dị hóa giả thân khoác t r o n giáp g cái kia chiến xa lại phân bên ngoài cổ quái phù văn trọng cùng chưa chắc có thể hình thành hữu hiệu lực sát thương Về về ảnh, ảnh, dị hóa giả đằng sau chậm rãi đi ra một cái đồng dạng thân khoác kim giáp thiếu niên một mực đi đến đội ngũ nhất phía trước m ặ c trần m ặ c trần tay bên trong đồng dạng cầm một thanh đại truy bất đồng là cái này cây đại truy đánh trôi bên trên còn có một đầu dài dài kim sắc xiềng xích nhìn đến m ặ c trần thiết hổ ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo nghiêm nghị nói bán tên hổ bí doanh bên trong truyền lệnh quân trong tay lệnh kỳ soát soát tung bay phi tốc đem thiết hổ chỉ lệnh truyền xuống dưới Cái này lúc, này đứng theo ạ i dị ó a phía sau giả ngũ đông cẳng phương hướng, cũng không hướng hướng thẳng hướng về đối diện trận liệt chỉnh tề phù văn trọng giáp đội nhiên liền phải đối diện liệt tới. tắp phù phương chạy. Chỉ hắn chạy hoặc cạnh chạy chỉnh h trước trần, trốn, trận tề trận vọt t mạc co bên văn mà là là là về lấy mạc trần hành động kéo lấy chiến xa màu vàng óng mánh tự doanh dị hóa giả cũng đồng thời đồng thời dậm chân v ọ t ra mấy ngàn con ăn mặc trọng giáp chiến ngoa thô to bàn chân rơi ở trên mặt đất chấn động đến đại địa cũng không ngư nở dê rung động vênh vênh vênh vận n v sức chờ phát động cung tiễn thủ một nhận được mệnh lệnh cũng dựa theo sớm liền nhắm ngay tốt góc độ lỏng dây cung xuất tiễn ông mạnh liệt dây cung chấn động âm thanh bên trong tinh thiết mũi tên phút chốc rời dây cung mà đi tại không trung ném ra ngoài một mảnh tiễn vũ thiết hổ đột nhiên ánh mắt c o rụt lại mặc trần cùng những kia dị hóa giả hành động thời gian mới vừa là cùng hắn hạ lệnh bắn tên đồng thời thiết hổ mệnh lệnh truyền đạt đến cung tiễn thủ lúc dị hóa giả nhóm đã xông ra hơn m ư ơ i triệu mặc dù từ hạ lệnh đến cung tiễn thủ xuất tiễn chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian nhưng đối phương đúng lúc liền tóm lấy cái này thời gian không khích di chuyển về phía trước mà lại mạc chân một cái người cũng coi như hết lần này tới lần khác cái này hơn 2.000 tên dị hóa giả hành động vô cùng c h í n h tề không có chút nào đỉnh trệ cùng dây dưa dài do nd hiện nay mũi tên còn tại không trung những này dị hóa giả nhóm lại còn tại không ngừng tiến lên Nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao vô số mũi tên rơi tại dị hóa giả nhóm sau lưng đất trống bên trên chính là vừa mới hắn nhóm đứng thẳng vị trí h ổ bí doanh cung t i ễ n thủ đều là tốt nhất cung t i ễ n thủ chỉ cần cho bọn hắn chỉ định xạ kích khu vực hắn nhóm liền tuyệt đối sẽ không bắn trệ nhưng mà lúc này những này cung t i ễ n thủ lại bởi vì quá tinh chuẩn mà toàn bộ thất bại truyền lệnh quan cấp tốc chú ý tới dị hóa giả nhóm hành động dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh mệnh lệnh đối phương ngay tại nhanh chóng di chuyển về phía trước cân nhở hở cờ đến đối phương tốc độ di chuyển cùng mũi tên phi hành cần thời gian cho nên vòng tiếp theo cung t i ễ n thủ cần thiết đả kích phạm vi liền muốn tại dị hóa giả trận doanh phía trước một khoảng cách phóng ra lệnh một tiếng vòng thứ hai cung t i ễ n thủ điều chỉnh tốt góc độ trọng t i ễ n tranh một tiếng thoát dây cung mà ra chương 461, trăm t r ă m trượng bên trong phá tự doanh xuất kích nhưng mà cơ hồ cũng ngay lúc đó đang toàn lực vọt tới trước dị hóa giả nhóm vậy mà đồng thời phanh lại bước chân liên liên hắn nhóm kéo lấy chiến xa màu vàng nóng đều bị gắng gượng giữ chặt ngừng xuống nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao nhao cái này một lần cung tiến thủ nhóm xạ kích vẫn phi thường tinh chuẩn như là những này dị hóa giả nhóm không ngừng d i ữ a theo hắn nhóm xung kích tốc độ tuyệt đối vừa tốt xông vào hắn nhóm xạ kích vòng bên trong nhưng là vô cùng quỷ dị là hắn nhóm ngừng xuống liên liên đàm tiến trung nhìn lấy những kia hành động chỉnh tệ như một dị hóa giả cũng không khỏi cảm thấy có chút sững sờ hổ bí doanh bên này quân lệnh phảng phất không chỉ truyền lại đến trận doanh mình bên trong còn phảng phất đồng thời truyền đạt đến dị hóa giả bên kia hơn nữa nhìn phản ứng của bọn hắn mấy ngàn người hành động liền giống là một cái người gần như hoàn toàn đồng bộ đây cơ hồ là không có khả năng đàm tiến trung đi theo thiết hổ nhiều năm chinh chiến vô số biết rõ kỷ luật nghiêm minh tầm quan trọng chiến trường phía trên ít thì mấy ngàn người nhiều thì mấy vạn thậm chí mấy chục vạn hơn trăm vạn người ở vào trong chiến trận binh sĩ cũng không thể thấy rõ toàn bộ chiến trường thế cục cho nên quân lệnh liền rất là trọng yếu lĩnh quân thống xoái hội căn cứ chiến thế phát triển không ngừng phát ra chỉ lệnh điều chỉnh những này chỉ lệnh nếu như có thể nhanh chóng hữu hiệu truyền lại đến mỗi một sĩ binh binh sĩ có thể đủ căn cứ chỉ lệnh cấp tốc làm ra phản ứng liền là quyết định một t r à n g chiến dịch thắng bại mấu chốt càng là nghiêm trình huấn luyện quân đội ở phương diện này liền càng là xuất sắc làm đến thiết hổ phía dưới tối cường lực quân đội một trong hổ bí doanh ở phương diện này tự nhiên là cực kỳ ưu tú đàm tiến trung có thể dùng không nói khoa trương chút nào phóng nhãn cả cái hạo cực đại lục cũng sẽ không có một c h i quân đội có thể so với bọn hắn làm đến càng tốt hơn nhưng mà đàm tiến trung rõ ràng nhìn đến vừa mới những này dị hóa giả đồng thời đột tiến lúc căn bản không có người phát ra qua bất luận cái gì chỉ lệ n h liên liên xông lên phía trước nhất mạc trần cũng không có bất luận cái gì động tác hoặc thanh âm nhưng lại tại mạc trần dừng lại thời điểm phía sau hắn những kia hình thể như sơn kéo lấy chiến xa dị hóa giả nhóm liền đồng thời dừng lại trình tế đến quả thực liền một chút thời gian kém đều không có cái này thế nào khả năng cho dù là hồ bị doanh cũng chỉ có thể làm đến quân lệnh truyền đạt thơ ý điểm trên dưới một lòng tuyệt không thể nào làm được tất cả tướng sĩ đều cùng t h ô n g xoáy tâm ý tương thông bởi vì bất kể bao nhiêu mau lẹ lệ quân lệnh từ hạ đạt đến binh sĩ làm ra phản ứng đều nhất định hội có một cái thời gian không khích nhưng mà cái này giúp người không có hắn nhóm liền giống mấy ngàn người nắm giữ cùng một cái đại não tất cả mọi người tại đồng thời tiếp nhận đến từ này cái đại não chỉ lệ n h đàm tiến trung nhìn về phía thiết hổ lại gặp thiết hổ sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn n à y lúc trang thượng lại sinh biến hóa mạc trần cùng hắn sau lương dị hóa giả lại lần nữa bắt đầu đột kích bởi vì vòng thứ hai cung t i ễ n đ ả kích thất bại tại mạc trần cùng dị hóa giả phía trước mũi tên giống một mảnh thấp bé lùn cây lít nha lít nhít cắm trên mặt đất trong chiến xa bỗng nhiên dỗi ra vô số hai tay đem trên mặt đất những này mối tên toàn bộ rút lên cái này một lần dị hóa giả chiến trận đã vọt tới h ổ bí doanh trước trận một trăm năm mươi triệu cường cơ trọng nỗ xa xuất trận một ngàn chiếc cường cơ trọng nỗ xa từ phù văn trọng giáp binh trận bên trong bị cấp tốc đẩy ra đến liệt ra tại trước trận cường cơ trọng nỗ xa tối cường sát thương khoảng cách là một trăm l i n g t r i ệ vênh vênh vênh vênh lao nhanh dị hóa giả nhóm kéo lấy chiến xa màu vàng nóng không ngừng đến gần một trăm ba mươi triệu một trăm hai mươi triệu một trăm mười triệu trọng nỗ phát xạ binh tay đã đáp lên cơ lò so phía trên chỉ chờ những này dị hóa giả lại hướng phía trước một điểm đủ dùng xuyên p h á trọng giáp hạng nặng tên nỏ liền hội cường lực cắt lấy đối phương sinh mệnh một trăm triệu soát tất cả dị hóa giả lại một lần nữa ngừng xuống mà tại những k i a chiến xa màu vàng l ó n g phía trên đột nhiên nhảy ra rất nhiều ăn mặc nhẹ nhàng khải giáp dị hóa giả hắn nhóm hình thể rõ ràng so manh tự doanh dị hóa giả thì nhỏ hơn nhiều khải giáp bất ngờ có lấy một cái phá chữ phá tự doanh dị hóa giả một da chiến xa lập tức thấp nằm lấy thân thể hướng về phía trước vội sông hắn nhóm thân thể cơ hồi hoàn toàn dán vào mặt đất hành động vô cùng mau lẹ liền giống là tại rừng cây hoặc là hoa nguyên n g khéo léo nhất linh hoạt nhất loa y này yêu thú liệt địa xuyên sân giáp mặc bác cự yêu tích t ử hỏa thiểm điện thử tuyết bối phong linh điêu phóng cường cơ trọng nấu cơ lò so phát ra ông ông chấn động thốt như người trưởng thành cánh tay hạng nặng tên n ỏ mang lấy mánh liệt tiếng oanh minh bắn ra x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t hạng nặng tên n ỏ phù văn dây lát ở giữa thắp sáng hóa thành hỏa hồng liệt diễm một ngàn chi hạng nặng tên n ỏ mang lấy nóng bỏng liệt diễm g à o thét lên bắn về phía những k i a di chuyển nhanh chóng dị hóa giả nhưng mà liền tại cái này một bên chỉ lệnh mới vừa một truyền đạt đồng thời tất cả nhanh chóng buôn tập phá tự doanh dị hóa giả phảng phất cũng đồng thời nghe đến đồng loạt vọt người vọt lên cường cơ trọng nỗ xa cơ lò so mạnh mẽ phi thường vì thu hoạch đến lớn nhất lực sát thương tại trăm trượng khoảng cách bên trong đều là thấp phẳng xa kích trọng nỗ xa chỉ có cao cỡ một người cho nên phẳng bắn ra trọng nỗ tiến cách đất độ cao cũng chỉ có một người cao mà lại bởi vì phá tự doanh dị hóa giả tại buôn tập bên trong đem thể tư ép tới dị thường thấp cơ h ộ i hoàn toàn kề sát đất cho nên trọng nỗ xa góc độ còn điều chỉnh đến thoáng xuống phía dưới một điểm nhưng ở trọng nỗ tiến bắn ra thơ ý điểm những này dị hóa giả thả người nhảy lên lại có cao hơn một t r ư ợ n g đàm t i ế n trung nhịn không được kêu thành tiếng hắn nhóm thế nào biết rõ ta nhóm khi nào bán tên thiết hổ cao mày ánh mắt khóa chặt đứng tại dị hóa giả trước trận mặc trần không nói lời nào hắn cũng không hiểu vì cái gì những này dị hóa giả hành động có thể đủ đạt đến như này kinh người thống nhất những này dị hóa giả bất quá là các nơi hội tụ quân lính t à n mạn chưa từng có bất kỳ huấn luyện chuẩn bị cho dù là đột nhiên truyền đạt một cái chỉ thị hắn nhóm khả năng đều muốn phản ứng nửa ngày mới hội minh bạch đây là ý gì nhưng mà thiết hồ biết rõ cái này loại gần như hoàn toàn nhất trí hành động lực trên chiến trường liền ý vị lấy siêu cường chiến đấu lực ta nghe nói cái này gọi mạc trần tu hành người thân kiếm lấy nghe thấy tại thịnh an thành bên trong phân thân bô nở trận chiến đem thất tinh các huyền vũ vô song đều ha thấp xuống chẳng lẽ hắn là thông qua nào đó loại hồn kỹ hướng những này dị hóa giả phát ra chỉ lệnh Tuy thời truyền mấy nói dùng hồn kỹ đồng thời hướng mấy ngàn người tống chỉ lệnh nghe vẫn chỉ kỹ bởi ấ mấy thấy. t tư tu tố tạo, thời thông thức, thể từng khả nghị, cho hồn hạng hồn linh hồn chưa nghe cường người nói cùng muốn cùng ngàn đồng này năng nói có cái loại câu lực là b vì một cái người hồn thức muốn phân mấy ngàn phần mà lại tại hồn thức thả ra về sau cần thiết cùng mạc trần bảo chỉ không thể gián đoạn liên hệ cái này không chỉ cực kỳ khô nở khó mà lại hồn lực tiêu hao cũng chính là vô cùng to lớn cái này loại thao tác chỉ là duy trì đều đã là một kiện gần như vô pháp hoàn thành nhiệm vụ huống chi mạc trần còn muốn phân thân chiếu cố hành động của mình cùng chiến đấu nhưng là sẽ xuất hiện trước mặt cái này loại quỷ dị tình huống khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là cái kia gọi mạc trần tiểu tử đàm tiến trung trần chờ nói có hay không những này dị hóa giả ở giữa bản thân liền có một loại thần bí tâm linh cảm ứng thiết h ổ t r â m giọng nói không quản là hắn dùng hồn thức truyền đạt chỉ lệnh cũng tốt dị hóa giả ở giữa tâm linh cảm ứng cũng tốt hắn lại như thế nào ngay lập tức biết được chúng ta hiệu lệnh đột nhiên ở giữa thiết hổ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến kia thiên tại đường phố bên trên hắn chú ý tới bên cạnh thân cây bên trên có một điểm yếu ớt hồn thức ba động mặc dù chỉ có cực yếu ớt một điểm nhưng mà thiết hổ cảm giác sao mà nhạy bén đương thời cũng đã phát hiện chỉ là kia lúc hắn cũng không có quá mức tại ý xem ra chỉ là nào đó cái hồn tu tiểu tiểu thủ đoạn bây giờ nghĩ lại lúc kia mạc trần cũng xuất hiện tại đó kia một điểm tiểu tiểu hồn thức ba động chẳng lẽ liền là tới từ hắn hắn tại dùng hồn thức dò m ngó hết thệ tất cả trừ kêu bản cổ quái kim sắc sách lớn hắn nhất định còn có những linh khí khác dùng chịu t ả i hắn hồn thức chương 462, công kích dị hóa giả nhóm nhưng lại không nghĩ cho thiết hổ hoặc là hổ bí doanh bên trong bất luận người nào suy nghĩ thời gian c ư ờ n g kích trọng nỗ tiến phẳng bắn mà đến phá tự doanh cực kỳ linh hoạt thả người nhảy lên đúng lúc tránh né cái này một luân phiên công kích mặc dù hắn nhóm người còn tại giữa không trung nhưng chỉ chỉ nhìn ra liền có thể biết rõ cái này nhảy lên có tới cao hơn một t r ư ợ n g cái này nhảy lên lại là tại tốc độ cao nhất buôn tập phía dưới nhận tốc độ đi tới tăng thêm phá tự doanh dị hóa giả rơi xuống thơ ý điểm đã cách cường kích trọng nô xa không đủ năm mươi triệu sau khi rơi xuống đất những này dị hóa giả lại kề sắt đất đi nhanh bởi vì những này dị hóa giả tốc độ tiến lên quá nhanh khoảng cách lại càng ngày càng gần cường cơ cư trọng nô xa đã không có thời gian nhất chi nhất chi phát xạ Trọng nô liên ph chỉ lệnh mới cấp tốc truyền đạt đến trọng nỗ binh bên kia nghe đến hiệu lệnh trọng nỗ binh nhóm cấp tốc bắt đầu điều chỉnh cường kích trọng nỗ xa kích phát tạp lò x o cường kích trọng nỗ xa từ kích phát tạp lò x o không chế xạ kích tần suất khi tất yếu có thể dùng mở ra kích phát tạp lò x o liên tục xạ kích hộp tên chúng một lần chứa lấp có thể dùng dung nạp năm chi trọng nỗ tiến lúc trước bắn ra một nhánh hiện tại hộp tên bên trong còn có bốn nhánh một ngày mở ra liên kích hình thức Trọng thủ chỉ cần tại tên nỗ cần nọ bắn xạ chỉ thơ ra y đột i điều khiển ể m đ nọ tốt xe góc bắn, liền có h h ể t ô nhiên g qua liên tục c k í phát, từ d ư ớ l trên tất tránh phong nẻ hóa giả góc bế dị cả độ. đàm ộ đ tiến trung sắc mặt bỗng nhiên, nhiên nhìn đến bên ngoài trăm trượng dị hóa giả trận doanh bên trong vô số sau lưng mọc lên hai cánh dị hóa giả từ trong chiến xa nhảy ra chụp những g c á n phóng chỉ thô h người lên. Vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược quét dọn n lược là quét một mắt, sơ người à y dị hóa i hai ả sợ không gần ngàn n g đều có Mà đàm t i này trung rõ r n nhìn đến, những n g à bay lên giáp ữ a k ngực trường bên trên viết lấy bắt mắt bay chữ phi tự doanh thăng không thơ ý điểm nhảy lên thật cao phá tự doanh vừa vặn hướng mặt đất rơi xuống hai tướng trên dưới thơ ý điểm vừa vặn vì phi tự doanh trở lại góc độ bán s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vô số trọng tiễn mang lấy bén nhọn tiếng xe gió cấp tốc bay về phía mạnh nỏ máy xa trận mà lúc này đây đối diện cường cơ trọng nỗ binh ngay tại điều chỉnh xe n ỏ kích phát tạp lò so đối với thuần thục trọng nỗ binh đến nói điều chỉnh kích phát tạp lò so cần thời gian cũng không cần bao lâu chỉ bất quá vịn lại khẽ trụt một tạp thời gian mà thôi nhưng mà đối diện dị hóa giả thế mà liền tóm lấy thời gian ngắn như vậy không khích tiến hành công kích Đoạn. Đoạn. cái này một vòng cung tiễn xạ kích mục tiêu công kích rõ ràng hẳn là những k i a xạ kích vị trọng nô thủ nhưng mà phi tự doanh dị hóa giả nhóm hiển nhiên không có h ổ bí doanh những k i a trải qua huấn luyện cung tiễn thủ chính s ắ c tốt là dùng những này mũi tên có không ít đều trực tiếp đính tại xe nọ bằng gỗ giàn k h u n g phía trên có khác một chút thì là bắn chúng xạ kích vị bên cạnh những binh lính khác còn có một chút thì vượt qua xe nọ trận trực tiếp bắn vào xe nọ trận phía sau phủ văn trọng giáp binh trận liệt bên trong chỉ nghe đinh đinh thanh âm loạn hưởng Hỏa tinh luận tiên. Nhưng tin tiên. luận mấy à này những trọng tiễn lại chỉ ở phù văn trọng giáp lưu lại hoặc sâu hoặc cạn vết tích, căn bản vô pháp đem hắn xuyên chỉ phù hoặc hoặc tích, pháp giáp vết lại lại lưu ở vô sâu đem u quá, xuống Càng có chính xác thiên đến có chút trước chính tốc nước là thiên đến tiễn bắn doanh trên người đồng bạn. thái phía phi phá tới tự lại mới rơi đại đem m vừa ra ấ tên phá tự doanh dị hóa giả đ ỗ n g nhiên cảm thấy thí cô giống là bị người nào đâm một lần trong lòng giật mình tốc độ lại là lại nâng lên ba phần may mắn hắn nhóm thân bên trên kim sắc khải giáp cũng không phải bình thường đồ vật những này mũi tên cũng không có cho bọn hắn mang đi tính thực chất tổn thương mặc dù đem hai cùng so sánh phía dưới những này phi tự doanh xạ thuật thật là kém một chút nhưng mà cũng may hắn nhóm nhân số lại là không ít chỉ cái này cái này một vòng liền bắn đi ra gần hai ngàn mũi tên mà lại hắn nhóm là tại không trung từ cao xuống thấp buổi b ắ n tương đối đến nói xạ kích khó độ lại muốn thấp hơn một chút cho nên mặc dù những người này xạ thuật không thế nào bị mặt bàn có không sai biệt lắm có một hơn phân nửa đều rơi vào khoảng không hoặc là bắn ra không rõ nhưng mà cuối cùng vẫn là có mấy trăm mũi tên thành công bắn trúng mục tiêu nào nào nào nào nào không ít đứng tại xạ kích vị trọng nỗ thủ thân bên trên chúng tên kêu thảm một tiếng n g a xuống những n à y trọng nỗ thủ thân bên trên cũng không có a n mặc trầm trọng tinh thiết khải giáp để cho tiện thao tắc cùng hành động hắn nhóm thân bên trên chỉ có cứng chất giáp ra nhưng mà trang bị như vậy hiển nhiên vô pháp chống cự từ trên trời giáng xuống trọng tiễn đông xuyên liên tính bị bắn trọng vị trí không phải vết thương trí mạng hắn nhóm cũng vô pháp tiếp tục bảo trì ổn định kích bán bên cạnh trọng nỗ thủ đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức đỉnh đi lên đứng tại xạ kích vị bên trên nhưng mà cái này một đi vừa đến cường cơ trọng nỗ xa liên phát càn quét không thể tránh né lại bị bắt diên một chút thời gian còn có một chút mũi tên mặc dù không có có thể đủ bắn trúng trọng nỗ thủ lại đánh trúng xe n ỏ cơ lò so hoặc là nỏ dây cùng các loại vị trí then chốt cái này khiến trọng nỗ xa lại cần thiết càng nhiều thời gian đến thanh lý nhưng mà liền thừa dịp cường cơ trọng nỗ xa trận bị phi tự doanh nhiễu loạn một chút thời gian cây sắt đất chạy vội phá tự doanh đã vọt tới xe n ỏ trước trận mười t r ư ợ n g xe n ỏ trận bên trong không có chịu ảnh hưởng còn có ba bốn trăm chiếc xe n ỏ hắn nhóm không khách khí chút nào bắt đầu liên kích hình thức đột đột đột đột. vô số mạnh mẽ tráng kiện tên n ỏ khuynh tiết mà ra nhưng mà những kia ngay tại đoạt mệnh phi nước đại phá tự doanh dị hóa giả phảng phất sớm liền nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ nói trước đã bắt đầu quanh co di động thành công tránh né những này phun ra cường cơ trọng nỗ ngược lại chạy đến những kia còn chưa bắt đầu kích phát xe nọ tuyến đường bên trên đám t i ế n t r u n g mặt tràn đầy đều là kinh dị cho tới bây giờ những này dị hóa giả mỗi một bước hành động tại thời cơ đều nắm giữ được vô cùng chuẩn xác thêm lên hắn nhóm kia bất khả tư nghị chỉnh t ề đồng bộ lại khiến cho bọn hắn tại cả cái qua bên trong không có lãng phí qua một điểm thời gian càng làm cho đàm tiến trung giật mình là bên ngoài trăm trượng tất cả dị hóa giả đã bắt đầu đồng thời hướng dũng tướng quân trận bắt đầu công kích mạnh tự doanh cường tráng dị hóa giả nhóm y nguyên hai người một tổ kéo lấy chiến xa tốc độ cao nhất phi nước đại trên chiến xa lại lần nữa nhảy ra mới dị hóa giả huyết văn phi giáp sư tử tinh ban lan hổ thiết bối ngân t ổ n g lang linh nham phong nhận báo dũng tự doanh hắn nhóm thân bên trên tốc độ cùng lực lượng đủ cả công kích cùng phòng ngự cân bằng những này dị hóa giả vừa từ trên chiến xa nhảy xuống liền tốc độ cao nhất vọt tới đội ngũ hàng đầu mặc dù so không lên phá tự doanh tốc độ cực nhanh nhưng là hắn nhóm ý nguyên có thể được xưng là mau lẹ như gió mà tại đằng sau kéo lấy chiến xa manh tự doanh cũng bởi vì chiến xa trọng lượng đại đại giảm bớt mà biến đến nhẹ nhõm không ít thình thịch thình thịch nện bước nhanh chân chạy thẳng tới đàm tiếng chung ánh mắt đ ỗ n g nhiên co rụt lại trước mắt trọng nỗ xa trận còn chưa công phá đối phương cũng đã nói trước phát khởi thế công điều này nói rõ hắn nhóm có lòng tin tuyệt đối có thể đủ phá mất bên này cường cơ trọng nỗ xa trận đàm tiến trung đ ỗ n g nhiên q u á t to một tiếng bảo vệ trọng nỗ xa trận chương bốn trăm sáu mươi ba phá trận cường cơ trọng nỗ xa chế tạo rất phí công tự nếu là bị hư hao thời gian ngắn rất khó bổ đủ mà lại tốn hao cũng là tương đương không thấp thiết hổ lại đột nhiên đứng dậy trầm giọng hạ lệnh phù văn trọng giáp binh xuất trận đại thống lĩnh đàm tiến trung giật mình nhìn lấy thiết hổ kia nỗ xa trận thiết hổ nói chỉ dựa vào kia mấy cái trọng nỗ binh là không bảo vệ nổi đàm tiến trung không khỏi run lên vâng n a m trượng ba trượng phá tự doanh dị hóa giả từng bước một vọt tới nỗ xa trận trước một cố cường cơ trọng nỗ xa bởi vì cần thiết di động chứa lấp kích phát cho nên phân phối mười danh sĩ binh này lúc nhìn thấy những n à y dị hóa giả đã đến gần trừ xạ kích vị cùng chứa lấp vị những binh lính khác lần lượt rút ra chiến đao chuẩn bị ứng chiến nhưng là những này dị hóa giả tựa hồ căn bản không có dự định cùng bọn hắn đối kháng chính diện mà là đột nhiên ngừng xuống quỵ dạp trên mặt đất duy trì thấp nhất thể tư những kia trọng nỗ binh còn có chút không rõ đ ố n g dừng từ phía sau chạy dị hóa giả trận doanh bên trong bay ra vô số thô như cánh tay trường thương những này trường thương không chỉ sắc nhọn trầm trọng mà lại phía trên lại vẫn có chiến khí phù văn cái đó là cường cơ trọng nỗ xa bắn ra trọng nỗ tiễn đàm tiến trung không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh mà bắn ra những này tên nỏ rõ ràng là theo sát phá tự doanh phía sau dung tự doanh dị hóa giả dung tự doanh dị hóa giả tại hối h ạ phi nước đại bên trong thuận tay cơ lấy đâm vào trên đất thô như cánh tay trọng nỗ tiễn trực tiếp coi như cây lao về ném trở về những này dị hóa giả cái cái thân có sư hổ báo lang lực lượng lại mượn tốc độ chạy sinh ra động năng cái này ném một cái phía dưới mặc dù so không lên cường nấu cơ lò so lại cũng là uy lực mới đủ cái này một vòng ném mạnh mang đến lực sát thương lại là so lúc trước cung tiễn còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều binh sĩ trực tiếp bị đâm xuyên thậm chí bởi vì sung kích lực quá mạnh trọng nỗ tiễn lại là quán xuyên mấy người kiên cố trọng nỗ xa bị ném trở về trọng nỗ tiễn đánh trúng cũng người không thể thừa nhận như đòn nghiêm trọng này không ít trọng nỗ xa oanh một lần bị s i ê u s i ê u vẹo vẹo bị hao tổn nghiêm trọng mà lại phảng phất có một loại quỷ dị ăn ý hắn nhóm đều phi thường rõ ràng biết mình muốn mục tiêu công kích cùng p h ư n hướng một bộ phận người trực tiếp hướng những kia lúc trước không có chịu ảnh hưởng trọng nô xa phát động công kích một bộ phận khác thì chỉ hướng ngay tại ý đồ khôi phục xạ kích trọng nô xa đến mức đã tổn hại vô pháp phát xạ những kia lại là một nhánh trọng nô t i ế n đều không có người hướng bên kia ném đ à m t i ế n t r u n g sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi tại cái này dạng tập thể đại s u n g phong bên trong mỗi người tầm mắt kỳ thực cũng dễ dàng bị người bên cạnh che chắn dưới tình huống bình thường đều không thể chính xác biết rõ cả cái chiến cuộc biến hóa nhưng mà những này dị hóa giả thế mà giống sinh lấy thiên nhãn đối toàn bộ chiến trường tình huống biết rõ đến rõ ràng mà lại phân công chi rõ ràng phối hợp chi ăn ý nắm bắt thời cơ chi chuẩn xác chính là trải qua thao luyện binh lính cũng vô pháp làm đến cái này dạng hoàn mỹ những n à y người là như thế nào làm đến dùng năm vạn đối một vạn nguyên bản hẳn là nhẹ nhõm thủ thắng cục diện huống chi vẫn là tinh nhuệ chi sư hổ bí doanh tại đàm tiến trung ý nghĩ bên trong một trận bản phương hao tổn hẳn là bảo trì tại thấp nhất h ạ n độ mới lạ đối phương bất quá là một đám lâm thời chấp và đám ố hợp mà thôi làm sao có thể cùng trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện hổ bí doanh so sánh ba vòng ném bắn thêm lên cường cơ trọng nô xa năm vòng liên xạ liền hẳn là đủ dùng đánh dụng đối phương một nửa trở lên nhân viên nhưng là bây giờ tình huống l à cung t i ễ n thủ ném bắn cùng cường cơ trọng nô xa công kích đều bị đối phương hoàn mỹ tranh né không chỉ như đây đối phương cho tới bây giờ còn không có người viên hao tổn phía bên mình thương vong ức kinh có hơn ngàn người nếu như tính luôn bị hư hao cường cơ trọng n ỗ xa cái này tổn thất liền càng lớn đàm t i ế n trung rốt cuộc minh bạch thiết hổ vì cái gì muốn trực tiếp ra hướng phù văn trọng giáp binh n h ư lợi đã không có khả năng chỉ có thể dùng cường đại thực lực nhiệt ép ranh sát ranh sát ranh sát ranh sát phù văn trọng giáp binh bảy trận tiến lên vẫn là trước trận cầm thuẫn xây lên một đạo phòng hộ thiết tưởng bên trong trận cầm thường nhìn chỉ hướng về phía trước hậu trận sau lưng hạng nặng chiến đao tại tay trận thế như trước đây ranh sát ranh sát ranh sát ranh sát dũng tự doanh tiếp tục một bên v ọ t tới trước một bên làm lại trên đất tàn dư trọng nỗ tiễn tiếp tục về ném qua nhưng bọn hắn chạy tuyến đường lại phát sinh cải biến dù cho không quay đầu lại hắn nhóm cũng cực điểm ăn ý vì thân sau kéo lấy to lớn chiến xa đồng bạn nhường lại tiến lên tuyến đường không phải để ra một con đường mà là hơn ngàn đầu Từ đốc trận đốc đài bước ê trên, n dùng vô cùng thấy rõ, những n thể thấy rõ, có chạy g vô kêu ờ i điều giáp binh trận liệt. bấy b cấp thấy tốc chỉnh của có trực chậm phù trí từng thể thông thông trọng trận tự thả đầu đạo mình, doanh ràng văn Dũng vị rõ ư chân m a nặng h doanh hùng như hóa nhóm chiến the Vành, vành, vành, vành. tự tê tượng tờ tới. dị kéo gào xa chân giả Bước lại mà lấy nề chấn động đến đại địa một trận rung động v y manh cao lớn thân thể kéo lấy chiến xa thẳng tắp phóng tới phù văn trọng giáp binh quân trận nhất phía trước phủ văn trọng giáp binh cầm trong tay c ạ c h xì ẩn thân thể nghiêng về phía trước ý đồ toàn lực ngăn lại tấn công của đối phương phía sau bọn họ đồng đội cũng chặt chẽ dựa vào đến vì đồng bạn cung cấp trợ lực hống dị hóa giả nhóm hai người một tổ tay cầm xiềng xích dựa vào một đường phi nước đại quán tính dùng lực đem chiến xa vọt tới phía trước thoát tưởng chiến xa dài có mười t r ư ợ n g rộng hai ba t r ư ợ n g nặng nề vô cùng bị cái này dạng một lần ném ra ngoài đi s u n g kích lực thậm chí mạnh hơn công thành dùng hướng xe Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Hơn ngàn cự h chiến i ế c n sa đ ồ truy đập n tầm u t ầm tại đối phương khôi giáp giày cộm truy, nặng nề bên trên phản phất là tiệm thợ rèn r è n sát phù văn trọng giáp phòng ngự lực mặc dù rất cao rất nhiều dù cho bị nện đến biến hình cũng không có vỡ tan nhưng là bên trong binh sĩ mỗi một ca o y đều là huyết nhục chi thể không thể thừa nhận công kích cường hãn như vậy lần lượt bị nện đến miệng mũi mạo huyết tạng phủ bị hao tổn có bị đập trúng mũ giáp thậm chí trực tiếp liền băng cột đầu nón trụ cùng nhau bị nện dẹp cự truy trong đám người bốn phía vung v ầ y thế không thể đỡ lại là sinh tại một mảnh rừng sắt thép bên trong đập ra một mảnh huyết lộ mà lúc này lúc trước c ô ý c h ầ m lại d ũ n g tự doanh hổ báo gấu s ó i nhóm thì lại kinh nhanh chóng theo sau r ộ n g khiêng đại phủ s ô n g vào chiến trận bắt đầu bốn phía chém giết phù văn trọng giáp binh dù sao cũng là nhất chi chiến thuật tố dưỡng cực cao quân đội kinh lịch ngắn ngủi bối rối về sau cấp tốc điều chỉnh trận hình bắt đầu đ ứng đối bộ chiến vật lộn bên trong hắn nhóm hội dùng m ộ ư ơ i hai người vì một tiểu đội tạo thành cả công lẫn thủ đội hình tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa lại hội hô ứng lẫn nhau tạo thành càng lớn chiến đấu trận hình nhưng đối thủ lại so với bọn hắn càng thêm khó dùng ứ n g đối chương 464, làm người nhức đầu đối thủ phù văn trọng giáp binh dùng m ộ ư ơ i hai người làm đơn vị hai tên t h u ậ t thủ bốn tên t r ư ở n g thương binh ở giữa sáu tên binh sĩ cầm sau l ư n g chiến đao phân đố ngoại vi chiến đao tay là cả cái trong trận hình trọng yếu nhất công kích phát ra một ngày bắt đầu chém giết gần người đối phương trước tiên muốn đối mặt chiến đao tay sau l ư n g chiến đao chém vào gọt chạm nếu như đối phương nghĩ muốn công kích chiến đao thủ trường thương binh thì hội tại thuấn thủ hiểm hộ hạ lợi dụng vũ khí chiều dài ưu thế toàn lực đâm gai chiến đao cùng trường thương xa gần phối hợp hội dùng đối phương không biết làm thế nào được cái này mất cái khác nghĩ muốn ứng đối hung ác chiến đao liền vô pháp chiếu cố đến không biết khi nào nhô ra đến trường thương như là phân thân chú ý trường thương lại khó dùng chống đỡ chiến đao tay lăng lệ công kích thuấn thủ thì là cả cái đội hình bên trong tẩu vị linh hoạt nhất thông qua cấp tốc linh hoạt tẩu vị bảo hộ bên cạnh chiến hữu khía cạnh cùng mặt sau tận toàn lực không để hắn n lực h để ó mà nhận công kích. Mặc dù chỉ phi thường đơn giản chiến đấu tổ hợp, nhưng kích. chỉ phi hợp, Mặc m dù tổ đấu t h ô những g qua lẫn n a u ý phối hợp hợp tác, liền có thể sản sinh chiến hiệu tránh liền tác, suất, t có cực cao sản n đấu ừ ngày ư ờ i chiến diện. tự chẳng hôn loạn m binh sĩ sớm liền nghiêm chỉnh huấn luyện chức trách của mỗi người phi thường rõ ràng cho nên dù cho nguyên bản tiểu đội đội viên xuất hiện hao tổn cũng có thể cấp tốc cùng bên cạnh cái khác đồng đội tổ hợp thành chiến đấu mới đội hình theo lý thuyết hoàn mỹ trang bị thêm lên tốt đẹp chiến thuật tố dưỡng lại thêm nhân số ưu thế tuyệt đối dù cho dị hóa giả nhóm xông vào chiến t r ậ n những này phù văn trọng giáp binh cũng hẳn là có thể đủ ứng phó tự nhiên nhưng mà sự thật lại không phải như đây manh tự doanh một ngựa đi đầu tay bên trong cự truy dài một trượng năm so với đối phương dài một trượng trường thường còn muốn mọc ra rất nhiều mà hắn vẫn là một kiện vũ khí hạng nặng trong lúc huy động lực đạo như lôi đình và quân cũng chỉ có những này nắm giữ ngưu tượng chi lực dị hóa giả nhóm mới có thể đem cái này dạng vũ khí huy sái đến như này tự nhiên chiến ự u truy công c k í lực cùng chấn n h p lực đều quá m ạ h chính là cầm trong tay tấm thuẫn thuẫn thủ cũng khó cầm cũng trong dùng trong là tấm tay đao ỡ Một tấm trọng truy thuẫn cái chính c nện xuống đến, h là ư phá, thuẫn thủ cánh tay t cũng sẽ bởi vì to lớn sung k í càng h hao Chiến lực c bị đao tổn. là vô pháp cùng trọng truy chính diện đối kháng chiến đao tay chỉ có thể toàn lực cận thần ý đồ cho những này m a n nhu cự tượng dị hóa giả tạo thành tổn thương nhưng mà cận thân về sau hắn nhóm muốn đối mặt là dũng tự doanh rộng khiêng trọng phủ chiến đao linh hoạt đa dạng trọng p h ủ tổn thương cao cận chiến bên trong nguyên bản hẳn là khó phân trên linh dưới có thể là hắn nhóm quên đi đối phương còn có một đám người phá tự doanh phá tự doanh dị hóa giả nhóm vô cùng linh xảo m à m à thủy trung kề sát mặt đất vũ khí trong tay lại là tạo hình kỳ lạ câu liêm thương loại vũ khí này giống như thương như m â u phía trước có mũi thương mũi thương phía dưới lại là một đạo hình như loan nguyệt liêm đao một dạng câu liêm hắn nhóm cũng không đối phủ văn trọng giáp binh trực tiếp phát động công kích mà là chuyên công hắn nhóm hạ bàn hoặc đâm hoặc đâm hoặc câu hoặc trào vật lộn bên trong sinh tử chỉ ở một giây lát ở giữa phù văn trọng giáp binh thân bên trên trọng giáp vì thu hoạch đến siêu cường phòng ngự vốn là chế tạo phi thường trầm trọng tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong tất cả lực chú ý nguyên bản đều đang chém giết đối trên tay mặt dưới chân đột nhiên bị những này câu liêm thương một trận câu vấp rất nhiều binh sĩ lúc này trọng tâm bất ổn trực tiếp ngã lăn xuống đất còn không có bỏ dậy manh tự doanh trọng truy liền giống là đánh chuột đồng dạng trực tiếp phủ đầu một truy đem ngã xuống đất trọng giáp binh liền người mang giáp nện vào trong đất nếu như nói phù văn trọng giáp binh chiến đấu đội hình chiếu cô xa gần dị hóa giả công kích trận hình thì là nhằm vào thượng trung hạ ba đường đường trên trọng truy áp chế đối phương trường thương phổ thông chiến phủ ứng đối chiến đao đường dưới câu liêm thương thì là toàn lực tranh thủ thời gian d ở trò xấu cái này ba đường bên trong dùng phá tự doanh câu liêm thương nhất làm cho trọng giáp sĩ quan đau nhức liệt địa xuyên sân giáp mặc bác cự yêu tích tử hỏa thiểm điện tử tuyết bối phong linh điêu hắn nhóm vẫn cũ kề sát mặt đất tại trong chiến trận xuất quỷ n h ậ p thần hành động vô cùng mau lẹ một ngày xuất thủ trọng giáp binh nhẹ thì lảo đảo bất ổn nặng thì trượt chân trên mặt đất hết lần này tới lần khác bởi vì phá tự doanh dị hóa giả hành động lúc thể tư quá thấp đối diện trọng giáp binh căn bản không có khả năng một mực túi đầu quan sát hắn nhóm động tĩnh bởi vì bọn hắn trước mặt còn có dung tự doanh c h í n phủ đầu bên trên còn có mánh tự doanh trọng truy mà mà những này giống yêu chuột một dạng dị hóa giả không hề chỉ tại s o n g phương lúc giao thủ mới ra tay hắn nhóm cơ h ộ i là nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể mà hắn nhóm cũng giống là mở thiên nhãn đồng dạng phi thường rõ ràng hơn hai vạn người trong chiến trận chỗ nào mới có có thể dùng tiến thối tự nhiên không khích có thể nói những này thân kinh bách chiến phủ văn trọng giáp binh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy đối thủ dị hóa giả thì một đường hát vang tiến mạnh hướng phủ văn trọng giáp binh trong chiến trận rét đi vào phù văn trọng giáp binh mặc dù tao nộ k h ố n cảnh cũng không cam yếu thế toàn lực cất công chỉ là đối phương chiến thuật thực tại khó dùng đối phó mấy vòng giao thủ xuống đến phù văn trọng giáp binh cái này một bên lại thêm rất nhiều hao tổn nơi xa phượng giao cùng ngân nguyệt cũng đứng lên doanh bên trong đài cao xa xa chú ý bên này thế cục nhìn đến dị hóa giả liên tục hành động kinh người phượng giao cùng ngân nguyệt cũng không nhịn được rất là liếp mắt công chúa những này dị hóa giả từ nơi nào lấy được cái này rất nhiều vũ khí trang bị nguyện â n n g t k h ô g cũng liền gật đầu liên tục nói xác thực hổ bí doanh đã được xưng tụng là đại vệ quốc tối cường tinh nhuệ một trong lại đều không thể làm đến như hắn nhóm cái này dạng mà mà cái này mạc trần tiến vào bách lý thôn mới bất quá nửa ngày thời gian ta quả thực không biết rõ hắn là thế nào làm đến đôi mắt đẹp nhất truyền nhìn phía xa m ặ c trần phượng g i a o khỏe miệng nổi lên hơi hơi ý cười quả nhiên người vĩnh viễn đều có thể mang cho ta kinh ngạc thiết hổ đứng tại đốc trận đài ánh mắt từ chém giết chiến trường rời về phía một bên khác mặc trần tay bên trong sách theo một trôi đại truy vẫn ý như cũ đứng tại vừa mới cái chỗ kia khoảng cách chiến trận một trăm trượng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không định hiện tại liền thêm vào chiến sự tựa hồ cảm giác được thiết hổ nhìn chăm chú mặc trần thậm chí còn hướng hắn nhìn bên này một mắt bất quá mặc trần ánh mắt rất lạnh lùng nhìn xa xa thiết hổ há miệng nói ra muốn chết bao nhiêu người ngươi mới hội nhận thua đâu mặc trần thanh âm một chút cũng không lớn cũng không có chút nào phong mang lại giống như gần ở bên hai thiết hổ sắc mặt một lạnh lập tức biết rõ đối phương là dùng hồn thức truyền âm qua đến lúc này dùng hồn thức đáp lại nói chuyện cười ngươi cho rằng ngươi đã dùng nắm chắc thắng lợi trong tay sao mặc chân ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chém giết chiến trường bên kia vẫn y như c ũ diễn ra thảm liệt sinh tử chiến đấu không ngừng có người thụ thương đổ xuống có chút người vĩnh viễn cũng không thể lại đưa nở dê lên mặc chân ánh mắt biến đến có chút lãnh đạo nhiều như vậy người chết ở chỗ này ngươi chẳng lẽ lại cảm thấy ngươi thắng sao thiết hổ lãnh đạo nói mạnh được y ế u thua không sống ngấm chết cái này tại thế gian pháp tắc sinh tồn không có ta cái này thế gian cũng đồng dạng hội có đánh trận đồng dạng hội có ngươi chết ta sống chiến đấu ta đem hắn nhóm huấn luyện thành tối cường binh sĩ hắn nhóm trên chiến trường mới có càng nhiều sống sót cơ hội chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính ốc nam chính t ỷ bá chương 465, biến trận mặc trần hơi hơi gật đầu nói ta thừa nhận thế đạo là tàn khốc ốc có chút tranh đấu không thể tránh né đáng tiếc hôm nay một trận lại là một chàng vốn là không nên chiến đấu phát sinh chỉ là vì trong mắt ngươi cái gọi là đại thế những n à y người liền cần đánh đổi mạng sống đại giới những n à y binh sĩ、si、nghe lệnh của ngươi lại đến chết cũng không hiểu hắn nhóm chết chân chính ý nghĩa là cái gì nhất tướng công thành vạn cốt khô ngươi huy danh hiển hách phía dưới bất quá là vô số c h ồ n g chất m ạ c h cốt thiết hổ nói thì tính sao những người này ở đây ngũ hoàng tử thái tử thậm chí phượng giao thủ hạ chẳng lẽ liền sẽ không có người chết đi sao cái này thiên hạ tranh đấu bất cứ lúc nào đều là bình thường huyết tinh thảm liệt chỉ có giống ta dạng này người mới có thể thực sự kết thúc các phương h ô n chiến mặc trần đem đại truy n h ắ c lên xa xa chỉ hướng thiết hổ như là ngươi thật nghĩ dẹp cái này thế gian h ô n chiến ngươi hẳn là đối phó là mạc bắc huyết linh thần giáo ngươi hôm nay một trận chỉ là vì tại cùng phượng giao binh quyền tranh đoạt bên trong chiếm cứ vị trí có lợi nhưng là ta muốn hỏi ngươi một câu phượng giao năng lực chẳng lẽ so ngươi kém sao như là trận này h ô n chiến thật cần thiết một cái cường đại người đến tận cùng vậy thì tại sao không thể dùng là nàng lời vừa nói ra t h i ế t hổ k h ô i ngô cao lớn thân thể đột nhiên chấn động xa tại một chỗ khác quân doanh phượng giao mặt cũng lộ ra mê hoặc chi sắc cái này ra hỏa thế mà lại còn thế ta nói chuyện rồi cách nửa ngày thiết hổ mới c h ậ m rãi nói ngươi là tứ công chúa người mặc trần cười to nói ta đương nhiên không phải là nàng người nếu như ta là ngươi cảm thấy nàng cái này ba vạn người còn hội cái này nhàn nhã xem kịch sao ta chỉ là đánh cái so sánh mà thôi tiếng cười một thu mặc trần ánh mắt bên trong mang lấy một tia đùa cợt d u n g thiết đại thống lĩnh ánh mắt hẳn là sẽ không nhìn không ra phượng giao công chúa năng lực a đem trong tay ngươi binh quyền giao cho nàng hoặc là thành vì nàng bộ hạ c h i tướng như này lưỡng cường liên thủ bác phạt lang đ ỉ n h nam bình nội loạn thành t i ể u tứ công chúa một phen bá nghiệp nhất thống thiên hạ từ nay tứ hải thái bình thiết đại thống lĩnh kết thúc thiên hạ đại loạn lý tưởng đến dùng thực hiện cũng có thể bái vương phong hầu chẳng lẽ không tốt sao vẫn là mặc trần có chút dừng lại nói ngươi không nghĩ làm như thế chỉ là bởi vì ngươi căn bản không muốn cư phục người đâu t h i ế t hổ im lặng không nói trên thực tế mặc trần vấn đề này như là chỉ từ hồi đáp góc độ đến nói t h i ế t hổ có thể dùng có rất nhiều loại từ chối tỉ như phượng giao chỉ là công chúa chi tư cũng không phải hoàng thất chính thống người thừa kế v v nhưng là hiện tại hắn lại đột nhiên không muốn nói những thứ này mặc trần bất quá là một cái bình thường tu hành người lại có thể mang lấy một vạn dị hóa giả kỳ chiêu tần suất cùng cái kia hổ bí doanh đối kháng chính diện cái này đã kích lên thiết hổ chiến ý trong lòng bây giờ đối phương ngôn từ sắc bén phong mang tất lộ từng bước ép sát thiết hổ không nghĩ lại dùng lời nói khách sáo qua loa lấy lệ mà là trực tiếp liền phản kích thiên hạ chi thế người có đức có được người tài lấy chi dùng ta chi năng chính là làm thật lấy cái này thiên hạ có cái gì không được mặc c h â n đem đại truy gánh tại trên vai mặt nổi lên hiện khá có thâm ý tiếu dung đây mới là thiết đại thống l ĩ n h ý tưởng chân thật ta cái gì kết thúc thiên hạ h ô n chiến căn bản chỉ là một cái lấy cớ cái này hết thệ tất cả bất quá là vì ngươi bản thân tư tâm mà thôi những này chết đi người trôi nổi huyết chỉ là vì phụ trợ cùng chứng minh anh minh thần võ thiết đại thống lĩnh mạnh đến mức nào bao nhiêu uy vũ thiết hổ cũng động chân khí điềm nhiên nói cường giả mãi cường cái này là thế đạo p h á p tác kẻ yếu đi theo cường giả cũng là thiên đạo tất nhiên ta đã sinh mà làm mạnh tự nhiên sẽ không dùng kẻ yếu từ chỗ mặc chân nhìn về phía trước vòng chiến thanh âm không vội cũng không tử lại giống như, như lưới đao sắp bén rất hiển nhiên người nhóm những n à y thần minh sớm đã quên đi làm một phạm nhân cảm thụ người nhóm cao cao tại thượng bao quát trung sinh an bài người khác sinh tử quyết định người khác vận mệnh n g h ị muốn đem thế gian hết thệ tất cả đều trưởng k h ô n g ở trong tay của các ngươi tại trong mắt của các ngươi những n à y phổ thông phạm nhân chỉ cần quỷ phục tiếp nhận chính mình vận mệnh là đủ thiết h ổ trung điệp khe nói nói nhiều vô ích cái này cuộc chiến đấu còn xa chưa kết thúc chuyên lệnh biến trận này lúc phù văn trọng giáp binh trận liệt lập tức phát sinh biến hóa thuẫn thủ nhóm cấp tốc tụ họp lại kết thành mới thuẫn tường mà chiến đao tay cùng trường thương binh thì lùi ẩn vào thuẫn vòng bên ngoài đem toàn bộ thuẫn bên ngoài tường không gian toàn bộ lưu cho dị hóa giả cầm trong tay trọng truy dị hóa giả mấy lần nghĩ muốn xông lên đi thuẫn tường lại theo đó lui lại tựa hồ cũng không muốn cùng những này biêu hãn dị hóa giả chính diện đối cương công chúa những này trọng giáp binh đến mà không lên là muốn làm gì ngân nguyệt nhìn lấy vòng chiến có chút khó hiểu phượng giao nói khẽ hắn nhóm tại cải biến chiến thuật lập tức kỵ binh liền muốn xuất động bản bố trí tại hai cánh giáp nhẹ kỵ binh này lúc bắt đầu hành động ưu -u, u vó ngựa tiếng vang hai cánh kỵ binh bắt đầu hướng chính giữa bọc đánh vó ngựa lao v ù n vụt lưng ngựa giáp nhẹ kỵ binh lại nhấc lên kỵ xạ cùng một bên chạy một bên nhắm chuẩn thuẫn tường bên ngoài dị hóa giả nhóm nhìn thấy kỵ binh xuất động bên này thuẫn tường bên trong lập tức dôi ra vô số trường、thường. trực chỉ dị hóa giả ngân nguyệt một lần minh bạch cái này là muốn tiền hậu giáp kích kỵ binh tại bên ngoài tới lui kỵ s ạ trường thương tay trốn tại thuẫn tưởng về sau tiến hành công kích cái này dạng dị hóa giả nhóm liền không có biện pháp trước sau chiếu cố phượng giao nói sợ rằng còn không chỉ là cái này dạng ngươi nhìn trận liệt đằng sau ngân nguyệt định c h ầ m c h ầ m xem xét phát hiện thuẫn tưởng cùng trường thương binh trận liệt đằng sau một vạn cung t i ễ n thủ lại lần nữa mũi tên thượng huyền cái này một lần h ắ n nhóm m ũ i tên cùng lúc trước có lấy rõ ràng bất đồng cán tên sáng lên sáng tỏ phù văn đ ầ u m ũ i tên thì đập hỏa diễm nóng rực liệt d i ễ m tiễn cái này loại mũi tên cùng cường cơ trọng nỗ mũi tên cần thiết thông qua linh khí sư khắc lục chiến khí phù văn cùng cường cơ trọng nỗ t i ễ n bất đồng là liệt diễm t i ễ n bắn c h ú n g mục tiêu về sau chiến khí phù văn hội dây lát ở giữa phong thích lân cận mũi tên chiến khí phù văn lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau tại đánh trúng phạm vi kích lên lửa nóng hừng hực tiên hậu giáp kích lại dùng liệt diễm tiến hỏa công Kia. những này dị hóa giả muốn như thế nào đối phó ngân nguyệt nhìn trước mắt thế cục chẳng biết tại sao đột nhiên khó hiểu hơi khẩn trương lên mặc dù mạc trần cùng tứ công chúa cũng không tính là một đường nhưng mà tối thiểu hai người phía trước còn có hợp tác mục đích so lên thiết hổ ngân nguyệt cảm thấy mạc trần thắng tựa hổ càng tốt hơn phượng giao nhẹ nhẹ lay động đầu nói những này dị hóa giả ta cũng không hiểu rõ ta cũng không nói lên được nên thế nào đối phó bất quá ta cảm thấy m ặ c trần hẳn là sẽ có biện pháp đi cho tới bây giờ ta nhóm nhìn đến mãnh dũng phá ba cái doanh dị hóa giả xông vào chiến trận không c h u n g còn có một đám hội bay dị hóa giả còn không hề đậu ngân nguyệt nhìn xem không c h u n g đám kia sau lưng mọc lên hai cánh dị hóa giả tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt vũ khí phượng giao chỉ lấy chiến trường phía trên đ ỗ n g nhiên nói chẳng lẽ ngươi không có phát hiện mãnh dũng phá ba cái doanh cộng lại ước chừng có hơn sáu ngàn người bộ dạng không trung hội bay đám kia đại khái cũng là hơn 1.000-2.000 bộ dạng có thể là bách lý thôn bên trong rõ ràng có hơn một vạn dị hóa giả kia còn có một bộ phận người hắn nhóm đi nơi nào chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính ốc nam chính t ỷ bá chương 466, m ã thất mong trước ngân n g u y ệ t tinh tế nhìn một chút nhất thời cũng cảm thấy có chút kỳ quặc xác thực hiện tại có thể nhìn đến dị hóa giả ước c h ư n g bày tám n g h n người s á c thực cùng bách lý thôn thực tế dị hóa giả số lượng đối không lên còn có hơn hai ngàn người đi nơi nào ngân nguyệt ánh mắt nhìn về phía những k i a chiến xa màu và nóng lúc trước trừ mánh tự doanh cái khác tất cả dị hóa giả đều giấu tại chiến xa bên trong từ lúc những n à y chiến xa bị mánh tự doanh coi như công thành xe phá tan p h ủ văn trọng giáp chiến trận thuẫn t ư ở n g về sau những k i a chiến xa liền tản mát tại trong chiến trận lại không có động tĩnh những người còn lại hội còn tại bên trong sao có thể là song phương chém giết đã có một hồi lâu những n à y người một mực trốn ở bên trong lại có thể làm gì chứ hổ bí doanh cái này một bên đã biến trận chính diện thuẫn tưởng đứng s ư ớ n g sướng, trường thương như lâm ngăn chặn những n à y dị hóa giả đường đi một vạn giáp nhẹ kỵ binh đã từ hai cánh bọc đánh qua đến chuẩn bị tập kích dị hóa giả mặt sau l i ê n tính những kia không trung có thể bay dị hóa giả tiến đến c h i viện cũng sẽ thành vì một vạn giáp nhẹ kỵ binh tay bên trong kỵ xạ cung đ ị a sống Siêu siêu siêu siêu kỵ xạ cung bắt đầu từ chiến trận biên giới bắt đầu xạ kích dị hóa giả nhóm cơ vũ khí trong tay chống đỡ kỵ xạ cung lực đạo không bằng phù văn trọng cung nhưng mà những kỵ binh này hiển nhiên trải qua thao luyện xạ thuật cực dai chuyên chọc những k i a khải giáp bao trùn không đến địa phương hạ thủ thì như con mắt khớp nối các loại vị trí mà lại dựa vào dưới chướng ngựa linh hoạt vị trí chạy hắn nhóm có thể dùng vọt tới rất gần khoảng cách thi b ắ n sau đó lại cấp tốc chạy đi dị hóa giả nhóm phảng phất cũng cầm không ra cái gì hữu hiệu biện pháp ứng đối chỉ có thể một bên ngăn rơi phóng tới mũi tên một bên lui lại giáp nhẹ bọn kỵ binh cũng không đ ộ i tại tiến lên vòng chiến kỵ xạ cũng không truy cầu tổn thương nhiều cao ngược lại càng giống là tại đem những này dị hóa giả xua đổi tụ khép lại cùng một chỗ phù văn trọng giáp binh thuấn tưởng trận liệt cũng phi thường ăn ý bắt đầu từ hai cánh bắt đầu hướng chính giữa đè ép thu nạp hắn nhóm n g h i muốn đem những này dị hóa giả vòng cùng một chỗ sau đó lại dùng liệt diễm tiễn công kích liên liên liền lúc chiến giáp binh phối chiến giả ngân nguyệt nhìn doanh nhẹ phương công những này như đều hậu tác tác trước đồ. hổ hợp kích, hóa pháp ra bí dị Có ý kỵ ở vô mà ộ t tâm Trọng dạng chuyên Văn binh. giáp phó Phủ m đối phù văn trọng giáp binh vừa mới dù cho có hao tổn hiện tại cũng còn có một vạn năm sáu lại thêm một vạn giáp nhẹ kỵ binh v ớ i công nhân số chỉ có hơn sáu người dị hóa giả nhân số vẫn có lấy ưu thế tuyệt đối đặc biệt là xây lên thuẫn tưởng về sau phá tự doanh dị hóa giả vô pháp trực tiếp xuyên qua thuẫn tưởng quay dối nếu là đi truy kích giáp nhẹ kỵ binh kỵ binh hành động nhanh chóng những này dị hóa giả lại dễ dàng đang truy kích quá trình rơi vào kỵ binh trận bị loạn tiễn bị bắn là d u n g phá tự doanh dị hóa giả nhóm cũng tạm thời ngừng lại không có hành động thiếu suy nghĩ tại đối phương các loại bức bách hạ những này dị hóa giả nhóm dần dần bị chiến trận b ứ c đến cùng nhau nhưng là bị đại quân vây khốn cũng không phải chuyện gì tốt huống chi đằng sau còn có một vạn cung tiễn thủ vận sức chờ phát động phượng giao nhìn xa xa mạc trần lại gặp hắn thần sắc như thường không có cái gì bối rối cùng khẩn trương y tứ quả nhiên ngươi vẫn là chuẩn bị hậu thủ giáp nhẹ kỵ binh một đường xua đuổi dần dần đem dị hóa giả nhóm đuổi đến trung quyền vị trí n à y lúc trọng giáp binh hậu phương c u n g tiến thủ liệt diễm tiến thượng huyền đầu mũi tên i hỏa diễm nhảy phá lệ nhiệt liệt chỉ cần vòng vây lại buộc chặt một điểm những n à y liệt diễm tiến liền hội hết sức căng thẳng đem đối phương bao phủ tại biển lửa bên trong giữa không trung phi tự doanh dị hóa giả nhóm lại bắt đầu áp bay thấp xuống đi độ cao chậm dài hướng bên này đến gần đàm tiến trung cười lạnh nói bây giờ nghĩ lại tiếp viện cũng bất quá là nhiều tiễn tính mệnh những k i a bay trên trời dị hóa giả xạ thuật thường thường nhân số cũng chỉ có một hai ngàn người như là cùng kỵ binh đ ố i b á n không có phần thắng chút nào bất quá để đàm tiến trung ngoài ý muốn là những k i a phi tự doanh dị hóa giả nhóm cũng không c ó cầm r a cung tiễn lại rút ra trường kiếm nắm trong tay a cái này là muốn lợi dụng phi hành ưu thế tập kích cận chiến đàm tiến trung không chịu được đại đong đưa đầu Nghĩ tất hắn n h tất ó mà cũng biết chính mình xạ thuật không được, chỉ có thể cận chiến vật lộn. Đáng tiếc cái mình không lộn. Đáng n biết thuật thể vật xạ y không chung như thế tại cung tiễn trước mặt, lại có ngươi còn không có bay gần, liền bị bắn thành Thiết r ờ thường. n động tĩnh, nói, cái này mặc trần không không n g g tâm tư không yếu, không thể coi thường. Mà lại lại, cái coi mặc Mà yếu, ư có chú ý đến hay không hiện tại tràng thượng xuất hiện dị hóa giả số lượng cùng thực tế số lượng không phù hợp đàm tiến trung cũng gật đầu nói ta cũng phát hiện vấn đề này ta một mực xem là những k i a dị hóa giả mai phục tại trong chiến xa có thể là cho tới bây giờ những k i a chiến xa cũng không có động tính gì ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách liền là cấp tốc đem những này xông vào trận bên trong mấy ngàn dị hóa giả tiêu diệt chỉ cần cái này một số người bị tiêu diệt hắn nhóm chiến l ự c chủ yếu liền không có còn lại những k i a người cho dù có cái gì tính toán hẳn là lại lật không nổi cái gì sóng lớn thiết hổ hơi hơi gật đầu lại trầm ngâm không nói dị hóa giả nhóm thừa kế các loại yêu thú lực lượng cũng có giống yêu thú một dạng kỹ năng từ trước mặt mạc trần đối với những người này phân tổ đến xem rất rõ ràng là đem năng lực giống dị hóa giả tập kết một đội lực lượng cường hành hình thể to lớn manh tự doanh mau lẹ nhanh chóng phá tự doanh đủ cả lực lượng cùng tốc độ công kích lực cường đại dũng tự doanh còn có có năng lực phi hành phi tự doanh như là còn có một cái doanh hội là dạng gì năng lực ngay tại cái này lúc một con ngay tại lao vụ chiến mã bỗng nhiên nhất cước đặc hồng vó ngựa thất thủ rồi rồi một tiếng gãy chiến mã phát ra một tiếng thét kinh hoàng ngã lăn xuống đất đem lưng ngửa kỵ binh xa xa vứt ra ngoài còn không có đợi bên cạnh người minh bạch chuyện gì xảy ra thứ hai thớt thứ ba thớt đệ tứ con chiến mã lần lượt ngã quỵ bọn kỵ binh bị ném đi trên đất rơi thất điên bắt đảo càng có vận khí khiêng một điểm trực tiếp ngã vào dị hóa giả trong đám người chỉ nghe cạch cạch hai lần liền không có âm thanh kỵ binh trận lập tức xuất hiện một trận dối loạn có thể là nhìn giống như bình thường mặt đất lại phảng phất đột nhiên sinh ra vô số cạm b ấy bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền có hơn ngàn con chiến mã mất vó thất thủ theo lấy bị vó ngựa dẫm đạp thất thủ mặt đất càng ngày càng nhiều tất cả nhân tài bất ngờ nhìn đến những kia căn bản cũng không phải là cái gì cạm b ấy mà là một đầu lại một đầu danh sâu hoám những này khe danh không biết rõ là lúc nào móc ra ngang dọc đan sen chạy chiến mã một ngày là không liền hội gây vó ngựa vô pháp hành động rút lui giáp nhẹ kỵ binh cấp tốc hướng rút lui lui t. t t t lại là vô số chiến mã kéo thảm để hắn nhóm không nghĩ tới là trở về đường đi vậy mà đồng dạng thành hắn nhóm ác ngộng giáp nhẹ bọn kỵ binh có chút không rõ thân sau rõ ràng là vừa vặn mới chạy qua địa phương thế nào lại đột nhiên biến thành nửa bước khó đi hung hiểm chi đ ị a đột đột đột một tên kỵ bỗng i n h b nhiên nhìn đến trước mặt mặt đất nhanh chóng mà quái dị địa chấp lên giống là phía dưới có đồ vật gì tại ủ i đậu bùn đất phá vỡ một cái thân xuyên kim sắc khải giáp dị hóa giả phá đất mà lên nhìn đến kỵ binh nết miệng cười một tiếng nhào một tiếng lại chui vào trong lòng đất liệt địa xuyên sân giáp có thể xưng yêu thú giới lợi hại nhất đào hang năng lực thu hoạch đến cái này loại yêu thú lực lượng dị hóa giả đồng dạng có siêu cường chui từ dưới đất lên năng lực hắn nhóm tại khinh kỵ binh cùng trọng giáp binh xua đổi vây kín dị hóa giả lúc liền lặng yên không một tiếng động chui vào trong lòng đất tại hổ bí doanh từng bước một thu nạp vòng vây lúc những này dị hóa giả chính cùng lấy kỵ binh đằng sau tại đất hạ không ngừng mở ra một đầu lại một đầu trong lòng đất tối động chỉ lưu lại mặt thật mỏng một tầng đất làm đến che giấu thứ nhất con chiến mã thất thủ lúc bọn kỵ binh chạy qua cái này một mảng lớn khu vực thực tế đã đều biến thành hung hiểm dày đặc cảm b ấ y chỗ kỵ binh trận lập tức hoàn toàn lộn xộn chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính lốc nam chính thì bá chương 467, b binh bại không ngừng có chiến mã đạp vụt đổ xuống bọn kỵ binh cũng theo đó ngã lăn mà lúc này những k i a sớm liền tùy thời chờ phân phó phi tự doanh xuất động hắn nhóm nhanh chóng vớt cánh cấp tốc hướng về người ngã ngựa đổ kỵ binh trận lao đi những k i a từ trên chiến mã ngã xuống kỵ binh còn chưa kịp phản ứng không trung bay lượn mà tới dị hóa giả nhóm đã huy động trường kiếm vọt tới hắn nhóm trước mặt x o á t x o á t x o á t x o á t vô số tiên huyết bắn tung tóe rất nhiều còn chưa mã thất móng trước kỵ binh vội vàng tại chỗ ổn định chiến mã ý đồ dùng kỵ xạ cung hướng không trung xạ kích nhưng mà những n à y dị hóa giả phi thường xảo diệu biến ảo phi hành tuyến đường tránh n ẽ kỵ binh chính diện cùng khía cạnh kỵ binh người tại ngay lập tức nhận thân vị hạn chế đối phía sau cùng hậu phương đột kích khó dùng áp dụng chuẩn sắc có lực đà kích nhưng bọn hắn lại không dám giống thường ngày khu động chiến mã biến ảo lộ tuyến cùng thân vị càng làm cho hắn nhóm khó chịu là ẩn tàng tại đất hạ những kia dị hóa giả còn tại không ngừng mở rộng lấy trong lòng đất cảm ấy dù là đã toàn lực đem chiến mã khống chế tại tại chỗ không động sau một khắc mặt đất cũng sẽ đột nhiên sụp đổ xuống một ngày chiến mã thất thủ không trung dị hóa giả liền giống là d ò i trong xương dây lát ở giữa đổi đến x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t trận hình đại loạn kỵ binh trận liệt lập tức tổn thương vô số còn lại kỵ binh cảm thấy không lành cấp tốc nhảy xuống n g ư ợ c khiêng kết thành bộ chiến trận hình một bên cẩn thận quan sát mặt đất vừa hướng không trung dị hóa giả tiến hành phản kích cái này lúc những kia phi tự doanh dị hóa giả nhóm nhưng lại xa xa bay khỏi đối bọn hắn đến nói phá mất kỵ binh trận giải khai đối phương vây kín chi thế đã đủ chỉ cái này một vòng cước công kỵ binh trận liền tổn thất gần một nửa người tổn thương chiến mã càng là có một hơn phân nửa đàm tiến trung nhìn lấy tất cả những thứ này hai mắt bị nộ hỏa thiêu đến đỏ bừng chiến mã là phi thường quý giá tác chiến tài nguyên sau trận này hao tổn chiến mã đều là thương tại vó ngựa mặc dù cũng không c h í mệnh nhưng mà sợ rằng rất nhiều đều đã không thể một lần nữa tung ra tiến chiến trường cái này đám ra hỏa thế mà chui đến trong lòng đất nghĩ đến đối phương vậy mà dựa vào phía bên mình vây kín thời cơ bày ra như vậy â m độc trong lòng đất cảm ấy đàm tiến trung liền hận đến nghiến răng nghiến lợi sợ rằng còn không chỉ chừng này mệnh lệnh cung tiến thủ b á n tên thiết hổ cũng phát giác được mạc trần hậu thủ chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy hiện tại kỵ binh trận mặc dù không cách nào hữu hiệu kiềm chế vây khốn những kia dị hóa giả có thể bị vây lại mấy ngàn dị hóa giả thân sau đều biến thành một mảnh khe danh chỗ hắn nhóm muốn lui bước cũng một dạng không dễ dàng tất cả cung tiễn thủ đều đã trên tên dây cung chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền muốn bắt đầu xa kích cái này lúc một danh cung tiễn thủ trợt phát hiện chính mình dưới chân thổ địa bên trong không biết khi nào đã r u ộ i ra một đoạn kim sắc kim loại tròn qua nở mà cái khác cung tiễn thủ cũng cơ hồ tại đồng thời nhìn đến chính mình bên cạnh đồng dạng xuất hiện vật như vậy hàng ngàn cây tròn qua nở từ trong lòng đất dò ỏ xét ra còn không có đợi hắn nhóm hiểu được Kim sác t r ò những trong k u quản lý phun màu vực cố chất bỗng nhiên xanh lỏng. n lý Phúc! ra một cỗ màu xanh chất lỏng. Phúc. Những này màu xanh chất lỏng từ kim loại tròn trong khu vực quản lý phun ra lại không phải phun về phía một cái nào đó binh sĩ mà là trực tiếp phun tại không t r u n g hóa thành một mảnh màu xanh hơi nước hơn ngàn chỗ chất lỏng đồng thời phun trào màu xanh hơi nước cấp tốc phủ đầy cả cái trận liệt cung tiến thủ nhóm toàn bộ xếp hàng trình tề này lúc căn bản không có thời gian phản ứng cùng tranh né mặt bên trên con mắt tay bên trên toàn bộ dính vào những n à y cổ quái hơi nước có thể trong lúc bối rối thậm chí còn hút v à i hơi đi vào dính vào những n à y đồ vật địa phương lập tức biến đến lại ngứa vừa đau con mắt càng là vô pháp mở ra những kia vô ý ở giữa hút vào hơi nước binh sĩ lập tức cảm giác được hô hấp đều cực điểm khô n ở khó những thứ này có độc cung tiến thủ nhóm cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng bốn phía chạy trốn n g h ị muốn trốn khỏi xương độc phạm vi bởi vì cuốn quít bên trong vô pháp tuyển c h ạ c phương hướng rất nhiều cung tiễn thủ trực tiếp xông vào phía trước trọng giáp binh trận liệt bên trong nhưng mà rất nhanh những n à y cung tiễn thủ liền cảm thấy thân thể bắt đầu tê liệt tay chân cũng biến đến không nghe sai khiến trong tay phủ văn trọng cùng cùng liệt diễm tiễn rốt cuộc cầm giữ bất ổn len keng một lần rơi xuống trên đất liệt diễm tiến đầu mũi tên vừa rơi xuống đất lập tức kích phát chiến khí phù văn v a y một lần sinh ra một mảnh hừng hực liệt hỏa ngay sau đó là thứ hai chi thứ ba chi đệ tứ chi vô số liệt diễm tiến rơi xuống trên đất cháy bùng lên bao quanh liệt diễm cái này một lần không chỉ có là cung tiến thủ liền nguyên bản trận địa sẵn sàng cùng dị hóa giả nhóm rằng có không xuống phù văn trọng giáp trận liệt cũng nhận lăn đến hỏa diễm trong đám người bốn phía bước lên các binh si chỉ có thể không ngừng di động dùng tránh né hỏa diễm t h i ê u đốt lúc này m a n h tự doanh chúng dị hóa giả phát ra một trận cười to sách theo cự truy hướng trước mặt thuẫn tường đi tới thuẫn thủ nhóm rất muốn dô nở dê vừa mới đồng dạng cầm thuẫn lui lại tiếp tục bảo trì vây kín chi thế nhưng là phía sau bọn họ đã loạn thành một bầy bị xương độc cùng l i ệ t hỏa xua đuổi đồng đội nhóm r ồ n chặt hắn nhóm lui lại lộ tuyến bên trên hắn nhóm lại là nửa bước cũng lui không động chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đối diện tiểu sơn một dạng quái vật cười lớn khẳng khặc lấy tới gần、Cảnh. cự truy rơi xuống đập ầm ầm tại trên tầm c h á n thuận thủ chỉ cảm thấy cánh tay cùng bả vai giống như là muốn đoạn Cảnh. Cảnh. Cảnh. Cảnh. lại là mấy lần trọng kích thuận thủ phun ra một ngụm máu tươi cánh tay mềm mại rơi xuống tấm thuẫn hoành một tiếng ngã xuống mặt đất thuẫn tường một phá cự truy liền đột tiến trọng giáp binh trong chiến trận cái này một trận so hắn vừa mới càng thêm thảm liệt bởi vì nhận liệt diễm cùng xương độc ảnh hưởng thêm nữa chúng độc cung tiến thủ sen lẫn trong đó trọng giáp binh rốt cuộc vô pháp giống phía trước một dạng bảo trì nghiêm cần tắc chiến trận hình sau lưng xương độc lại để cho hắn nhóm lui không thể lui chỉ có thể kiên trì cùng đối diện mà đến dị hóa giả nhóm mở rộng chém giết dị hóa giả nhóm lại giống vừa mới đồng dạng đều đâu vào đấy tổ chức lên thế công cự u truy từng cái rơi tại đám đông bên trong cơ hồ không cần thiết cố ý tìm mục tiêu một truy đi xuống liền có thể đập chúng mấy tên trọng giáp binh mà dũng tự doanh cầm trong tay rộng khiêng trọng phủ theo sát hắn bên trên một đường chém vào thế như t r ẻ tre nay lúc đại vệ quốc tinh nhuệ nhất quân đội một t r ồ n g hổ bí doanh đã vô pháp tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự hoặc là thế công vô số tiên huyết tiêm nhiễm đại địa mặc chân lại lần nữa nhìn về phía đốc trận đ à i thiết hổ còn không thu tay lại sao đàm tiến trung sắc mặt tái xanh đ ỗ n g nhiên hướng thiết hổ nói đại thống lĩnh xin cho phép mặt tướng xuất trận ta muốn khiêu chiến mạc trần những này dị hóa giả cũng đều là nhận mạc trần chỉ huy nếu là có thể đánh bại hắn có lẽ còn có một đường chuyển cơ thiết hổ mặt một mảnh â m t r ầ m cái này một trận ta nhóm thua mặc dù khó dùng tiếp nhận nhưng mà thiết hổ nhưng lại không thể không đối mặt kết quả này hắn lĩnh ngộ không gian phát t á c ngươi sợ rằng không phải là đối thủ của hắn quân sĩ rất nhanh liền đến đến thời điểm những n à y người khí thế đã suy thể lực giảm xuống chiêu số dùng t ậ n tất nhiên không có khả năng lại ngăn cản được năm vạn tướng sĩ công kích nhưng mà đàm tiến trung mắt thấy bộ hạ hao tổn nghiêm trọng nội tâm vô cùng bờn giận lớn tiếng nói người này là đối phương trận bên trong mấu chốt mặt tướng xuất trận cùng hắn tranh tài một hồi chính là làm thật cầm hắn không xuống cũng muốn hợp lực đem hắn kích thương không thể để hắn ngông cùng như thế nói đi đàm tiến trung từ đốc trận đài vút qua mà xuống nhảy lên một con chiến mã liền thẳng hướng ra ngoài mặc trần nhìn lấy đàm tiến trung một đường lao vùn vụt tuyệt trần mà đến ánh mắt lại là một mảnh đ ạ m nhiên ngươi không phải là đối thủ của ta đàm tiến trung hai mắt xích h ồ n g toàn thân tuân ra c h ó i mắt chiến mang từ lưng ngựa nhảy lên một cái có phải hay không đối thủ cái kia cũng muốn đánh qua mới biết từng tiếng càng tiếng kêu từ mạc trần thân sau vang lên hỏa hồng phi kiếm phút chốc bay ra giữa không trung dâng lên một vòng đầy tháng giữa thiên địa bỗng nhiên hàn ý dày đặc sáng trong n g u y ệ t hoa bên trong đ ô n g tuyết mạn t h i ề n phi vũ mỗi một mảnh đ ô n g tuyết đều mang lăng lệ vô song kiếm ý nhị phẩm kiếm ý n g u y ệ t hoa lạc tuyết nghĩ muốn cùng hắn động thủ trước muốn qua ta một cửa này đàm tiến chung tay bên trong chiến đao vẫy một cái mang lấy phong lôi chi thanh chém về phía mộ dung thanh n g u y ệ t mộ dung thanh n g u y ệ t trường kiếm đưa ra đ ô n g tuyết tung bay kiếm ý s ắ c bén rơi trên người đàm tiến chung mỗi một mảnh đ ô n g tuyết cũng giống như một thanh kiếm sắc xoẹt, xoẹt, xoẹt. đàm tiến trung thân bên trên và tháo bảo nước da ra, ra mấy lô lớn mặt bên trên tay bên trên đều có bị kiếm ý cắt thương miệng máu đàm tiến trung cuồng hống một tiếng chiến đao lóe ra ba thước chiến mang toàn lực hướng mộ dung thanh n g u y ệ t công tới mộ dung thanh n g u y ệ t trường kiếm trong tay nhẹ nhàng phiêu hốt đ ô n g tuyết phân rơi đàm tiến trung thân bên trên lại thêm miệng máu ngươi không phải là đối thủ của ta mộ dung thanh n g u y ệ t lạnh nhạt nói hoặc là để cho ngươi người dừng tay hoặc là để cái kia thiết hổ ra đến ts thông chi Ngày mu NG6 mu chương ô n n g thể bốn trăm t tháng hội đổi mới t Thứ không ổn định. Thứ lôi. Chuyện ngôn lôi. tình dị sáu nữ chính mươi tám Trường viện bên trong lâm tấn đàm tiến trung lại là phẫn nộ lại là tức giận lại là kinh hãi tức giận là chính mình đường đường hổ bí doanh đô thống thế mà liền trước mặt cái này mười mấy tuổi tiểu nha đầu đều đánh không lại nhìn lấy bên cạnh khí định thần nhàn mặc trần từ đầu tới đôi cũng không có vì mộ dung thanh nguyệt lo lắng qua hiển nhiên đối nữ hải tử này cực có lòng tin hiện tại những n à y tu h à n h người đã mạnh đến cái này loại độ sao đều chẳng qua mới mười mấy tuổi niên kỷ tu vi liền như này khủng bố đàm tiến trung không nguyện ý thừa nhận lại lại không thể không thừa nhận những này thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn thiếu niên thiếu nữ xác thực có được lệnh người khó có thể tin năng lực đàm tiến trung thân bên trên chiến khí k h u ấ y động toàn lực phát lên cất công nghị muốn vãn hồi xu hướng suy tàn nhưng mà mộ dung thanh n g u y ệ t trường kiếm trong tay huy sái tự nhiên đem hắn chiêu số một tiếp xuống mà lại mộ dung thanh n g u y ệ t tựa hồ còn cố ý lưu lại chút lực dù cho nhìn đến đàm tiến trung chiêu số bên trong rõ ràng sơ hở cũng không vội vã tiến công mặc trần lại là nhìn ra mộ dung thanh n g u y ệ t ý đồ đoạn thời gian trước nàng một mực tại cung úc lăng c h ạ c h luận bàn kiếm đạo càng đem kiếm ý của mình để thăng đến nhị phẩm hôm nay nàng dựa vào cùng đàm tiến chung đối chiến cơ hội này xác minh chính mình lãnh nộ kiếm đạo hai người lại chiến một hồi đàm tiến trung rốt cuộc rút ra chiêu về sau lui mặt một mảnh đau thương ta thua mộ dung thanh nguyệt gặp hắn dừng tay cũng thu thế ngừng kiếm đã thua vậy liền để cho ngươi bộ hạ rút quân đi đàm tiến trung lại nói một trận là đại thống lĩnh mệnh lệnh chỉ cần đại thống lĩnh không có hạ lệnh lui về ta liền sẽ không hạ lệnh mặc t r â n nhìn đàm tiến trung một mắt nói ngươi hổ bí doanh vốn hẳn nên đi đối phó càng hẳn là đối phó người bây giờ lại ở loại địa phương này vô cớ hao tổn ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao đàm t i ế n trung trầm giọng quát ta một mực đi theo đại thống lĩnh bất kể đại thống lĩnh làm quyết định gì ta đương nhiên đều hội không chút do dự duy trì hắn mặc trần khe khẽ hừ một tiếng không tiếp tục để ý hắn cái này loại tử trung tùy tùng nói với hắn lại nhiều cũng vô dụng quay đầu nhìn về phía đốc trận đài thiết hổ mặc trần cất giọng nói thiết hổ cái này một trận thắng bại đã phân còn không thu tay lại thiết hổ ánh mắt tâm trầm lạnh lùng nói ngươi để ta hao tổn cái này rất nhiều binh mã một câu liền muốn để ta thu tay lại sao mặc t r â n xoẹt cười một tiếng nói những n à y hao tổn đều là ngươi tự tìm mà lại nói thật cho ngươi biết huyết linh thần giáo hiện tại liền ẩn từ một nơi bí mật gần đó cái này bên trong chảy máu càng nhiều hắn nhóm liền càng cao hứng trước khi bắt đầu chiến đấu ta đã cố ý dặn dò ta bên này người không phải vạn bất đắc dĩ không muốn hạ tử thủ ta làm như vậy l i ê n là vì tận lực giảm bớt không cần thiết thương vòng cùng chảy máu cái này lúc mộ dung thanh n g u y ệ t bỗng nhiên mướn g mày đối mạc trần nói mạc trần ngươi chú ý tới không có bên kia trên đất mạc trần thuận lấy mộ dung thanh n g u y ệ t nhắc nhở nhìn sang sắc mặt lập tức n h ấ t biến tại dị hóa giả cùng hổ bí doanh chém giết chiến trường bên trên mặt đất hoàng thổ nguyên bản khắp nơi đều là vết máu nhưng là hiện tại những kia vết máu vậy mà thần bí biến mất mạc trần một lần minh bạch đối phương cái này là muốn chuẩn bị hành động thiết hổ huyết linh thần giáo đã chuẩn bị động thủ ngươi còn không hạ lệnh thiết hổ ánh mắt bên trong đều là khắc nghiệt chi ý nói ta năm vạn hổ khiếu doanh đã nhanh đến chính là ngươi bây giờ dựa vào kỳ chiêu quái thuật chiếm một chút ưu thế nhưng là hiện tại chiêu số của ngươi dùng tận người của ngươi chém giết cái này hồi lâu khí lực cũng đã nhanh đến n ỏ mạnh hết đà năm vạn hổ khiếu doanh vừa đến liền có thể đem ngươi đám người ô hợp này một mẻ hốt gọn đến mức kia cái gì huyết linh thần giáo thiết hổ khoe miệng tái hiện một v ệ c ngạo nghệ cười lạnh hắn nhóm chính là từ một nơi bí mật gần đó có chút động tác lại như thế nào có thể đối phó ta cái này mười vạn đại quân nghe đến cái này lời nói nơi xa quan chiến phượng giao lại là ánh mắt một lạnh cái này thiết hổ không chỉ điều động hổ bí doanh liền hổ khiếu doanh đều điều đến nay chỗ nào là muốn đối phó cái này một vạn dị hóa giả chiến trận cái này ra hỏa rõ ràng là nghĩ muốn đối phó ta đến rồi cùng lúc đồng thời t h â n nguyên thành bên trong lại sinh ra biến cố kia chỗ bị huyết linh thần giáo trong bóng tối mua xuống làm đến cứ điểm tái dương ngưng thụy trạch viện bên trong nào đó cái gian phòng bên trong đột nhiên h ổ n g quang l ó ạ i lên lại là từ bên trong đi ra một cái người tới cái này người tuổi không lớn lắm rõ ràng là người thiếu niên bộ dáng ngày thường cực điểm tuấn lãng chỉ là hắn không chỉ ăn mặc thanh ly tông đạo phục sau lưng càng là lưng có một chuôi cực điểm rộng lớn thanh sắt đại kiếm như là mạc trần nhìn đến nhất định hội giật n ả y cả mình bởi vì cái này người đeo thanh sắc đại kiếm người không phải người khác chính là lâm tấn theo lý thuyết lâm tấn không phải hẳn là sớm liền rời đi tây bắc chi cảnh sao vì cái gì đột nhiên hội tại tấn nguyên thành xuất hiện hơn nữa còn là tại huyết linh thần giáo cứ điểm bên trong nhưng mà nhìn kỹ một lần liền có thể phát hiện lâm tấn trạng thái có chút quỷ dị hãn tuấn lãng khuôn mặt không có một tia biểu tình hai mắt lại là làm người ta sợ hai huyết hồng chi sắc hốc mắt chung quanh còn r ă n g đầy giống mạng nhện đỏ sậm tơ máu thân thể cùng động tác Nhìn qua cũng có chút cứng ngắc, chút qua có lâm i giống là một cái hào không sức sống còn dối. Liên liên kiếm, ề huyền n không sống còn trong tay hắn thanh là một tay t sức hảo h n k i ế đều b ấ tấn ngờ có l y huyết u q a g chi khí. Cách, cách. Lâm t ấ nện n bức cứng ngắc bộ pháp ra khỏi phòng một mực đi đến cửa sân đưa tay đem đại môn đ ẩ y ra bởi vì toàn thành giới nghiêm tất cả người ba ngày không cho phép ra khỏi nhà cho nên bên ngoài đường đi phá lệ thanh lãnh từ viện bên trong ra đến về sau lâm tấn dừng lại một chút một lần xác nhận một lần phương hướng liền từng bước một đi ra ngoài thành một đội binh sĩ từ đường đi kia đầu qua đến nhìn đến lâm tấn nghiêm nghị nói đại thống lĩnh có lệnh tấn nguyên thành toàn thành giới nghiêm tất cả người ba ngày không cho phép ra khỏi nhà kẻ trái lệnh chạm còn không mau mau trở về lâm tấn lại giống là căn bản liền không có nghe đến vẫn cũ từng bước một đi thẳng về phía trước cảnh, cảnh. đầu lĩnh một người quân sĩ gặp cái này người căn bản không để ý tới mình sầm mặt lại rút ra chiến đao lại đi lên phía trước một bước liền dùng kháng lệnh luận sử lâm tấn căn bản không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu quân sĩ nhìn đến lâm tấn huyết hồng hai mắt khá là quỷ dị lúc này không do dự nữa một đao hướng lâm tấn cái cổ chém tới、Xoẹt. đống rừng thanh sắc kiếm quang l ó e lên lâm tấn mặt vẫn không có chút nào biểu tình nhưng mà nguyên bản ở trên lưng thanh huyền kiếm cũng đã xuyên thủng kia quân sĩ ngực tiên huyết từ trong vết thương tuôn ra thanh huyền kiếm huyết quang chi khí tựa hồ lại mạnh lên một phần quân sĩ hai mắt t r ợ to tiết hầu bên trong khanh khách rung động cũng rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời tới xoắt lâm tấn thu kiếm quân sĩ thi thể k é trên mặt đất lâm tấn phảng phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng tiếp tục nện bước cứng ngắc bộ pháp hướng ngoài thành đi tới những binh lính khác nhìn đến thiếu niên này không chỉ kháng m ệ n h hơn nữa còn bên đường giết người lập tức toàn bộ rút ra chiến đao không nói hai lời liền vọt lên xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thanh s á c kiếm quang c h ấ p động kiếm quang lướt qua tất cả binh sĩ tất cả đều bị xuyên thủng ngực lâm tấn nhất cử đánh giết những này binh sĩ lại liền ánh mắt cũng không có động một cái tiếp tục giống một bộ hào không sức sống con rối dọc theo đặc biệt tuyến đường đi hướng hắn mục đích địa phương mà ở phía sau hắn những kia bị hà nlz tờ chê tờ người lại vô cùng quỷ dị lại đứng lên những n à y người tất cả đều bị lâm tấn rộng lớn thanh huyền kiếm xuyên ngực mà giết lúc đứng lên ngực bụng ở giữa còn có một cái nhìn thấy mà giật mình đại miệng máu nhưng những người này tựa hồ đã cảm giác không đến thân thể đau đớn chỉ mở to đã sám trắng hai mắt theo tại lâm tấn thân sau hắn nhóm động tác so lên lâm tấn còn muốn cứng ngắc rất nhiều phảng phất thân thể khớp nối đã hoại tử mỗi động một cái đều cực điểm phí sức ngay cả như vậy hắn nhóm vẫn là từng bước một dãy rủa lấy thân thể động tác cố gắng cùng lên lâm tấn bộ pháp vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét sạch chương bốn trăm sáu mươi chín huyết dũng đường bên trên lâm tấn lại gặp hai đội binh sĩ những n à y không một người ngoại lệ đều chết tại dưới kiếm của hắn mà tất cả bị hnz tờ chê tờ người lại không một ngoại lệ một lần nữa đứng lên gia nhập phía sau hắn thi thể đại quân làm lâm tấn đi đến thành một lúc phía sau hắn những ngày hành tẩu thi thể đã có ba bốn mươi cái thủ vệ quân sĩ nhìn đến một đám đồng đội hành động quỷ dị đến gần lên trước còn không rõ chờ nhìn rõ ràng về sau không khỏi cực kỳ hoảng sợ nhanh chóng nắm chặt vũ khí lơ tiếng hướng những ngày người phát ra cảnh cáo nhưng bọn hắn làm sao có thể là lâm tấn đối thủ chỉ có thể nói mấy đạo kiếm quang hiện lên trên đất lại lại thêm mấy cỗ thi thể những người khác thấy cảnh này lập tức biết cái này người không phải hắn nhóm có thể đủ đối phó cầm trong tay vũ khí liên tiếp lui về phía sau ngay lúc này hắn nhóm liền nhìn đến những kia chết tại trước mặt đồng đội nhóm lại cực kỳ quỷ dị đứng lên cái này kinh dị hình ảnh đánh thẳng vào mỗi một cái đại não của con người lâm tấn tựa hồ cũng không có đuổi g i ế t bọn hắn y tứ hai mắt đỏ bầm thần xác đờ đẫn mang theo một nhóm hành tẩu thi thể trực tiếp thành. ra khỏi thành. mặc trần cái này lúc đã phát hiện huyết linh thần giáo bắt đầu hành động dấu hiệu mắt thấy nói không động tiết h hổ đành phải thông qua hồn thức hướng một nhóm dị hóa giả hạ lệnh hiện tại hổ bí doanh đã vây khốn không được ngươi nhóm tại hổ khiếu doanh đến phía trước ngươi nhóm nhanh chóng mỗi người tự chạy đi thôi dị hóa giả nhóm nghe đến s ứ n g sở vậy còn ngươi mặc trần thản nhiên nói cái này bên trong còn có một số việc ta còn phải xử lý một lần dị hóa giả nhóm lập tức nổ tung không được ta nhóm đã cùng nhau vọc ra muốn đi cũng muốn cùng nhau đi đúng h ổ khiếu doanh đến thì đã có sao bất quá liều chết một chiến vương nhất sơn càng là cảm xúc kích động nói ta cái này đầu mệnh đã bị mạc đạo h ư u cứu hai lần vô luận như thế nào ta đều sẽ không vứt xuống ngươi một mình tự đào tẩu mặc trần thanh âm bỗng dưng dường như sấm sét vang lên áp trụ tất cả người ta để cho ngươi nhóm rời đi là bởi vì cái này bên trong chết càng nhiều người đối huyết linh thần giáo liền càng có lợi người nhóm như là không đi chỉ hội để sự tình biến đến càng thêm phiền phức như là người nhóm còn cái ta một cái nhân tình liền đi nhanh lên dị hóa giả nhóm nghe đến có chút không rõ nhưng mà mạc trần trong lời nói cấp bách ngữ khí vẫn là để hắn nhóm ý thức được sự t ì n h khả năng thật không giống hắn nhóm nghĩ đơn giản như vậy cùng bên cạnh đồng bạn nhìn qua dị hóa giả nhóm toàn lực phát lên một đợt thế công bức lui trước mặt hổ bí doanh binh sĩ mà sau cấp tốc trốn thoát vòng chiến bắt đầu trốn bán sống bán chết hổ bí doanh đa mở binh sĩ nhìn đến những n à y thế không thể đỡ dị hóa giả đột nhiên từ bỏ thế công lần lượt bắt đầu làm mệnh một lúc cũng không có hiểu rõ phát sinh cái gì chỉ là phù văn trọng giáp binh bởi vì trọng giáp quá mức cồng k ề n căn bản không có lực cơ động đuổi bắt h à n nhóm mà cái khác trận liệt bên trong cung t i ễ n thủ đã tán loạn cường cơ trọng nỗ xa toàn bộ bị hủy giáp nhẹ kỵ binh hoặc là hao tổn hoặc là bị khốn ở khe r á n h đồng dạng chỉ có thể nhìn những n à y dị hóa giả nhóm một đường chạy xa cách cách cách cách. theo lấy dị hóa giả nhóm càng chạy càng xa hắn nhóm thân bên trên khải giáp từng cái từng cái từ thân bên trên bóc xuống bay lên giữa không trung hắn nhóm cũng phi thường ăn ý mà lấy tay bên trong vũ khí đồng thời ném lên không trung không có khải giáp những này dị hóa giả nhóm chạy càng càng nhẹ nhàng thiết hổ lặng lẽ nhìn lấy tất cả những thứ này khinh miệt nói ra chạy thật chạy thoát sao đàm tiến trung mời điểm dư bộ chỉnh đốn trận hình chuẩn bị cùng hổ khiếu doanh vây kín đàm tiến trung nhận lệnh cấp tóc chiến trận ngang nhiên xông qua. Còn chưa tới chiến trận trước, trận tới trận hướng hổ doanh nhiên ngang xông bí qua. đàm â y l hoàng sa ặ tiến đất đột n h ê n tuân lan u ra vô số lan lộn h y t t ư ơ g m ộ trung lần liền ngăn lại ngăn tiến đàm t đường đi. Đàm tiến trung vội vã ghìm chặt chiến mã thần s ắ c kinh nghi đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện huyết tương huyết tương càng dũng càng nhiều rất nhanh liền hội tụ thành một mảnh gâu gâu huyết hải tất cả người nhanh chóng tản ra đàm tiến trung phát giác được có chút không đúng lập tức hướng bộ hạ phát ra hiệu lệnh chính hắn thì quay lại đầu ngựa vùng vó phi nước đại nhưng mà kia phiến huyết hải lại so hắn chạy càng nhanh một lần liền quấn lấy chiến mã vó ngựa đàm tiến trung không nghĩ ngợi nhiều được thả người từ lưng ngựa vọt lên chỉ nghe kia con chiến mã hoảng sợ tê minh s i n h s i n h bị huyết hải kéo đi vào không còn có ra đến cái này là cái gì quỷ đồ vật đàm tiến trung người tại không trung nội tâm lại là kinh dị vô cùng đ ỗ n g nhiên ở giữa huyết hải bên trong đ ố n g dưng phun ra vô số huyết trụ giống vô số xúc tu quấn về phía giữa không trung đàm tiến trung đàm tiến trung thân bên trên chiến khí bạo trướng chiến đao phun ra ba thước chiến mang xoát xoát xoát liên chạm vài đao xoẹt. xoẹt xoẹt xoẹt chiến đao cùng huyết tương vừa chạm vào lại l à toát ra từng sợi khói xanh đàm tiến trung tập trung nhìn vào tinh cương đánh chế chiến đao thế mà bị nóng chảy đến m ấ t mô không được chiến đao vô pháp chống cự những n à y huyết tương đàm tiến trung trong lòng mắt lạnh xong thiết hổ quát lên một tiếng lớn từ đốc trận đài cấp tốc lướt đi chỉ thời gian ngáy mắt liên đã đuổi đến đàm tiến trung thân sau một tay nhấc ở đàm tiến trung cái cổ một tay bạo viêm trên khí bạo hướng mà ra vê anh không c h u n g những kia huyết trụ ẩm vang bạo tán r ồ n r ậ p mặc chân nhẹ chạm nhẹ sơ cảm cái này ra hỏa cái tử rất lớn một khối tốc độ thế mà một chút cũng không thấp thiết hổ sách theo đàm tiến trung trực tiếp rơi đến trận liệt bên trong những này huyết tương khá là quỷ dị cả đội về sau để còn có thể chiến đấu cung t i ễ n thủ bị phá nguyên tiễn chuẩn bị bên kia huyết tương còn tại không ngừng d â n chào đàm tiến trung đến không kịp hướng thiết hổ cảm tạng lúc này lĩnh mệnh thuộc hạ tuân mệnh hổ bí doanh mặc dù một trận bị dị hóa giả nhóm sung kích đến có chút chật vật nhưng bọn hắn cơ bản quân sự tố dưỡng lại còn tại dưới sự chỉ huy của đàm tiến trung tất cả người rất nhanh đều tự tìm đến vị trí của mình bày trận đứng vững chỉ là cung tiến thủ nhóm nhận xương độc ảnh hưởng khá lớn những k i a xương độc tựa hồ cũng không trí mệnh nhưng là bị dính vào hoặc là hút vào không chỉ lại ngứa vừa đau còn có thể đủ gây tê liệt người thân thể một vạn cung tiến thủ bây giờ còn có thể đứng lên kéo ra c u n g chỉ có hơn một ngàn người nhưng bây giờ đàm tiến trung cũng không đoái hoài tới rất nhiều có thể có hơn một ngàn liền hơn một ngàn tổng so không có mạnh cái này lúc đàm tiến trung nhìn đến đội ngũ đằng sau xa xa còn có một đội binh sĩ tuy nói hắn nhóm cũng tại hướng cái này vừa đi lại toàn thân tiên huyết hành động chậm chạp mà tại phía trước đội ngũ thế mà còn có một cái ăn mặc tu hành đạo phục thiếu niên người đàm tiến trung nhìn đến mướn mày từ những n à y binh sĩ giáp trụ đến xem hẳn là phái tiến tấn nguyên thành bên trong chấp hành giới nghiêm quân sĩ có thể là bất kể là hắn hoặc là thiết hổ cũng không có hạ lệnh để hắn nhóm ra khỏi thành lãnh binh nhiều năm đàm tiến trung phi thường rõ ràng tại không có nhận được mệnh lệnh phía trước những n à y quân sĩ không thể lại tự tiện hành động chẳng lẽ là bắt lấy cái gì người trọng yếu cố ý trước đến báo cáo có thể là nhìn những n à y quân sĩ hành động bộ dáng lại hoàn toàn không giống lại xem xét đàm tiến trung không khỏi hít sâu một hơi Cái kia một đội quân sĩ mỗi người ngực bụng đều có một cái đấm máu lỗ hồng lớn mà lại hai mắt cũng giống như người chết một dạng b ả y biện da quỷ dị màu xám trắng mà người thiếu niên kia mặt không biểu tình hai mắt đỏ như máu nhìn qua lại dữ tợn lại đáng sợ đại thống lĩnh đàm tiến trung liền nhìn về phía thiết hổ thiết hổ nhìn nhìn cái kia đi ở trước nhất thiếu niên lại quay đầu nhìn xem bên kia còn tại không ngừng dâng trào huyết tương tựa hồ minh bạch cái gì những n à y người sợ rằng cùng cái này đột nhiên xuất hiện huyết tương có quan hệ bảy trận thống thống giết chết n à y lúc mặc trần hai mắt cũng đầy kinh dị lâm tấn hán tại sao lại ở chỗ này mà lại nhìn hắn bộ dáng giống như là bị huyết linh thần giáo k h ô n g chế rồi đột nhiên mặc trần nghĩ đến phệ linh huyết t i ể m được phóng thích ra đến về sau cần thiết một cái túc chủ mặc trần một lần há to miệng huyết linh thần giáo cái này một hồi cho phệ linh huyết t i ể m tìm túc chủ liền là lâm tấn. Vô đ ị chương l u k h bốn trăm bảy mươi tân túc chủ vô số huyết tương liên miên bất tuyệt từ trong lòng đất dâng trào ra đến tại hoàng sa đầy đất mặt đất tự ý cuồn cuộn mà lại tất cả đối mặt cái này một mảnh huyết hải người cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác liên la cái này một mảnh gâu gâu huyết hải lại giống là có ý thức vật sống làm ngươi nhìn lấy hắn lúc tựa hồ hắn cũng tại nhìn lấy ngươi cái này loại cảm giác thực tại quá mức cổ quái nói cho cùng người nào cũng không có bị một mảnh huyết hải nhìn qua chỉ có mạc trần biết rõ đây là có chuyện gì cái này phiến quần quận huyết hải kỳ thực liền là cái kêu huyết linh bí pháp sư hốt nhị chết dùng huyết linh bí pháp b ả y ra phệ linh huyết khí phệ linh huyết khí thông qua thu nhận tiên huyết cùng nguyên khí mới có thể thực thể hóa còn muốn có túc chủ bản thân mới có thể thành vì chân chính phệ linh huyết hiểm cái này một mảnh chiến trường tiên huyết cùng nguyên khí thành vì hắn không ngừng biến cường chất dinh dưỡng lâm tấn liền là huyết linh thần giáo mới tuyển chúng t ố c chủ nhưng là mặc trần một lần cuối cùng nhìn đến lâm tấn là thảo phạt đại hội kết thúc về sau lâm tấn xuất hiện tại trịnh thanh sơn ngủ lại ngoài khách sạn k ê u một ngày lâm tấn vốn hẳn nên xuất thủ đánh giết trịnh thanh sơn nhưng mà không biết rõ vì cái gì lâm tấn chỉ ở bên ngoài đứng một trận liền một mình tự rời đi trạch hướng kịch bản đi hướng nghĩ tới đây mặc trần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện sai lâm tấn một lần cuối cùng xuất hiện tại tây bắc k h ô nhưng g p ả i tại bên ngoài khách sạn, mà là cùng lữ Triều Sinh giao thủ. Lữ Triều Sinh dậy sớm đi đổi linh phi thủ. thị, sạn, bên cùng n gặp g mà là khách sớm Lữ Lữ dậy c u đệ đến đoạt đối đệ tử thủ, ra đến trong bóng tối huyết tài nguyên, lữ Triều sinh đối phi ngư đệ tử xuất thủ. biển bóng giao Linh Sinh phi nguyên, ngư cung Nhưng dịch Châu, ra cấp Lữ vì mà sự kiện kia kết quả là lữ triều sinh mang lấy trọng thương về cốc bởi vì hiện trường còn có một người khác đương thời mạc trần đã thông qua so với lữ triều sinh thân bên trên so bình thường đao kiếm rộng lớn rất nhiều kiếm thương suy đoán ra hiện trường một người khác Hẳn là l â mặc Tấn. m trần bức bách lữ triều sinh từ bỏ thanh phong cốc bên trong tử ngọc k hoáng mạch lúc cố ý sử dụng lâm tấn ngũ phẩm kiếm ý kiếm khiếu thương thiên sở dĩ hai người lúc giao thủ lữ triều sinh nhất định sẽ phát hiện lâm tấn liền là hắn số một cựu nhân lữ triều sinh có t h ủ tất báo tính cách tuyệt đối sẽ không đối lâm tấn chùng tay mà lâm tấn sát tâm cực trọng mà một mực cho là mình giết chết đều là chính nghĩa cái này dạng hai người chắc chắn hội có một chàng người chết ta sống đại chiến lữ triều sinh làm đến cẩn thận cầu thánh lưu lựa chọn phương thức tác chiến nhất định là cực kỳ cẩn thận cùng âm tàn tình huống như vậy hạ hắn đều bị đánh đến thân chịu trọng thương trở về kia lâm tấn tất nhiên cũng sẽ không tốt đi nơi nào thương thế cũng sẽ không quá nhẹ sở dĩ lâm tấn đương thời là nghe đến huyết linh châu có thể trên diện rộng cường hóa thân thể tăng tiến tu vi lo lắng cho mình bị thương nặng bị lữ triều sinh trở về đánh lén cho nên trực tiếp ăn huyết linh châu sự tình phía sau mặc dù mạc trần không có thấy tận mắt đại khái hẳn là cũng có thể suy đoán ra đến an huyết linh châu lâm tấn hẳn là muốn rời khỏi tây bắc đi tới tử tiêu tu viện nhưng mà đường bên trên bị huyết linh thần giáo phát hiện làm đến một tên nhập thế thượng thần lâm tấn nắm giữ phổ thông tu hành người không gì sánh được tư chất tu hành huyết linh thần giáo bí pháp sư tự nhiên rất cấp tốc liền phát hiện cái này thiếu niên thân bên trên có to lớn tiềm chất đây đối với một mực tại đau khổ vì phệ linh huyết điểm tìm kiếm túc chủ huyết linh thần giáo đến nói không khác là một cái từ trên trời giáng xuống đại cơ duyên bất quá mặc trần nội tâm vẫn là có một điểm nghi hoặc lâm tấn có thể là nắm giữ thần linh nhập thế thượng thần cái này dễ dàng liền bị khống chế sao trên thực tế mặc trần không biết là cho tới bây giờ lâm tấn thần linh đều còn chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h mà lúc đó hắn nuốt huyết linh châu lại có ba k h ỏ a n nhiều như này tình trạng phía dưới lâm tấn hội bị huyết linh thần giáo khống chế cũng là hợp tình lý mặc dù đối lâm tấn không có hảo cảm gì bất quá nhìn đến hắn biến thành cái dạng này mặc trần trong lòng vẫn còn có chút quái gì không nói ra được ngược lại là mộ dung thanh nguyệt nhìn lấy lâm tấn do ngoài ý muốn thơ ý điểm lại có chút thương hại chi ý lâm sư đệ quay đầu nhìn về phía doanh trại lại gặp trung tiểu huyện cũng đứng tại cửa vào ánh mắt cũng đầy là trấn kinh thanh ly tông nổi danh nhất thiên tuyển c h i tử bị tử tiêu tu viện tuyển chúng chuẩn viện tu thế mà quỷ thần xui khiến bị huyết linh thần giáo k h ô n g chế cái này nếu là truyền đi chắc chắn lệnh thiên hạ ồn ào mặc trần t r u nhưng g như tiểu u y gọi mà ộ t đứng tại trung tiểu huyện góc độ cùng lâm tấn cùng mạc trần đều có chút quá khứ gốc mắc là lấy nàng nội tâm do dự không biết nên thế nào nói rõ với mặc trần mộ dung thanh nguyệt làm xong nội tâm sáng như tuyết đưa tay đụng đụng mặc trần thần tinh lạnh nhạt nói ta nhóm đều là ra từ thanh ly tông tông môn vi thượng ân oán cá nhân hôm nay liền tạm thả để xuống đi mặc trần lộ ra một nụ cười khổ nói trước mắt ta cùng hắn có không có thủ cũ đều đã là thứ yếu lâm tấn được đến thiên giới truyền thừa về sau tu vi liền đột nhiên tăng mạnh hiện tại lại có huyết linh châu cùng huyết linh bí pháp gia trì ta cũng không có năm chắc có thể bà tờ đừa cờ hắn mà lại mạc trần vẻ mặt lo âu nhìn lấy kia phiến huyết hải nói kia đạo phệ linh huyết khí một ngày cùng lâm tấn dung hòa thành vì phệ linh huyết hiểm chỉ sợ ta nhòm cái này bên trong tất cả người đều chưa chắc chống được mộ dung thanh n g u y ệ t hơi có kinh ngạc nhưng là nàng biết rõ mạc trần xưa nay sẽ không ăn nói bừa bãi hắn sẽ nói như vậy tình thế nhất định rất nghiêm trọng bất quá mộ dung thanh n g u y ệ t thần sắc rất nhanh lại khôi phục như thường trong trẻo hai con mắt bình tĩnh nhìn lấy mạc trần nói thì tính sao như là cái này thế gian còn có một cái người có thể đủ giải quyết loại vấn đề này ta tin tưởng đó nhất định là ngươi nhìn lấy mộ dung thanh n g u y ệ t con mắt vô số không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc phun lên mạc trần trong lòng đưa tay giữ chặt nàng tay mặc trần trịnh trọng nói đáp ứng ta như là cái này bên trong cục diện thật không thể ván hồi ngươi cùng tiểu h u y ề n nhất định phải mau thoát đi cái này bên trong hồi đến thanh phong cốc tìm tới ta thúc ước sư huynh tốt nhất có thể đem tiểu diệp tử cùng nhau gọi lên cái này dạng mới có giải quyết vấn đề khả năng mộ dung thanh nguyệt nhẹ khẽ gật đầu một cái quay đầu hướng trung tiểu Việt n ó i trung sư muội ngươi có thể nghe rõ r à n g rồi nếu như chúng ta ứng phó không ngươi liền nhanh chóng về thanh phong cốc đi tìm t r ị n h trường lão ước sư huynh cùng tiểu diệp t ử thương nghị đối sách mặc trấn ngây ngốc một chút nói ta cái này lợi là nói cho các ngươi hai cái mộ dung thanh nguyệt khỏe miệng đột nhiên c h á n ra một vệ t cười yếu ớt tuyệt mỹ dung nhan như như gió mát động lòng người đã như vậy hung hiểm ta ngược h thế ư nào n lại rời đi.、Ngược、lại lại đối trung tiểu huyền nói trung sư muội ngươi ghi nhớ nơi đây như có bất chắc ngươi liền tự mình trước đi trung tiểu huyền nhẹ khe căn chặt bờ m ô i nhìn xem lâm tấn lại nhìn xem mộ dung thanh nguyện cùng mặc trần ánh mắt phức tạp lại cuối cùng là không nói gì mặc trần biết rõ mộ dung thanh nguyện tính tình thở dài một hơi đem kim sắc đại truy gánh tại trên vai chuyên tâm chuẩn bị ứng đối tiếp xuống khiêu chiến vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác một tay quét sải chương 471, t h ế không thể đỡ lâm tấn hiện tại đã không có tự mình ý thức cũng không biết rõ cái này một bên đám người cảm thụ vẫn kéo lây cứng ngắc bước chân từng bước một hướng k i a phiến huyết hải đi tới hổ bí doanh phủ văn trọng giáp binh cả đội hoàn tất b à y trận ngăn trước mặt hắn lâm tấn nhìn như không thấy nên lấy phủ văn trọng giáp trận liệt liền đi qua rộng lớn thanh huyền kiếm nắm trong tay giơ tay vung lên một đạo trói mắt thanh hồng phóng lên tận trời tựa như kinh long rơi tại phù văn trọng giáp trận bên trong hạng nặng khải giáp phù văn đ ỗ n g nhiên sáng lên lại như cũ vô pháp chống cự cái này kinh thiên một kiếm vê anh vô số trọng giáp vỡ vụn đầy trời tiên huyết v ẩ y ra rất nhiều trọng giáp binh liền kêu thảm thanh âm cũng không có kêu lên đến liền bị cái này một đạo thanh hồng chẳng thoái thanh hồng như long lại là gắng gượng từ phù văn trọng giáp binh trận liệt bên trong p h á xuất một đạo dài dài lỗ hồng cái này đạo lỗ hồng quán xuyên cả cái trận liệt bên trong đầy là phá toái trọng giáp cùng bị chém rách tàn chi đoạn thân liền giống một đầu huyết nhục trải liền thông đạo một mực thông hướng huyết hải phương hướng mặc trần nhìn đến ánh mắt cọ rụt lại lâm tấn thực lực lại là so với lần trước nhìn thấy lúc còn mạnh hơn rất nhiều thiết hổ cũng bị một màn này trấn kinh thiếu niên này một kiếm chi uy lại như thế cường hãn những k i a dị hóa giả thân có yêu thú lực lượng thân khoát trọng giáp cầm trong tay cự truy còn cần thiết hợp tác phối hợp mới có thể tại trọng giáp trận liệt chung tầng tầng tiến lên cái này cầm trong tay cự kiếm thiếu niên chỉ phất tay một kiếm l i ề n đoạn cái này rất nhiều trọng giác binh sĩ bằng chứng ấy tuổi liền có như thế khủng bố thực lực quả thực để người khó mà tin được cái này một kiếm lại là so mạc trần không gian xe rách mộ dung thanh nguyệt nhị phẩm kiếm ý tựa hồ cũng còn phải mạnh hơn hai phần bất quá thiết hồ cũng chú ý tới cái này cầm trong tay cự kiếm thiếu niên người rõ ràng thần sắc không đúng lúc trước những k i ê u huyết linh sát thủ nhóm thân bên trên đồng dạng có lấy cường hoành huyết khí nhưng mà hai mắt đều có thần thái ý thức rõ ràng phản ứng nhanh nhẹn mà người thiếu niên này ánh mắt trống rỗng đần độn hào không sức sống cùng huyết linh sát thủ cực không giống nhau ngược lại cùng phía sau hắn những kia người chết khá là tương tự lâm tấn một kiếm chém ra trực tiếp nhất cước đạp tiến huyết nhục thông đạo dẫm lên đầy đất toái phiến cùng thi cốt từng bước đi tới theo lấy hắn bước chân bước qua bị hắn chém giết trọng giáp binh sĩ thế mà kéo lấy phá toái không chịu nổi thân thể từng chút từng chút đứng lên lung la lung lay g a nhập hành tẩu thi thể đội ngũ tất cả người thế mới biết những kia cùng sau lưng hắn những kia người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like, những kia đều là chết tại hắn kiếm vong hồn kia phiến lăn lộn huyết hải cũng giống như được đến cảm ứng cuốn lên tầng tầng huyết lãng hướng bên này vọt tới đàm tiến trung một lúc có chút l u ô n cuống nhìn lấy thiết hổ nói đại thống lĩnh hiện tại phải làm gì thiết hổ nhìn sang kia phiến càng dũng càng gần huyết hải trầm giọng nói trọng giáp binh bảy trận lui ra phía sau phá nguyên tiễn chuẩn bị toàn lực đối phó kia phiến huyết hải cái này quái dị thiếu niên người giao cho ta đàm tiến trung nghiêm nghị tuân mệnh trọng giáp binh đồng loạt lui về sau đi hơn một ngàn tên còn còn có chiến lược cung tiễn thủ cấp tốc đáp cung tiễn cán tên sáng lên xanh mơn mợn phụ văn tiễn chỉ huyết lãng thiết hổ thì bước ra một bước thân hình như gió rơi tại lâm tấn trước mặt lâm tấn huyết hổng hai mắt giông cá chết một dạng không thần nhìn thấy thiết hổ ngăn lại đường đi không nói lời gì lại là một kiếm chém đúng ra vẫn ý như cũng là kiếm trạm thanh hồng kiếm quang như long nhưng mà thiết h ổ lại không phải bình thường đám người bạo viêm chiến khí từ hắn thân thể bên trong tôn u r a thiết h ổ túi l ư n g đứng chung bình tấn đón lấy thanh hồng chạm một quyền vung r a bạo liệt chiến mang tại đầu quyền toái hiện chiến mang ngưng tụ thành c h ó i mắt c h ó i mắt quang thúc bất quá lớn bằng cánh tay lại vô cùng cô động lại tốc độ cực nhanh như lao giống như thương mang khoe khoang tài giỏi duệ kêu to tiếng bạo viêm chiến nhận lâm tấn thực lực rõ ràng dẫn tới thiết h ổ coi trọng vừa ra tay liền là sát chiêu thanh hồng chạm cùng bạo viêm chiến nhận đụng vào nhau phát ra c h ó i hai phá không tiếng rít lại như thiên quân vạn mã chém g i ế t thiết hổ ánh mắt phút chốc châm xuống thiếu niên này thực lực so hắn phỏng chừng còn muốn khủng bố mà lại cái này một kiếm thanh hồng bên trong còn ẩn chứa cồn g bạo huyết sát chi khí đem hắn chiến mang từng chút từng chút xe rách mà lâm tấn cũng cảm giác được trước mặt đối thủ cùng lúc trước đụng đến không giống tay vung thanh huyền kiếm xoát xoát xoát liên chạm b à i kiếm